Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn liền sẽ đưa tin cấp thân trường không, chủ động khởi xướng tiến công. Hơn nữa có thể kỳ địch lấy nhược, làm vẫn luôn không có lộ diện kim trường an đám người, mai phục tại nơi nào đó, đem tiên tộc siêu phàm nhóm dẫn vào mai phục vòng, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, hứa dương liền ở vương thành bên trong chờ đợi xài cứu lĩnh chủ đám người đã đến. Hơn nữa bắt đầu ở vương thành nơi nào đó, thuộc về tiên tộc bí ở nơi, nơi nào có một ít linh dược linh tinh tồn tại cấp bậc đều không thấp. Hứa Dương tìm một gốc cây linh thụ, đem hai quả khí quả đặt ở linh thụ thượng. Tiềm tăng ở đâu cái bí ẩn địa phương. Làm dối hết khởi động một cái không gian túi, đem này cây phong khí quả linh thụ giấu đi. Lấy ra khí quả tới làm lần này kế hoạch bố trí. Hứa Dương lại không muốn khí quả cuối cùng như nguyện rơi vào xài cưu lĩnh chủ hoặc là tiên tộc cổ vương trong tay. Chỉ cần cuối cùng ai đều không có được đến khí quả mới là hoàn mỹ. Hoặc là nói chế tạo khí quả bị tiên tộc cổ vương hủy diệt biểu hiện giả dối là kết cục tốt nhất kể từ đó, xài kêu lĩnh chủ đám người, tất nhiên đối tiên tộc cổ vương ghi hận trong lòng. có như vậy một lần sự tình, hoa hạ muốn liên hợp thanh yêu chèn ép tiên tộc, liền dễ dàng nhiều. bố trí xong lúc sau, hứa dương bắt đầu tra xét vương thành trung tiên tộc cường giả lực lượng. nửa linh cảnh cổ vương một vị, siêu phàm cường giả hai ba mươi vị, trong đó siêu phàm tam cảnh đều hơn mười vị, cổ lực lượng này không nhỏ. trong đó phục sinh cổ vương có năm người, đều là siêu phàm tam cảnh thực lực. hứa dương cân nhắc. Một trận chiến này có thể đánh chết mấy cái tiên tộc cường giả. Nếu là có thể đem này tòa vương thành chung cường giả, tất cả đánh chết, hẳn là sẽ đối tiên tộc tạo thành không nhỏ đả kích. Tên kia của vương, hứa dương tự hỏi, là muốn trận đánh giết. Bất quá, nếu là bại lộ ra quá nhiều thực lực, chỉ sợ sẽ khiến cho xài cứu lĩnh chủ đám người cảnh giác. Bởi vậy, tên kia của vương, tốt nhất là chết ở thanh yêu lĩnh chủ trong tay. Có thể tiến thêm một bước trở nên gây gắt tiên tộc cùng thanh yêu mâu thuẫn muốn khiến cho Thanh yêu lĩnh chủ đánh chết tên này của vương, trừ phi đối phương đạt được khí quả, xài kỹ lĩnh chủ đám người tất nhiên sẽ vây công hắn. Chỉ cần chính mình tìm cơ hội chế tạo một chút cơ hội, tất nhiên có thể đánh chết tên này của vương. Trong tình huống bình thường, muốn ở vương thành trung đánh chết cổ vương, khó khăn quá cao. Rốt cuộc có hộ thành đại trận tồn tại, này đó cổ vương đô là có một ít bảo mệnh thủ đoạn. Mà hộ thành đại trận xuất hiện lỗ hổng, xài kỹ lĩnh chủ đám người cũng là lao quái vật, đánh chết tiên tộc cổ vương đều không phải là không có khả năng. Sài cưu lĩnh chủ đám người đã tới rồi, ước định hội hợp địa điểm ở vương thành ngoại trăm dặm ngoại một sơn cốc nội ẩn nút. Nơi đó có giới hết trước tiên bố trí một cái không gian túi, có thể che lấp bọn họ hơi thở, không bị tiên tộc võ giả phát hiện. Trốn lẻn vào tiến vào vương thành cũng là sử dụng không gian túi. Hứa Dương đã làm giới hết làm ra tới một cái không gian túi, đến lúc đó Hứa Dương liền sẽ làm sài cưu lĩnh chủ tiến vào, sau đó ẩn nút tiến vào vương thành, chờ đợi thích hợp đến lúc đó cơ. Bạo khởi làm khó dễ. Trận chiến đấu này không thể hấp tấp kết thúc, cần thiết tiến vào thời gian nhất định đánh giang co. Cấp vương thành trung tiên tộc cường giả cầu viện cơ hội, đêm này dư tiên tộc cường giả đưa tới. Đồng thời nhiễu loạn đối thiên sơn thành tác chiến nham vương tôn đám người. Hứa Dương cùng Sai Cưu lĩnh chủ đám người hội hợp lúc sau, Trâm giọng nói: Chư Vị, hiện tại chúng ta chờ một cái cơ hội, ta mới vừa đạt được tình báo, tiên tộc phải đối nào đó thế lực động thủ, chờ đến bọn họ động thủ là lúc, đó là chúng ta cướp lấy bảo vật là lúc không thành vấn đề. Sải cứu lĩnh chủ đám người gật đầu ổn định sải cứu lĩnh chủ đám người lúc sau Hứa Dương liền cấp ân trường không đưa tin chủ động xuất kích Thiên Sơn trong thành ân trường không nhìn Hứa Dương đưa tin liền nói ngay thời cơ tới rồi đi gặp một lần tiên tộc cường giả đi thân hình bay lên không bay thẳng đến vọng thành bay đi Triệu Nhất Kiếm Lưu Đại căn trờ theo sát sau đó Ma Huyền vân Tử còn lại là Lưu Thủ Thiên Sơn Thành cùng lúc đó Kim Trường An đám người đã ở ngoài thành nơi nào đó lợi dụng hứa dương lưu lại một cái không gian túi tiềm tàng lên chờ đợi phục kích tiên tộc cương giả vọng thành nham vương tôn đám người chờ đợi ra tay thời cơ bọn họ không có lập tức khởi sướng tập kích chủ yếu là mới vừa cùng thanh yêu đạt thành hiệp nghị tạm thời quan vọng một chút thanh yêu hay không dựa theo hiệp nghị hành sự chỉ cần thanh yêu tuần hoàn hiệp nghị như vậy đem ở vài ngày sau khởi sướng đối biên giới trì tâm tiến công nhưng mà lệnh nham vương tôn đám người không tưởng được chính là bọn họ không có khởi sướng tiến công Biên giới chi tâm võ giả, thế nhưng chủ động khởi xướng tập kích. Tới, thiên gai đao vương trầm giọng nói. Thân hình bay lên trời, trực tiếp ra vọng thành, nên hướng ân trường không. Hai bên ở khoảng cách vọng thành mười mấy dặm ngoại giang co, ở thiên gai đao vương phía sau, là nham vương tôn đám người, mà ân trường không phía sau, là triệu nhất kiếm cùng lưu đại căn đám người. Trường 844, đại chiến khởi. Hai bên thực lực cũng không bằng nhau, trừ bỏ ân trường không cùng thiên gai đao vương hai vị linh cảnh cường giả ở ngoài Nham vương tôn trở một đám tiên tộc cường giả số lượng, vượt qua triệu nhất kiếm đám người. Bất luận thấy thế nào, trận này đại chiến thắng bại đều không hề trì hoãn. Ở Nham vương tôn đám người trong mắt, ấn trường không tuy cũng là linh cảnh, cũng tuyệt đối không phải là thiên gai đao vương đối thủ. Dám can đảm chủ động đột kích, ta nhưng thật ra có chút bội phục các ngươi gan phách. Thiên gai đao vương lạnh lùng cười nói. Trên người khí thế bừng bừng phân chấn, một thanh lưng núi trường đào treo trong người trước, giống như có sinh mệnh giống nhau, du tẩu tản ra mánh liệt sắc nhọn chi khí ân trường không trên người khí thế cùng thiên gai đao vương giao phòng. phong khinh vân đạm nói bị động bị đánh chưa bao giờ là chúng ta phong cách một khi đã như vậy vậy ra tay thấy thực lực đi thiên gai đao vương một đao chém ra tới giữa không trung vô số ánh đao, giống như có sinh mệnh giống nhau chẳng những tập kích hướng ân trường không càng là đánh út về phía hắn phía sau triệu nhất kiếm đám người tựa hồ muốn dựa vào sức của một người đem ân trường không đám người cấp toàn diện ầm vang Ân Trường không trước người thấy quang hiện lên, Nhất Kiếm ngang trời, trực tiếp mai một Thiên Gai Đao Vương sở hữu công kích. Hai bên thân hình cất cao, hướng tới một khác chỗ bay đi, đem chiến trường giao cho Nham Vương Tôn cùng Triệu Nhất Kiếm đấm người. ầm vang. Ân Trường không cùng Thiên Gai Đao Vương chiến đấu, thổi quét phạm vi hơn 10 dặm, lẫn nhau giao phong, một chốc một lát nhìn không ra thắng bại. Triệu Nhất Kiếm ánh mắt nhìn thẳng Nham Vương Tôn, có thể nhìn ra được tới, Nham Vương Tôn tùy thời có khôi phục đến linh cảnh thực lực. Đúng là tiên tộc một cái chuẩn bị ở sau trí nhất. Trừ lần đó ra, tiên tộc hẳn là còn có hậu tay, phòng bị thiên sơn thành tiềm tàng một vị khắc linh cảnh cường giả. Ân trường không đột phá, khiến cho động tĩnh bị bọn họ sở phát hiện, tuy rằng không có nhận thấy được cái thứ hai đột phá linh cảnh, bọn họ lại cũng không dám đại ý. Kiếm quang cơ hồ xé rách giữa không trung, triệu nhất kiếm dẫn đầu tìm tới nham vương tôn. Hắn sắp linh cảnh, lấy hắn kiếm tiên công phạt thủ đoạn, kỳ thật cùng linh cảnh, đều nhưng giao thủ một vài. Nham Vương Tôn là tốt nhất đối thủ, sẽ không quá yếu, lại cũng cường không đến chạy đi đâu. Đặc biệt là, hắn tùy thời đều có khả năng khôi phục linh cảnh thực lực, chỉ cần áp chế Nham Vương Tôn, ở hắn khôi phục linh cảnh thực lực khoảng khắc, Triệu Nhất kiếm áp lực sổ tăng, có lẽ có thể mượn này, nhất cử đột phá đến linh cảnh. Hừ. Nham Vương Tôn hừ lạnh một tiếng, toàn thân kích động nham thạch năng lượng, từng con tiểu sơn nắm tay, ầm ầm mà ra. Triệu Nhất kiếm cùng Nham Vương Tôn đối chiến, kịch liệt trình độ. Tuy rằng không bằng ân trường không cùng thiên gai đao vương, lại cũng viễn siêu giống nhau siêu phàm cường giả. Tiên tộc trận doanh bên trong, không có người cùng nham vương tôn liên thủ, rốt cuộc nham vương tôn vẫn là sĩ diện, có kiêu ngạo. Hốn hồ, không có người sẽ cho rằng nham vương tôn thực lực không bằng triệu nhất kiếm. Phải biết rằng, nham vương tôn rốt cuộc đã từng là đỉnh vương giả chi nhất, cường thịnh là lúc, thực lực cũng không so thiên gai đao vương nhược nhiều ít. Đơn đả độc đấu chỉ có ân trường không cùng thiên gai đao vương, cùng nham vương tôn cùng triệu nhất kiếm người trước là linh cảnh cường giả, bọn họ không đến linh cảnh thực lực, căn bản chen vào không lọt đi tay. Mà người sau, nham vương tôn có chính mình kiêu ngạo, khinh thường cùng người liên thủ, triệu nhất kiếm đồng dạng tự tin tràn đầy, hắn là hướng về phía đột phá mà đến. Lưu đại căn đám người, mặc dù muốn tương trợ triệu nhất kiếm cũng làm không đến. Thanh ngọc vương đám người trực tiếp ra tay, không có lựa chọn đơn đả độc đấu loại này quân tử chi chiến, đây là chiến tranh, không phải đạo nghĩa chi chiến. Nếu là nham vương tôn không địch lại triệu nhất kiếm bọn họ cũng sẽ có người ra tay tương trợ chỉ là trước mắt không có xuất hiện loại này cục diện hướng hồ đối với nham vương tôn thực lực tương đương tự tin ầm vang lưu đại căn đám người cùng thanh ngọc vương đám người một giao thủ chỉ chốc lát sau liền rơi vào rồi hạ phong mỗi người đều ít nhất phải đối phó hai gã địch nhân trở lên lưu đại căn đối thủ là thanh ngọc vương cùng mặt khác một người siêu phàm mặc dù hắn phòng ngự siêu cường cũng có chút khiêng không được đi mau nổi giận gầm lên một tiếng bức khai thanh ngọc vương một chút trực tiếp trốn chạy mà đi, cùng mặt khác người hợp ở bên nhau, một bên chiến một bên trốn chạy, Thanh Ngọc Vương đám người trực tiếp đuổi giết mà đến. Ân Trường không cùng Thiên Gai Đao Vương vẫn như cũ đại chiến, thắng bại khó phân bộ dáng. Thiên Gai Đao Vương sắc mặt rất khó xem, Ân Trường không thực lực ra ngoài hắn dự kiến, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp lấy được ưu thế. Bất quá, hắn như cũ có tự tin, có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Chiến đấu không ngừng thăng cấp, Thiên Gai Đao Vương công kích cũng bắt đầu trở nên sắc bén lên. Triệu Nhất Kiếm cùng Nha Vương Tôn ở mặt khác một chỗ chiến trường, hai bên đánh đến kịch liệt vô cùng, kiếm quang tung hành, cơ hồ sẽ rách giữa không trung, Nha Vương Tôn từng đạo nham thạch ban công kích, đều ở kiếm quang bên trong vỡ vụn. Giờ này khắc này, Nha Vương Tôn cảm nhận được mãnh liệt áp lực, Triệu Nhất Kiếm công phạt chi thuật quá cường, nếu là người có này trưởng thành đi xuống, tất nhiên sẽ trở thành một đại kinh địch. Triệu Nhất Kiếm càng biểu hiện đến cường đại, Nha Vương Tôn sát ý càng thêm mãnh liệt, trên người khí thế bắt đầu kích động, kế tiếp kéo lên. Tựa hồ sắp sửa vượt qua Mô Đạo Môn hạng. Lưu Đại căn đám người phi thường chật vật, Bàng Thanh, Thiết Khánh Hoa trên người đều xuất hiện vết thương, Tựa hồ ngay sau đó liền phải chống đỡ không được, sắt một cái không lưu. Thanh Ngọc Vương lánh lệ địa đạo, Lưu Đại căn đám người tiếp tục nỗ lực trốn chạy, tới rồi nơi nào đó Tiểu Sơn cốc bên cạnh, mắt thấy liền phải có người ngã xuống, Thanh Ngọc Vương ánh mắt lạnh băng, trên người kích động mãnh liệt năng lượng, cùng mặt khác một người siêu phàm liên thủ muốn đem Lưu Đại căn đánh chết đương trường. Liên vào lúc này, mãnh liệt năng lượng kích động. Trên mặt đất, một đạo quang mang phóng lên cao. Một phen đại khảm đao thổi quét nhập chiến trường, bay thẳng đến hai gã tiên tộc siêu phàm chém tới. Lọt vào công kích hai gã tiên tộc siêu phàm, thần sắc đại biến, đang muốn ngăn cản, sát thật thân hình cứng lại, phảng phất thời gian tạm dừng khoảnh khắc. Huyết hoa phun tung tóe, siêu phàm ngã xuống. Một người cầm trong tay đại khảm đao, dung nhan mỹ lệ, cả người cho người ta một loại tiêu sái không kềm chế được khí chất nữ tử, xung phong liều chết lại đây ra tay liền chém giết hai gã siêu phàm. Thanh Ngọc Vương đôi mắt đều đỏ, con cùng ta cùng nhau giết nàng. vứt bỏ Lưu Đại Can, cùng mặt khác hai vị phục sinh vương giả hướng tới Sở khinh Vân giết lại đây. Truy tới, chợt hét lớn một tiếng truyền đến, màu xanh lục quang mang phóng lên cao, một cái tiểu người khổng lồ thân ảnh cầm trong tay một đôi màu xanh lục đại chùy xung phong liều chết mà đến. Theo Giang Lâm xuất hiện, Kim Trường An đám người gặp nhau xuất hiện, trừ bỏ Lưu Thủ vài vị siêu phàm, cùng với Hoa Hưng Vực vài vị thiên vong siêu phàm cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Kim Trường An bọn người là siêu phàm tam cảnh cường giả. Còn lại không phải siêu phàm nhị cảnh đó là siêu phàm một cảnh, ước chừng 80 nhiều người. 80 nhiều danh siêu phàm, đối với tiên tộc mà nói, không thể nói có bao nhiêu cường đại. Rốt cuộc, toàn bộ tiên tộc cùng sở hữu mấy trăm danh siêu phàm cường giả. Nhưng mà, lúc này đột kích đánh thiên sơn thành siêu phàm cường giả, bất quá mới hơn 30 người. Bọn họ vốn tưởng rằng, biên giới chi tâm siêu phàm bất quá mười mấy vị, Mặc dù ẩn tàng rồi một ít, đỉnh thiên mới hơn 20 vị, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, lại là như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng xuất hiện 80 nhiều danh siêu phàm. Càng có một người linh cảnh cường giả. cỗ lực lượng này đã không yếu. Trừ phi tiên tộc điều động 78 thành trở lên cường giả, mới có khả năng lấy được thắng lợi, nhưng mà muốn đánh vào biên giới chi tâm, chiếm cứ thông đạo, lại là không quá khả năng. Thông đạo quá tiểu, đối phương tồn tại linh cảnh cường giả, chỉ cần bảo vệ cho thông đạo. Bọn họ muốn đánh vào đi vào, khó khăn quá lớn. Trưng 845, tháng thế. Thanh Ngọc Vương sắc mặt đại biến, biết lọt vào tình kế. Lui, mau lui lại. Vì nay chi kế, đó là lui dự vọng thành, lại lần nữa điều phái cường giả tới chi viện. Bất quá, điều phái nhiều như vậy cường giả, cần thiết muốn lặng yên tiến hành. Nếu không thanh yêu được biết bọn họ bên trong hư không, tuyệt đối sẽ nhân cơ hội mà nhập. Muốn lui, đã không còn kịp rồi. Phía trước bọn họ vây công lưu đại căn đám người hiện tại trái lại lọt vào vây công. Sở Kinh Vân biểu tình lãnh đạm, ánh mắt bên trong không có bất luận cái gì dao động. Trên người kích động từng vòng sóng gợn, trong tay đại khảm đao không ngừng mà hoành ra, trực tiếp né tránh Thanh Ngọc Vương dây dưa. Đối tiên tộc còn lại siêu phàm cường giả xuống tay, tận lực giảm bớt tiên tộc siêu phàm cường giả. Có thể làm được nhanh chóng chém giết siêu phàm cường giả. Ở đây bên trong chỉ có Sở Kinh Vân. nàng thời gian tạm dừng năng lực quá khủng bố, phàm là cùng nàng tao nộ tiên tộc siêu phàm đều không thể tránh thoát nàng năng lực, mà cường giả giao chiến, trong nháy mắt cũng ý nghĩa sinh tử. Thanh Ngọc Vương đôi mắt đều đỏ. Nay trong chốc lát, đã có 6 gã siêu phàm chết ở Sở Khinh Vân Đao Hạ. Ma nữ a. Giang Lâm vọt lại đây, chặn Thanh Ngọc Vương, ngăn cản hắn đi chặn đường Sở Khinh Vân. Song truy bạo hoanh cùng Thanh Ngọc Vương đại chiến lên. Đối mặt Giang Lâm hoanh kích, Thanh Ngọc Vương sắc mặt ngưng trọng, đặc biệt làm hắn cảm thấy thận trọng chính là Giang Lâm vận chuyển công pháp, tựa hồ có chút quen thuộc kia giống như tiểu sơn giống nhau thân hình, cùng với múa may trì gian, núi cao trùng trùng điệp điệp bộ dáng, đều bị làm hắn nhớ tới người nào đó. sơn vương, thanh ngọc vương lại không quá xác định, giang lâm công pháp vận chuyển chỉ là cùng sơn vương tương tự, nhưng mà lại là có rất nhiều bất đồng chỗ, tựa hồ càng phù hợp hắn tự thân, phát huy ra tới thực lực, mơ hồ so sơn vương thuật càng vì cường đại. kim trường an múa may đầy trời ngọn lửa, cùng tiên tộc chung nào đó tu luyện hỏa nói công pháp phục sinh vương giả giao chiến, tất vương thần điệu bay múa không ngừng cắn nuốt đối phương ngọn lửa lớn mạnh mình thân, uy lực càng ngày càng cường. Lạc kiếm trước người Huyền Phù từng đạo phù kiếm, cùng nào đó phục sinh vương giả chiến ở bên nhau. Lúc này, Thiên Vong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ là trong chốc lát, tiên tộc liền ngã xuống 10 vị siêu phàm trở lên. Trong đó có 8 người ngã xuống ở Sở Khinh Vân trong tay. Mà giờ phút này, Sở Khinh Vân đã hướng tiên tộc trung siêu phàm tam cảnh ra tay. Tiên tộc siêu phàm tam cảnh cường giả, bản thân tao ngộ vây công, đã khó có thể chống đỡ. Sở kinh vân ra tay, không thể nghi ngờ là áp suy sụp hắn cọng dơm cuối cùng. Theo đệ nhất vị siêu phàm tam cảnh cường giả ngã xuống, thanh ngọc vương trong lòng phát lệnh, mặc dù hắn lại tự tin, dựa vào vương giả chi khu, có thể thoát được một mạng, còn lại phục sinh vương giả, lại là chưa chắc. Còn lại phục sinh vương giả đã kinh hãi, thật vất vả sống lại lại đây, bọn họ nhưng không nghĩ như vậy ngã xuống. Không có hoàn toàn chết ở Minh Đồng Nhân tay, lại là chết ở cùng biên giới chi tâm đến võ giả đại chiến trung, bọn họ trong lòng nhưng không căm lòng. Chạy mau, kéo dài thời gian. Trong đó một người phục sinh vương giả chợt bóp nát một quả ngọc phù. Thân hình đông đưa chi gian, bình bị thương trốn ra chiến trường, trực tiếp trốn chạy mà đi. Còn lại phục sinh vương giả đều sợ hãi, sôi nổi thi triển bảo mệnh thủ đoạn, phá vây mà đi. Thanh Ngọc Vương sắc mặt xanh mét, hắn trong lòng minh bạch, này đó phục sinh ra hỏa, nhát gan, sợ đã chết, tích mệnh. Nhưng mà, rồi lại trách không được bọn họ, ai lại không tiếc mệnh đâu. Huống chi là sống lại một lần vương giả nhỏ cú ngay giờ khắc này thanh ngọc vương bày ra ra hắn vị này cổ vương cường đại trên người năng lượng bùng nổ trực tiếp quanh lui giang lâm, tốc độ bùng nổ dưới liên tiếp đánh cho bị thương vài tên tiên vong siêu phàm võ giả đem một ít tiên tộc siêu phàm cứu ra chiến trường cùng kim trường ăn đối chiến tên kia phục sinh vương giả trong lòng có khổ kêu không ra hoàn toàn bị áp chế đi xuống muốn trốn chạy đều làm không được ầm vang thanh ngọc vương ủy vào vương giả chi khu mạnh mẽ đột nhập đẩy trời ngọn lửa bên trong Một trưởng đem tất phương thần điệu đánh lui, đem tên kia phục sinh vương giả liền đi. Một thoát ly vòng chiến, tiên tộc siêu phàm nhóm, liền cuống quyết trốn chạy mà đi. Kim trường an đôi tay vung lên, ngọn lửa nháy mắt cuồng bạo lên, tất phương thần điệu càng là giống như phát cuồng, trực tiếp nhằm phía Thanh Ngọc Vương, trực tiếp cùng Thanh Ngọc Vương giao thủ. Xoát! Ánh đao lạnh thấu xương, sở khinh vân công kích mà đến. Thanh Ngọc Vương sắc mặt xanh mét, hắn đã từng thua ở sở khinh vân trong tay, trong lòng rất là kiêng kỵ. Mặc dù ỉ vào vương giả chi khu, hắn cũng không dám có chút đại ý, ngăn cản hạ hai người công kích, ngạnh bị Kim Trường An một kích, nhân cơ hội thoát ly vòng chiến trốn chạy mà đi. Một trận chiến này, tiên tộc tổn thất thảm trọng. Trước sau ngã xuống 16 danh siêu phàm. Sở Kinh Vân đám người đuổi sát mà đi. nham vương Tôn đã biết Thanh Ngọc Vương đám người tao nộ mai phục, tổn thất thảm trọng tin tức, sắc mặt đại biến lên dưới, càng là cuồng nộ lên. Chiến đấu ra ngoài dự kiến, ấn trường không thực lực cực kỳ mà cường. Tiên gai đao vương đến bây giờ còn không có lấy được thắng lợi, mà triệu nhất kiếm thực lực càng là chút nào không ở hẳn dưới, thậm chí còn hắn cũng không dám ủy vào vương giả chi khu đón đỡ triệu nhất kiếm một kích. Các ngươi đều phải chết! Nham vương tôn trên người khí thế, nháy mắt vượt qua mô đạo môn hạng, thực lực chợt bạo trướng, nháy mắt đem triệu nhất kiếm áp chế đi xuống. Linh cảnh, mạnh mẽ khôi phục đến linh cảnh thực lực, nham vương tôn vẫn là trả giá một ít đại giới. Mặc dù. Phía trước liền đã chuẩn bị khôi phục năng lượng cất giữ ở trong cơ thể, như cũ không thể tránh khỏi, yêu cầu trả giá một ít đại giới, sẽ liên lụy hắn từ nay về sau tăng lên thực lực tốc độ. Nếu không, hắn cũng sẽ không vẫn luôn đè nặng không có khôi phục linh cảnh thực lực. Hiện tại, bất đắc dĩ dưới, hắn cái này chuẩn bị ở sau, chỉ có thể đủ thi triển ra tới. Phúc! Đối mặt linh cảnh gánh kích, triệu nhất kiếm hoàn toàn rơi vào rồi hạ phòng, nhưng mà hắn không có chút nào thoái nhượng, như cũ nhất kiếm lại nhất kiếm công kích tới đỉnh bàng bạc công kích giống như một chiếc thuyền con ở biển rộng trung trôi nổi nhanh vương tôn ánh mắt một ngưng triệu nhất kiếm ngoan cường ra ngoài hắn dự kiến hơn nữa vô hạn tiếp cận linh cảnh thực lực thế nhưng khiến cho chính mình vô pháp đem này nghiền áp thủ thắng trong lòng càng thêm bạo nộ ra tay càng ngày càng côn bạo triệu nhất kiếm liên tiếp phun ra vài đạo máu tươi ánh mắt trước sau đông lạnh biểu tình bình tĩnh không gợn sóng trên người khí thế dần dần yếu bớt lại phi suy nhược mà là trở nên trầm ngưng tiến vào lỗ sát giai đoạn Chết đi. Nha Vương Tôn cảm giác chính mình đã chịu nhục nhã, đã khôi phục đến linh cảnh thực lực, thế nhưng không làm gì được Triệu Nhất Kiếm. Ầm vang. Cùng bạo một kích, Triệu Nhất Kiếm thân hình bay ngược đi ra ngoài, xa xa mà tạp rơi xuống đất. Nha Vương Tôn lại là bất chấp còn hắn, bị chính mình này một kích, tất nhiên bị thương không nhẹ. Hắn muốn đi tiếp ứng Thanh Ngọc Vương, ỷ vào chính mình linh cảnh thực lực, đem biên giới chi tâm siêu phàm võ giả tất cả đánh chết, như thế liền cũng có thể vãn hồi bại thế. Hắn thân hình mới vừa vừa động, một đạo kiếm quang từ hạ mà thượng, dục muốn đâm thủng vòm trời giống nhau ám sát mà đến. chạy đi đâu? triệu nhất kiếm trên người khí thế, không có có vẻ cuồng bạo, lại là giống như một thanh lợi kiếm. nha vương tôn hoảng hốt một chút, nhìn về phía triệu nhất kiếm là lúc, phảng phất nhìn đến đều không phải là một người, mà là một thanh già khỏi vỏ lợi kiếm. linh cảnh, nha vương tôn đồng tử co rụt lại, khiếp sợ mặt danh. triệu nhất kiếm hẳn là đột phá linh cảnh, nhưng mà hắn trên người hơi thở, lại là cùng tầm thường linh cảnh không giống nhau. Không có cái loại này linh vợ, càng có rất nhiều một đạo kiếm ý, có sinh mệnh kiếm ý. Chương 846, Hành động Kinh địch Nhan vương tôn biểu tình ngưng trọng lên. Xem nhẹ. Thất sách. Biên giới chi tâm võ giả, so trong tưởng tượng càng cường, hơn nữa đối phương vẫn luôn ở dấu rốt. Bị âm. Bất quá, thắng bại vì thời thượng sớm, cố nhiên một trận chiến này, tổn thất thảm trọng. Cầu viện tin tức đã phát ra đi, các thành cường giả, thực mau liền sẽ cảm thấy. Với lúc Thanh Yêu ngưng chiến, có thể điều ra càng nhiều cường giả tới. Đại chiến liên tục, Thanh Ngọc Vương đám người trốn nhìn lại thành trên đường, lại có hai người ngã xuống. Giờ phút này, Kim Trường An đám người ở công kích tới vọng thành hộ thành đại trận. Vọng trong thành tiên tộc võ giả dại ra, tộc của ta thế nhưng bại. Sao có thể? Nhanh lên phá thành, đuổi ở bọn họ viện binh đã đến là lúc, đặt thắng lợi. Kim Trường An đám người không ngừng oanh kích hộ thành đại trận, chỉ là tiên tộc viện binh tới thực mau, dù sao cũng là cưới chuyển tống trận. Thu hồ, vì phòng ngừa lúc này đây đại chiến ngoài Ý, rất nhiều tòa thành trì truyền tống trận, trực tiếp liên tiếp thượng vọng thành truyền tống trận. Theo tiên tộc viện binh đã đến, siêu phàm cường giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng cơ hội với thiên võng ngang hàng, trực tiếp ra khỏi thành bạo phát đại chiến. Cuối cùng, tiên tộc lại lần nữa xuất hiện một người linh cảnh cổ vương. Lui. Kim trường an đám người về phía sau thối lui, ân trường không giết trở về, cùng triệu nhất kiếm hội hợp, ngăn cản trụ đối phương ba vị linh cảnh tập kích đoàn người hướng tới Thiên Sơn thành phương hướng thối lui. kế tiếp đó là dựa vào trận pháp phòng ngự, chờ đợi Hứa Dương hành động, lại tiến hành phản kích, nhất cử đem vọng thành bắt lấy. Ân Trường không cùng triệu Nhất Kiếm ngăn cản Tiên Tộc ba vị linh cảnh công kích, thực mau đoàn người liền thối lui đến Thiên Sơn ngoài thành lây. Tọa Trấn Thiên Sơn thành đến Huyền Vận Tử, bay lên trời tới tiếp ứng, trực tiếp cùng Nham Vương tôn giao thủ, linh cảnh, cao cấp chiến lược, hai bên lại lần nữa ngang hàng. Mà Kim Trường ăn đám người đã lui vào đã sớm bố trí tốt đại trận trung tiến hành rồi phòng ngự, Ân Trường Không ba người cũng không ham chiến, trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong. Thiên Gai Đao Vương ba người sắc mặt âm trầm, ỷ vào cường đại thực lực, trực tiếp sung phong liều chết tiến vào trận pháp chung, nhưng mà dựa vào trận pháp chi lợi, Ân Trường Không ba người chặt chẽ mà ngăn cản ở công kích. Thậm chí còn, ngẫu nhiên còn có thể đủ hơi chiếm thượng phong. Rơi vào đường cùng, Thiên Gai Đao Vương ba người chỉ có thể rút đi, cùng một chúng tiên tộc siêu phàm ở trận pháp trước, cùng Ân Trường Không đám người giằng co. Một trận chiến này Hoàn toàn ra ngoài dự kiến. Chẳng những Thiên Sơn Thành siêu phát cường giả số lượng viễn siêu ra mong muốn, ngay cả linh cảnh cường giả đều ngoài dự đoán. Thế nhưng có ba gã linh cảnh, tâm phúc hỏa lớn, cần thiết trừ bỏ. Giờ khắc này Thiên Gai Đao Vương đám người đều hạ quyết tâm muốn đem Thiên Sơn Thành công phá, chiếm cứ biên giới Chi Tâm Thông Đạo. Biên giới Chi Tâm võ giả trưởng thành tốc độ quá nhanh, bọn họ muốn, có lẽ cùng biên giới Chi Tâm sống lại có quan hệ. Vốn tưởng rằng, chẳng sợ thăng cấp tới rồi linh cảnh cũng không phải chính mình đám người đối thủ, ai ngờ thực lực ngoài dự đoán cường. Khiến cho nguyên bản chuẩn bị chuẩn bị ở sau, cũng chưa có thể hiệu quả. Ba gã linh cảnh cường giả, đã là tiên tộc trong khoảng thời gian ngắn, có thể tăng lên cực hạn. Muốn lại gia tăng một người linh cảnh, yêu cầu trả giá càng nhiều bảo vật, cùng với một chút thời gian. Đương nhiên, lấy bọn họ thủ đoạn, mặc dù không có đệ tứ danh linh cảnh, cũng là có một ít cái khác thủ đoạn. Bất quá, yêu cầu một chút thời gian chuẩn bị nếu là biên giới chi tâm tồn tại đệ tứ danh linh cảnh, bọn họ chỉ có thể đủ trả giá nhất định đại giới, làm mặt khác vài tên cổ vương, trước tiên khôi phục đến linh cảnh thực lực, cho dù là tạm thời, cũng cần thiết làm như vậy. một khi xuất hiện đệ tứ danh linh cảnh cường giả, đó chính là lớn hơn nữa nguy hiếp, mặc dù đã chịu nhất định tổn thương, ảnh hưởng đến về sau khôi phục tốc độ, cũng cần thiết làm như vậy. chỉ cần gạt bỏ nguy hiểm, chẳng sợ trả giá một ít đại giới cũng là cần thiết. đương nhiên, trước mắt thế cục còn không đến này một bước, bởi vậy này chân chính át chủ bài, còn không đến sử dụng thời điểm. Rốt cuộc, mỗi một vị cổ vương, đều rất coi trọng chính mình căn cơ, không đến vạn bất đắc dĩ, đều không muốn lấy tổn thương tự thân vì đại giới, trước tiên khôi phục đến linh cảnh, hoặc là tạm thời tăng lên tới linh cảnh. Nhà vương tôn ở chuẩn bị mặt khác chuẩn bị ở sau, yêu cầu nhất định thời gian, đồng thời cũng là thử một chút, đối phương hay không có được đệ tứ danh linh cảnh cường giả. Nếu là đối phương tồn tại đệ tứ danh linh cảnh cường giả tất nhiên sẽ chủ động xuất kích, vây công bên ta ba người. Ở ân trường không đám người cùng nham vương tôn một loại tiên tộc cường giả rằng co là lúc, hứa dương đã triển khai hành động. Đem xài cưu lĩnh chủ đám người giấu ở một cái không gian tối nội, nói dối là một kiện bí bảo, chỉ có thể đủ sử dụng một lần, hơn nữa tới rồi nhất định đến thời gian, sẽ tự động hỏng mất. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể xử xài cưu lĩnh chủ đám người yên tâm tiến vào. Nếu không, bọn họ cũng lo lắng bị âm chết ở bên trong, hoặc là vây chết ở bên trong. Lặng Yên tiến vào Vương Thành. Vương Thành trung cường giả không ít, hơn nữa lấy Hứa Dương tính ra, mặt khác hai tòa Vương Thành tiếp viện sẽ thực mau đã đến. Lấy xài kêu lĩnh chủ đám người thực lực, cũng đủ ứng phó, hơn nữa đối tiên tộc tạo thành uy hiếp. Ở chính thức hành động phía trước, Hứa Dương làm xài kêu lĩnh chủ đám người, cấp từng người bộ hạ đưa tin tức, đối tiên tộc khởi xướng tiến công. Không bao lâu, trong Vương Thành vang lên gầm lên giận dữ. Thanh yêu khinh người quá đáng. Tiên địa cổ vương phẫn nộ không thôi, Thành yêu lĩnh chủ bảo vật thu hiệp nghị ký, thế nhưng vào lúc này khắc đáo sự. Lúc này, nha vương tôn đám người không có khả năng lui về tới, ngồi chờ thiên sơn thành liên tục lướn mạnh, bởi vậy chỉ có thể đủ từ các trong thành điều động cường giả chi viện tiền tuyến, tạm thời ngăn cản trụ thanh yêu tiến công một đoạn thời gian. Trong vương thành, hai vị phục sinh vương giả xuất lĩnh hơn 10 người siêu phàm rời đi, tiến đến chi viện tiền tuyến. Hứa dương như cũng đang đợi, thanh yêu làm khó dễ còn chưa đủ, hải yêu tập kích, cũng ở kế hoạch trong vòng. Không bao lâu. Lại có vài tên siêu phàm rời đi, đều không phải là đi trước cùng thanh yêu giao chiến tiền tuyến. Nghĩ đến Lâm Hải Phong đã lừa dối Hải yêu gia tay tập kích tiên tộc tới gần biển rộng thành trì. Thời cơ chín muồi, Hứa Dương cố ý tiết lộ một chút hơi thở, con cấp lưu thủ cổ vương phát hiện, đồng thời đem xài kiu lĩnh chủ đám người phóng ra. Xài kiu lĩnh chủ đám người vừa xuất hiện, tiên tộc cổ vương liền thần sắc đại biến. Nên địch, sở hữu siêu phàm ra hết, đại trận mở ra. Cổ vương thần sắc âm trầm mà nháy mắt vọt lại đây đồng thời không thể không phát ra cầu viện tin tức. thanh yêu lĩnh chủ, thế nhưng trộm đạo tiến vào vương thành, hơi có vô ý, liền có hủy diệt hoạ. động thủ, hứa dương một tiếng quát nhẹ, giơ tay chỉ một lòng tay, treo khí quả kia cây tiểu thụ, thân hình dẫn đầu vọt qua đi. kia cây tiểu thụ bao phủ ở một cái không gian túi nội, thoạt nhìn phảng phất là ở một tầng cấm chế bảo hộ dưới. cái này không gian túi, là giới hết cô ý làm ra tới, cùng phía trước trang sải cứu lĩnh chủ đám người không gian túi là không giống nhau tránh cho lộ ra sơ hở. Hứa Dương chính là nói, lần này lấy ra tới khí quả, chỉ cần kế hoạch thành công, có thể khen thưởng cho nó một nửa. Vì thế, giới hết đặc biệt ra sức làm việc. Sai cứu linh chủ đám người đôi mắt nháy mắt liền tái rồi, chạy nhanh tiến lên, cấp đoạt thần quả. Tiên tộc cổ vương cùng một chúng siêu phàm, càng là ở bọn họ phía trước phát hiện khí quả, hơn nữa khoảng cách càng gần. Đây cũng là Hứa Dương cố ý vì này. Nhìn đến khí quả như thế bảo vật, bọn họ đôi mắt đều tái rồi. Đây chính là xuất hiện ở Vương Thành Trung A, đó chính là chính mình đám người bảo vật A. Chương 847, Vương Thành Đến nỗi bảo vật khi nào xuất hiện ở Vương Thành, trước đây vì sao sẽ không có phát hiện, cũng không phải so đo thời điểm. Việc cấp bách, là đem bảo vật đoạt xuống dưới, không thể rơi vào thanh yêu trong tay. Huống chi, bảo vật bao phủ ở một tầng thần bí không gian cấm chế nội, có lẽ đúng là bởi vì như thế, mới vẫn luôn không có phát hiện bảo vật tồn tại. Hiện tại hiển lộ ra tới, hẳn là thần quả thành thủ tới rồi xuất thế thời điểm, hứa dương cơ hồ với tiên tộc cổ vương đồng thời tới tiểu thụ trước, tiên tộc cổ vương ánh mắt lạnh lùng, lại là thần bí thế lực hỗn đảng, lập tức liền sắc bén ra tay, dụng muốn đem hứa dương tệ với dưới trưởng ầm vang, hứa dương giả vờ không địch lại, thân hình lùi lại, tránh đi nảy mũi nhọn, chỉ cần triển lộ ra tới thực lực, ở rất nhiều cường giả trùng, không tính là quá cường, như vậy liền sẽ yếu bất ở xài kêu lĩnh chủ đám người trong lòng cảnh giác. Mà buông ra tay chân cùng tiền tộc cổ vương tranh đoạt bảo vật Tường độc chiếm bảo vật, không có cửa đâu Sai cứu lĩnh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay Mà xông tới một chúng tiên tộc siêu phàm, an ý mà ra tay ngăn cản xuống dưới Dục muốn tranh thủ gia cấp cổ vương thu bảo vật thời gian Muốn lấy đi bên trong khí quả, há là dễ dàng như vậy Hết thảy đều ở hứa dương tính kê trong vòng tên kia cổ vương muốn phá vỡ phòng hộ không gian túi, là không dễ dàng như vậy cũng đủ cấp xài kêu lĩnh chủ cũng đủ thời gian sung tới. ngay, bảo vật trước mặt, xài kêu lĩnh chủ bọn người này sinh ngất động, khí thế bằng bạc, trực tiếp khoanh khai chặn đường tiền tộc siêu phàm, sung phong liều chết tới. đây là bốn tộc bảo vật, các ngươi dám can đảm cướp đoạt? ha ha, bảo vật có đức giả cư chi. ngăn trở bọn họ, khải trận. tên kia cổ vương thần sắc cấm lãnh, hắn có thể cảm giác được, bên trong bảo vật, đối chính mình đám người khôi phủ, thậm chí càng tiến thêm một bước, có phi thường đại ích lợi tuyệt không dùng có thất. Việc cấp bách là ngăn trở xài kêu lĩnh chủ đám người. Bảo vật có cấm chế phòng hộ, một chốc cũng vô pháp mở ra, chỉ cần ngăn trở xài kêu lĩnh chủ đám người, viện binh vừa đến, bảo vật trước sau là thuộc về bọn họ. Như thế bảo vật, chẳng sợ tiến công biên giới chi tâm, đều có thể tạm thời phóng một thả. Xài kêu lĩnh chủ đám người thực lực càng cường, bất quá tiên tộc mọi người dựa vào đại trận, miễn cưỡng tạm thời ngăn cản ở xải kêu đám người tiến công. Ầm vang. Đại chiến bùng nổ. Vương Thành bên trong, nháy mắt thương vong vô số. Từng tòa kiến trúc sụp đổ, mặc dù sau lại khởi động đại trận, trận đại chiến dư ba khuyết tán, như cũ tạo thành không nhỏ tổn hại cùng tử thương. Đông đảo Vương Thành Trung tiên tộc võ giả, mặc dù không đến siêu phàm, như cũ liên hợp lại, tạo thành một cái đại trận, đem lực lượng dung nhập hộ thành đại trận chung, dựa vào hộ thành cấm chế làm môi giới, khởi xướng công kích. Hứa Dương vẫn luôn ở chiến đấu bên ngoài cùng hai gã tiên tộc siêu phàm giao thủ. Tựa hồ chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản trụ hai vị siêu phàm tiến công, chờ đợi thời cơ. Hiện tại, thế cục còn chưa đủ loạn. Cái khác thành trì viện quân không có đã đến, còn chưa tới kiếp nổ linh mạch thời cơ. Sai cứu linh chủ đám người, đều là cổ yêu còn sót lại xuống dưới, tồn tại năm tháng, kỳ thật so tiên tộc cổ vương càng vì xa xăm. Hơn nữa, đỉnh là lúc thực lực, nói không chừng cũng so cổ vương càng cường. Bọn họ tự nhiên còn có một ít thủ đoạn. Rốt cuộc. Sài kêu chờ cổ yêu cùng tiên tộc cổ vương bất động, bọn họ là tự mình trầm miên, vượt qua dài dòng đại biến thời kỳ, chờ tới rồi sống lại đã đến, mới dần dần khôi phục. Ở dài dòng năm tháng chung, Tu Vi cố nhiên không ngừng tác giảm, nhưng mà lúc trước trầm miên là lúc, như cũ là chuẩn bị một ít bảo vật, Chẳng sợ đại bộ phận ở năm tháng bên trong tiêu diệt, như cũ có bộ phận tồn lưu. Tồn lưu lại này một bộ phận, chẳng sợ đã không bằng lúc trước, lại cũng là bọn họ áp đáy hòm thủ đoạn trí nhất Bởi vậy mắt thấy trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp áp chế hạ tiên tộc cứng giả, vì thân quả, bọn họ đều vận dụng từng người thủ đoạn. Sai kiu linh chủ trong tay xuất hiện một quả ngọc phù, một ngụm máu tươi phun ở ngọc phù thượng, tức khắc quang hoa đại trướng, một cổ phù văn lưu quang phóng lên cao, hoàn toàn đi vào hộ thành đại trận bên trong. chỉ là khoảnh khắc, liền đánh gây hộ thành đại trận cấm chế, ngăn trở hộ thành đại trận liên tục chấn áp mà đến lực lượng. chẳng sợ chỉ có thể đủ chặn một chốc, lại cũng đủ. mắt khác một vị thanh yêu lĩnh chủ. Đồng dạng lấy ra một quả nho nhỏ màu đỏ tươi huyết kiếm, huyết sát chi khí tràn ngập, kích phát lúc sau, một đạo huyết quang tràn ngập, chỉ là khoảnh khắc, liền đánh chết hai gã tiên tộc siêu phàm, bị thương nặng mấy người, ngạnh sinh sinh sát ra một cái lộ tới. Tiên địa tiên tộc cổ vương đôi mắt nháy mắt liền đỏ, các ngươi đây là tìm chết. Sai Cừ lĩnh chủ đám người có thủ đoạn, tiên tộc cổ vương tự nhiên cũng có. Lúc này, hắn không hề che giấu thủ đoạn, trên người khí thế nháy mắt bạo trướng, thản nhiên mà muốn bước vào linh cảnh. Hơn nữa phía sau hiện ra vài đạo năm màu kiếm quang. Kiếm quang bên trong là một quả lông chim. Phốc. Cổ Vương trên người trực tiếp biểu bắn ra vài đạo máu tươi, hoàn toàn đi vào phía sau kiếm quang bên trong, trong phút chốc năm màu kiếm quang biến thành đỏ như máu, kia một quả lông chim cũng biến thành huyết sắc hồng. Hơn nữa, huyết sát chi khí tràn ngập, chiến trường đều bao trùm ở huyết sát chi khí bên trong. Soạt. Kiếm quang đông đưa, phân biệt đánh về phía sải Cừu lĩnh chủ đám người hứa dương thân hình hơi chút sau này lui một lui khiến cho chính mình càng không dẫn nhân chú nổ này đó lao quái vật mỗi người đều có chút bất phàm áp đáy hòm thủ đoạn a theo cổ vương vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn rốt cuộc tạm thời ngăn cản ở xài kêu lĩnh chủ đám người mà truyền tống trận quang mang chớp động viện quân tới Mặt khác hai cái vương thành cổ vương cùng một chúng phục sinh vương giả đã đến lại lần nữa gia nhập chiến trường vì tranh đoạt thần quả hai bên đều đánh đến kịch liệt vô cùng sự tình tới rồi này một bước đã không có ngồi xuống đàm phán đường sống. Ẩm Vang, Sài Cưu Linh Chủ nuốt vào một quả linh vật, cái thứ nhất đột phá cực hạn, khôi phục tới rồi linh cảnh thực lực, trực tiếp đem một vị cổ vương oanh bay đi ra ngoài. Chỉ cần đạt được thần quả, trước tiên khôi phục thực lực tệ đoan, lập tức biến có thể đền bù trở về, thậm chí càng tiến thêm một bước, căn cơ càng thêm vững chắc. Vì thần quả, đáng giá. Ẩm Vang, tiên tộc bên trong, một vị cổ vương cũng mạnh mẽ phá tan cực hạn, khôi phục đến linh cảnh thực lực. Hai bên đại chiến càng thêm kịch liệt, nguyên bản bị chặn hộ thành đại trận, lại lần nữa vận chuyển lên. Sai cứu Linh chủ đám người thực lực càng cường một bậc, rốt cuộc ở trên thực lực, chỉ có tiên tộc cổ vương mới có thể đủ cùng bọn họ chống lại, tổng cộng 4 vị cổ vương, mà thanh yêu này một phương, chính là tới 8 vị linh chủ. Ngăn không được. Chẳng sợ sở hữu cổ vương mạnh mẽ đột phá cực hạn, khôi phục đến linh cảnh thực lực cũng ngăn cản không được. Cần thiết cầu viện. truyền tống trận lại là quang mang trận lué Cuối cùng một vị lưu thủ vương thành cổ vương đuổi lại đây. Nơi đây đại chiến, cùng thanh yêu giáp giới tiền tuyến, cũng đã xảy ra đại chiến. Sai cứu linh chủ đám người thuộc hạ, trong đó có một hai vị đã là nửa linh cảnh thực lực, cố nhiên không bằng lĩnh chủ, thực lực cũng không yếu. Xuất lĩnh một chúng thanh yêu, khởi sướng tiến công. Hơn nữa là tám đại lĩnh chủ đồng thời tiến công. Vạn thành phố núi áp lực tăng nhiều. Tại đây tỏa chấn vài vị cổ vương, lại là vô pháp bước ra đi chi viện vương thành. Tiền tuyến sắp ngăn cản không được. Thanh Yêu đại quân sắp vọt tới vạn thành phố núi Quan Hải. Trường 848, Vương Thành Tạc. Hiện tại chỉ còn lại có Nham Vương Tôn chờ một chi viện quân, vì thần quả, tiến công biên giới chi tâm tiến công, chỉ có thể dừng ở đây. Nếu là thần quả rơi vào Thanh Yêu trong tay, sẽ là thai hỏa ngập đầu. Có thể dự đoán, một khi đạt được thần quả, Thanh Yêu thực lực tất nhiên bạo trướng, hoàn toàn ngăn chặn bọn họ đều nói không chừng. Cho nên, trước tiên, liền hướng Nham Vương Tôn cùng Thiên Gai Đao Vương đám người phát ra cầu viện. Tiên tộc Trung quy thực lực không yếu, mặc dù chỉ có bốn vị cổ vương, nhưng mà còn có thượng mười vị phục sinh vương giả ở, cùng với một chúng siêu phàm, dựa vào đại trận ngăn cản trụ xài cưu lĩnh chủ đám người một đoạn thời gian, vẫn là không có vấn đề. Cũng không phải ai đều có thể đột phá cực hạn, lập tức khôi phục đến linh cảnh thực lực. Hú hồ, thanh yêu linh chủ Trung cũng có người muốn chờ đợi thích hợp thời cơ mới khôi phục linh cảnh thực lực, mượn này đạt được càng nhiều chỗ tốt. Thần quả bao phủ ở một tầng thần bí không gian cấm chế nội, muốn đạt được đều không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Mặc dù tiên tộc rơi vào rồi hạ phong, xài kêu linh chủ đám người cũng vô pháp lấy được thần quả. Thời cơ không sai biệt lắm. Hứa Dương tính toán một chút, hơn nữa đưa tin cấp tân trưởng không đám người, xác định nham vương tôn đám người bắt đầu lui lại. Trước mắt tân trưởng không đám người ra tay chặn đường. Thế cục còn chưa đủ ác liệt à? Cho nên nham vương tôn đám người còn chưa đủ nôn nóng. Nếu không sẽ không cùng tân trưởng không đám người dây dưa, mà là nhẫn tâm vứt bỏ một ít, vội vàng gấp trở về. Vương Thành, là thời điểm bạo. Bất quá, hứa dương lại có tân ý tưởng. Nơi này đánh đến khí thế ngất trời, mặt khác hai tòa Vương Thành, giờ phút này tương đối hư không, vừa lúc có thể nhân cơ hội mà nhập A. Tiên tộc hẳn là thu quát không ít bảo vật đi. Chính mình lấy thần bí thế lực linh cảnh cường giả tập kích, cuốn đi đông đảo tiên tộc bảo vật, thuận tiện hố thanh yêu một phen, khiến cho bọn họ không thu hoạch được gì. Thần bí thế lực, vẫn luôn phi thường thần bí, bất luận là tiên tộc, hoặc là thanh yêu đều tìm không thấy. Không sợ đồng thời đắc tội tiên tộc cùng Thanh yêu a. Liền như vậy làm. Giới hết giữ lại. Khí quả không thể có thất, tuyệt đối không thể rơi vào Thanh yêu hoặc là tiên tộc trong tay. Hứa Dương cấp kiếp nổ khí đúng giờ, xoay người bước vào truyền tống trận, đi trước mặt khác một tòa vương thành. Giới hết biến thành một con tiểu quốc, ngồi xổm treo khí quả tiểu thụ hạ, nhìn sai Cửu lĩnh chủ đám người đánh đến khí thế ngất trời, vẻ mặt xem diễn bộ dáng. Ánh mắt dừng ở tiểu thụ thượng treo khí quả thượng, tức khắc kích động không thôi, lúc này đây chính mình kiếm lớn A. Hứa dương lặng yên rời đi, cưới chuyển tống trận đi trước mặt khác một tòa vương thành. Vương thành bên trong, mặc dù đã không có cổ vương tòa chấn, như cũ ít nhất có một người phục sinh vương giả, cùng với vài vị siêu phàm tòa chấn, để ngừa ngoại ý muốn tình huống. Nhưng mà, điểm này lực lượng, với hứa dương mà nói, căn bản tính không được cái gì. Hắn chính là linh cảnh A. Hoàn toàn là nghiền áp. Mặc dù ở linh cảnh bên trong, hắn đều đủ để áp chế bất luận cái gì một vị linh cảnh cổ vương. Chúng chi là không đến linh cảnh phục sinh vương giả cùng với nó siêu phàm. Hứa Dương không có đường hoàng mà hiện thân, mà là lặng yên ẩn nút tiến vào vương thành trung tâm, chế phục trụ phục sinh vương giả cùng một chúng siêu phàm, từ bọn họ trong miệng đề ra nghi vấn ra bản thân muốn tin tức. Tiên tộc tài nguyên cất giữ, hẳn là có chuyên môn không gian trang bị gửi, không có khả năng tất cả đều ở cổ vương hoặc là một chúng siêu phàm trên tay. Ở bọn họ trên tay chỉ là bọn hắn tư nhân bảo vật, mà phi thuộc về toàn bộ tiên tộc. Tư nhân cùng tộc đàn tài nguyên bọn họ là có phân chia, bởi vậy dùng để bồi dưỡng trong tộc tinh anh các loại tài nguyên, tất nhiên là có chuyên môn phòng cất chứa cất giữ, muốn tìm được phòng cất chứa khí thế cũng không khó, có không gian đặc tính kiến trúc, cùng với có cường giả tỏa chấn, hơn nữa tỏa chấn tồn tại phục sinh vương giả, như vậy có rất lớn xác suất, kia đó là tài nguyên phòng cất chứa. Hứa Dương bắt đầu hành động thời điểm, bên kia trên chiến trường, Trôn Thiết Linh Mạch kiếp nổ khí, đã tới rồi kiếp nổ thời gian, trận chi gian, một cổ cường đại năng lượng tự ngầm manh liệt mà đến vô số tiên tộc võ giả nháy mắt biến sắc sôi nổi muốn thoát đi nhưng mà nơi nào tới kịp cơ linh võ giả sôi nổi tụ hợp ở bên nhau bắt đầu liên thủ tiến hành phòng ngự đang ở đại chiến tiên tộc siêu phàm chờ cường giả cùng sai kêu lĩnh chủ đám người đều là thâm sắc biến đổi trước tiên thế nhưng ăn ý mà không phải lẫn nhau công kích mà là phòng hộ treo khí quả tiểu thụ ầm vang năng lượng quay cuồng kịch liệt nổ mạnh nháy mắt phá hủy hơn phân nửa cái vương thành tử vong vô số to như vậy vương thành trong nháy mắt cơ hồ biến thành phế tích mãnh liệt năng lượng quay cuồng trên mặt đất là một cái thật lớn hô sâu linh mạch trực tiếp bạo dứt một phần ba như thế khủng bố năng lượng bùng nổ mặc dù không phải ở trong nháy mắt toàn bộ phóng xuất ra tới uy lực cũng là cực kỳ kinh người hôn đàn hôn đàn a tiên tộc cổ vương diết đạo bộ mặt dữ tợn lên vương thành a to như vậy vương thành nháy mắt hủy trong một sớm mặc dù muốn trùng kiến cũng không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực Càng quan trọng là thương vong quá thảm trọng a. Đây là sống lại tới nay lần đầu tiên như thế thảm trọng thương vong. Nháy mắt thương vong nhân số đã vượt qua sống lại tới nay thương vong nhân số tổng hòa. Các ngươi đều đang chết. Tiên tộc cổ vương nhóm hoàn toàn điên cuồng, trên người khí thế bắt đầu tiêu thăng, sở hữu siêu phàm trong mắt đều đỏ. Sai tiêu linh chủ bọn người ngốc, thế nhưng là linh mạch nổi mạnh. Vừa thấy tiên tộc cường giả nhóm biểu tình, rõ ràng là đem trách nhiệm đổ lôi đến bọn họ trên đầu trong lòng tức khắc khó chịu, các ngươi linh mạch nổ mạnh, quan chúng ta chuyện gì? à, không cần chuyện gì đều đẩy đến trên đầu chúng ta, ai biết các ngươi như thế nào khiến cho linh mạch đều sẽ nổ mạnh. Sài Cưu Linh Chủ cười lạnh một tiếng, bọn họ tự nhiên là không sợ Tiên Tộc, hai bên lại lần nữa đại chiến lên. Vương Thành nổ mạnh, thương vong vô số, Hộ Thành đại trận tự nhiên cũng hủy trong một sớm, Tiên Tộc cổ vương nhóm chỉ có thể đủ vận dụng cái khác gắp đáy hòm thủ đoạn, tạm thời ngăn cản trụ sài Cưu Linh Chủ đám người, cần thiết cầu viện. Nham vương tôn đám người cần thiết mau chóng gấp trở về chi viện, nếu không chẳng những thần quả giữ không nổi, tổn thất sẽ là càng khó lấy dự tính. Cùng lúc đó, ở Thiên Sơn ngoài thành, chuẩn bị trở về chi viện nham vương tôn đám người, bị ân trường không đám người dây dưa ở, hai bên lại lần nữa bạo phát đại chiến. Tùy theo vương thành nổ mạnh, cơ hồ hủy trong một sớm, thế cục nguy cấp tin tức truyền đến, nham vương tôn đám người ngồi không yên. Việc này dừng ở đây, hay là ngươi biên giới chi tâm võ giả, một hai phải cùng ta chờ không chết không ngừng. Nham Vương tôn âm lánh mặt, hắn trong lòng nôn nóng, cần thiết mau chóng chạy trở về. Phải biết rằng, Vương Thành phá hủy, truyền tống trận tự nhiên cũng không còn nữa, cần thiết truyền tống đến khoảng cách Vương Thành gần nhất mặt khác một tòa thành, lại dựa tự thân tốc độ chạy về Vương Thành, yêu cầu hao phí càng nhiều thời giờ. Thần quả không dung có thất, một khi thần quả rơi vào thanh yêu trong tay, tổ trưởng xài kêu lĩnh chủ đám người thực lực sẽ trở thành lớn hơn nữa uy hiếp, không chết không ngừng lại như thế nào. Ân trưởng không vui sướng mà cười. Tới, chiến. Các ngươi, ngăn không được chúng ta. nha vương tôn sắc mặt khó coi. Thì tính sao? Chỉ cần các ngươi rút đi, nam vực vài tòa thành, liền rơi vào chúng ta trong tay. ân trường không tự nhiên minh bạch, muốn nhất cử đánh tan tiên tộc cũng không khả năng, mặc dù có thanh yêu ở sau lưng quay dối cũng là như thế. Hướng hồ, khí quả mồi, cũng không sẽ rơi vào thanh yêu trong tay. Có thể nói, tiên tộc trừ bỏ hủy hoại một tòa vương thành, thương vong có điểm trọng ở ngoài, cũng không sẽ thương gần động cốt. Chương 849, một cá nhân đánh cướp một tòa thành. Lúc này đây hành động chiến lược mục tiêu, kỳ thật thực minh sát, cướp đoạt tiên tộc lại nam vượt một bộ phận thành trì, hoàn toàn ổn định trụ thế cục. Từ nay về sau, mới có thể liên lạc thanh yêu, liên tục suy yếu tiên tộc thực lực, lại tiến thêm một bước gáp chế thanh yêu trưởng thành, cuối cùng đạt thành thiên trụ đảo vượt bá chủ địa vị. Toàn bộ mục đích, đều không phải là một lần là xong. Giờ phút này, đó là cùng tiên tộc đàm phán thời cơ tốt nhất nếu là nham vương tôn đám người như vậy rút đi, vừa lúc có thể bắt cóc vọng thành chờ vài tòa tới gần thành trì, làm lợi thế, bước bách tiên tộc thỏa hiệp. hoặc là, đương trường đạt thành điều kiện, phóng nham vương tôn đám người rút đi, đương nhiên đồng dạng sẽ lấy vọng thành chờ thành trì làm lợi thế. vài tòa thành trì nhiều như vậy tiên tộc nhân loại, nghĩ đến có thể bước bách tiên tộc làm ra thỏa hiệp. ân trưởng không cùng nham vương tôn giao thiệp là lúc, bên kia triệu nhất kiếm, còn lại là không nói một lời, cùng thiên gai đao vương đại chiến lên. Huyền Vân Tử cùng mặt khác một người linh cảnh giao chiến, Sở Kinh Vân một người độc chiến Thanh Ngọc Vương cùng mặt khác một người phục sinh Vương giả liên thủ, Kim Trường An một bên tất tất, một bên múa may tất phương thần điểu, ở trên chiến trường khắp nơi tập kích quấy rối, Giang Lâm biến thành tiểu người khổng lồ, độc chiếm hai vị tiên tộc siêu phàm, hơn nữa chiếm cứ nhất định thượng phong. Trận lại một đạo tin tức truyền đến, Nha Vương tôn sắc mặt lại lần nữa cuồng biến, rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, một khắc tỏa vương thành luân hãm. Bị thần bí thế lực linh cảnh cường giả đánh bất ngờ. Tài nguyên phòng cất chứa bị trộm, phục sinh vương giả ngã xuống. Giờ phút này, tên hôn đằng kia, đang ở đánh cướp một cả tòa vương thành người, muốn bọn họ giao ra trên người sở hữu tu luyện tài nguyên. Càng là lấy cả tòa vương thành vì lợi thế, áp chế mặt khác một người phục sinh vương giả giao ra tiên tộc hoàn chỉnh tu luyện hệ thống công pháp. Đại nguy cơ. hắn đồng thời nghĩ tới, dư lại kia một tòa vương thành cũng nguy hiểm. Lập tức, đưa tin trở về đóng cửa truyền Chỉ để lại một tòa loại nhỏ, chỉ có bọn họ này đó vương giả mới có thể đủ sử dụng bí ẩn truyền tống trận. hơn nữa hộ thành đại trận mở ra. Toàn tộc tiến vào tối cao đề phòng trạng thái. Không có thời gian cùng ân trưởng không cãi cọ đi xuống. Tam thành. Nham vương tôn cắn răng nói. Ít nhất Nam thành. Nam thành, đã chiếm cứ Nam vực 2 phần 3. Đây cũng là hoa hạ trước mắt, có khả năng đủ khống chế lớn nhất cực hạ. Trong đó bao gồm cùng tiên tộc giám sóc mảnh đất. Nam thành liền Nam thành nhưng không thể lại đối trong thành tộc của ta người ra tay, chờ chúng ta kế tiếp giao tiếp. Nha Vương Tôn cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Thành giao. Hai bên ngừng chiến, Nha Vương Tôn đám người một khắc không lưu, bay nhanh chạy về vọng thành, gây chuyển tống trận phản hồi chi viện. Trong đó một người linh cảnh cường giả, đi trước bị thần bí thế lực đánh bất ngờ công hãm Vương thành. Ân trưởng không truyền một đạo tin tức cấp hứa dương. Mục đích đặt thành. Đi, khống chế năm thành. Ân trưởng không đám người trực tiếp bay lên trời đi khống chế tiên tộc năm tòa thành trì. Trong lúc không có đã chịu bất luận cái gì chống cự, hơn nữa mỗi một tòa thành chỉ có một người siêu phàm lưu thủ. Trong thành không ít lục tinh võ giả đều đã rời đi, hiển nhiên đã nhận được tin tức, vì để người vắng nhất, một bộ phận thiên phú tốt võ giả cũng vội vàng rời đi. Khống chế năm thành lúc sau, đêm này dư 4 thành truyền tống trận đóng cửa, chỉ để lại vọng thành truyền tống trận, chờ đợi nham vương tôn đám người tới giao tiếp. Khí quả mùi chiến trường có giới hết ở đêm không thế cục. Hứa Dương chút nào không lo lắng, dưới hết chính là tồn tại vô tận năm tháng lao quái vật. Liên minh đồng nhân đều âm, thanh yêu cùng tiên tộc cổ vương nhóm chơi thủ đoạn căn bản chơi bất quá nó, mà một người đánh cướp cả tòa vương thành Hứa Dương, chân đạp ở một tòa thi thể tiểu trên núi kinh sợ bắt phương. Một người đánh cướp một tòa thành trì, dựa vào là thiết huyết thủ đoạn, người chết là không tránh được. Rốt cuộc dư lại tên kia phục sinh vương giả chịu thua, làm cả tòa thành trì võ giả đều từ bỏ chống cự. Đối mặt như thế cường đại linh cảnh cường giả, cả tòa vương thành võ giả đều không có chút nào sức phản kháng. Tòa trấn phòng cất chứa tên kia phục sinh võ giả đã hoàn toàn ngã xuống. Hắn không muốn chết, rốt cuộc thật vất vả, mới sống lại một đời, sớm đã đã không có lúc trước huyễn dũng. Hứa Dương không có vội vã rời đi, mà là ở vương thành trung chờ đợi lên. Hắn muốn sát linh cảnh, tiên tộc linh cảnh cường giả quá nhiều, uy hiếp này không phải chuyện tốt, cần thiết xử lý một cái. Thuận tiện kinh sợ một chút tiên tộc nói cho tiên tộc, chính mình cái này thần bí thế lực, kỳ thật rất mạnh. chỉ cần giết rất tiên tộc một người linh cảnh cổ vương, tuyệt đối sẽ khiến cho tiên tộc lưng như kim trích, ở không có nhổ thần bí thế lực phía trước, là không dám lại khắp nơi gây thủ chuốc oán. một người đánh cướp một tòa vương thành, thu hoạch là phi thường kinh người. như thế khổng lồ tài nguyên cất giữ, cũng đủ hoa hạ bồi dưỡng ra một số lớn cường giả tới. thừa dịp trong khoảng thời gian này, hứa dương càng là sai sự tiên tộc võ giả nhóm ở vương thành ngầm. Đào một cái linh mạch ra tới. Tiên tộc võ giả nhóm, vẻ mặt ngẹn quất, thậm chí có người chịu không nổi này chờ sỉ nhục, phấn mà tự sát. Bọn họ vương giả, thế nhưng túng, không có tử chiến rốt cuộc. Đối với đại bộ phận tiên tộc người tới nói, tình nguyện chết, cũng không muốn chịu này sỉ nhục. Chỉ là, vương giả đều chịu thua, túng, bọn họ cũng đều chờ mặc. Sự tình tới rồi này một bước, không sợ chịu chết, thật sự đáng ra sao? Có người chịu không nổi sỉ nhục tự sát mà chết, nhưng càng nhiều người lại là sẽ không vì thế mà chết. Nói đến cùng, đương một khang huyết dũng qua đi lúc sau, đều sẽ trở nên tích mệnh. Nếu là phục sinh vương giả, dũng mãnh không sợ chết, dựa vào một búng máu dũng chi khí, tử chiến rốt cuộc, khi đó tiên tộc võ giả nhóm cũng tất nhiên sẽ không lùi bước nửa bước. Bọn họ đều có như vậy tín niệm. Phục sinh phía trước, liền giáo huấn này đó tín niệm, vì chính là phục sinh lúc sau, càng dũng mãnh không sợ chết mà bảo vệ chúng tộc, cùng còn sót lại minh đồng nhân tử chiến rốt cuộc. Nhưng mà. Theo vương giả chịu thua, nháy mắt phảng phất mất đi người tâm phúc, huyết dũng đã qua đi, biến rốt cuộc khó phừng lên. Giờ phút này tiên tộc người là cảm thụ được sỉ nhục, tự hào đã chịu đả kích, lòng tự trọng cũng bị dẫm đạp. Đem vương thành chung một cái khai quật ra tới linh mạch thu hảo, hứa dương vui dạo dược mà. Tiên tộc đều là người tốt ta. Tạt một tòa vương thành, đánh cướp một tòa vương thành, nương việc này, đem toàn bộ tiên tộc nhân loại cứu hận đều kéo tới, phẫn nộ, cứu hận, sỉ nhục chờ các loại mặt trái cảm xúc mãnh liệt mê ngông khai quải giá trị nháy mắt bạo trướng, dựa vào lúc này đây phá hư, hứa dương cảm giác cũng đủ khai quải giá trị đem thực lực tăng lên tới vương cảnh. tiên tộc đều là một đám người tốt ta. truyền tống trận quang mang trận lóe, một đạo thân ảnh xuất hiện ở vương thành, khí thế cường đại phóng lên cao. người, đáng chết. tên kia linh cảnh cổ vương nhìn đến một mảnh hỗn độn vương thành, đặc biệt là đạo linh mạch lưu lại thật lớn hỗ động, cùng với một đám ánh mắt lỗ trống, phảng phất mất đi người tâm phúc, mất đi linh hồn võ giả. Còn có nhiều hơn, vẻ mặt Ngụy Quất, thậm chí đối bổn tộc Cường Đại xuất hiện giao động tâm thái. Hắn giận không thể ác, sát ý che giấu không được. Ta chờ chính là ngươi." Hứa Dương quay đầu lại, nhìn về phía tiên tộc Linh Cảnh Cường Giả. Giơ tay, một trưởng đem đã chịu thua đầu hàng phục sinh vương giả đánh chết. Tên kia tiên tộc Linh Cảnh cổ vương, không có chút nào lợi hại bị đánh chết phục sinh vương giả, tham sống sợ chết, thế nhưng như thế không hề cốt khí đầu hàng, càng là giao ra bổn tộc hoàn chỉnh tu luyện hệ thống. Quả thực đáng chết. Hắn đều không phải là phục sinh, lúc trước đại chiến, không thể chết đi. Huyết Dũng vẫn như cũ tồn tại, này đó cổ vương, kỳ thật mới là tiền tộc trung tâm, chân chính linh hồn nhân vật. Phục sinh vương giả phần lớn trở nên tham sống sợ chết, mất đi huyết dũng. Trường 850, sau lưng độc thủ, hứa dương bay lên trời, hướng tới vương thành ngoại bay đi. Không có lựa chọn ở trong thành động thủ, tuy rằng lẫn nhau là địch nhân, hiện tại thế cục đã ổn định xuống dưới, hắn liền không có phá hủy vương thành tính toán. To như vậy Vương Thành thành lập lên không dễ dàng a, phá hủy rất đáng tiếc a. Không lâu lúc sau, Vương Thành đem thuộc về Hoa Hạ, phá hủy liền phải chính mình kiến tạo, quá lãng phí. Đến nỗi này đó tiên tộc võ giả, phần lớn mất đi tín nhiệm, phá hủy bọn họ ý chí, thành tựu không lớn. Có một lần đầu hàng, tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Nói không chừng hữu dụng được với thời điểm. Hứa Dương rời đi Vương Thành, tiên tộc cổ vương tự nhiên sẽ không ngăn trở, ở trong thành giao chiến, tử thương sẽ cực kỳ nghiêm trọng, cả tòa Vương Thành đều sẽ ở linh cảnh cường giả đại chiến trung bị phá hủy. Hắn phía trước còn lo lắng, cùng Hứa Dương ở trong thành giao chiến, đang ở tính toán như thế nào mới có thể đem Hứa Dương dẫn ra ngoài thành. Hứa Dương chủ động rời thành giao chiến, hắn tự nhiên là gấp gì. Ầm vang. Rời xa vương thành hơn 30 trong ngoài, đại chiến bạo phát. Sở hữu tiên tộc người đều nắm chặt nắm tay, nhìn về phía đại chiến phương hướng. Hy vọng nhà mình cổ vương có thể đem cái kia đáng giận địch nhân chém giết, một tuyết buồn tộc xỉ nhụ. Nhưng mà, bọn họ nguyện vọng, chung quy không có khả năng thực hiện, chỉ biết lại lần nữa đã chịu kịch liệt đả kích, tín niệm hoàn toàn sụp đổ, ý chí vô pháp vãn hồi dao động. Đây cũng là Hứa Dương vì sao phải chờ tiên tộc linh cảnh cường giả trở về, đêm này chém giết nguyên nhân chí nhất. Hứa Dương cùng tiên tộc linh cảnh cổ vương đại chiến là lúc, nha vương tôn đám người rốt cuộc chạy tới bị phá hủy vương thành. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh phế tích, tiêu tên khắp nơi, thi hoành khắp nơi, tử thương bất kể số, một ít còn sót lại tộc nhân đang ở phế tích chung tìm kiếm người sống sót. Bên kia, đại chiến còn tại liên tục. Tiên tục một phương, lại có hai gã siêu phàm ngã xuống. Phục Sinh Vương giả cùng Cổ Vương đều trên người mang thương. Sai Cừ linh chủ đám người dần dần chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, mắt thấy liền phải lấy được thắng lợi. Các ngươi đều đáng chết. Nha Vương Tôn đám người phẫn nộ mà xung phong liều chết qua đi, gia nhập đại chiến. Kể từ đó, Sai Cừ linh chủ đám người bắt đầu có chút khiêng không được. Đều không cần bảo lưu lại Nếu không đem vô pháp đoạt được thần quả." Sài Cừ lĩnh chủ trầm ngưng nói. "Vậy, lại có ba gã Thanh yêu lĩnh chủ đột phá gông cùm xiển xích, khôi phục đến linh cảnh thực lực." Đại chiến càng thêm kịch liệt. Theo nham vương tôn đám người đã đến, tiên tộc vãn hồi rồi bại thế, hơn nữa ẩn ẩn có chiếm cứ thượng phong su thế. Chiến đấu tới rồi giờ phút này, thời cơ đã không sai biệt lắm. Giới hết ngồi xổm tiểu thụ hạ, nhìn tiên tộc một đám người vây công Sài Cừ đám người, mặc dù Sài Cừ trở Thanh yêu lĩnh chủ thực lực hơi cường, cũng không có cách nào lấy được thắng lợi. Tiên tộc Trung quy vẫn là có chút nội tình, chẳng sợ sở hữu linh chủ đều khôi phục đến linh cảnh thực lực, tiên tộc như cũ có thể ngăn cản được trụ. Khí quả là thời điểm xuất thế, giới hết nheo lại đôi mắt, chọn lựa trong chốc lát, yêu cầu xử lý tiên tộc cổ vương cùng thanh yêu linh chủ. Âm thầm âm nhân, mượn dùng người khác tay, đem địch nhân xử lý, giới hết chính là thừa cam hiểu. Tuy rằng lấy nó thực lực, không cần sau lưng âm nhân cũng có thể lấy được tuyệt đối thắng lợi nó lại là như cũ tương đối thích tâm nhân ầm vang trận quang mang phóng lên cao bao phủ trụ khí quả không gian túi bắt đầu xuất hiện rách nát tựa hồ bảo vật sắp xuất thế bộ dáng tiên tộc cổ vương nhón cùng xài kêu chờ linh chủ đều là tinh thần dung lên tùy thời làm tốt cướp đoạt bảo vật chuẩn bị lẫn nhau công kích thủ đoạn càng thêm sắc bén lên tất cả mọi người căng thẳng thần kinh một bên đề phòng lẫn nhau một bên âm thầm chuẩn bị chính mình chuẩn bị ở sau ở bảo vật xuất thế khoảnh khắc đem này cướp đi Quang mang phóng lên cao, mấy viên bọc ngũ thải quang mang thần quả tận trời bay lên. Quang mang hướng tới bốn phương tám hướng bay đi, bất chấp công kích lẫn nhau, sôi nổi hướng tới chính mình xem chuẩn mục tiêu vọt qua đi. Bảo vật yếu mà tranh đoạt người nhiều, thanh yêu lĩnh chủ đều nhìn mục tiêu của chính mình, tránh cho cùng người một nhà tranh đoạt, mà tiên tộc cổ vương nhóm tự nhiên sẽ không tùy ý thần quả rơi vào thanh yêu lĩnh chủ trong tay. Bởi vậy, ở tranh đoạt thần quả là lúc tự nhiên không thể tránh khỏi bùng nổ chiến đấu. Hơn nữa. Lẫn nhau đều lo lắng tổn thương bảo vật Chiến đấu biên độ tự nhiên không lớn Chỉ là càng thêm hung hiểm Rơi hết hành động kia mỗi một đạo quang mang Đều lôi cuốn ở một cái nho nhỏ không gian trong túi Hơn nữa cùng nó tương liên Tùy thời có thể thu hồi tới Húng chi, tiếp theo quang mang che lấp Kỳ thật bên trong đã không có khí quả a Chật, một người tiên tộc cổ vương kêu thảm thiết một tiếng Vương giả chi khu băng thoái Ở nào đó thanh yêu lĩnh chủ công kích dưới Đường trường ngạ xuống bất quá ngã xuống phía trước, liều chết phản kích, cũng nháy mắt bị thương nặng tên kia Thanh Yêu lĩnh chủ. Nhan Vương Tôn đám người đôi mắt nháy mắt đều đỏ. Tên kia gặp bị thương nặng Thanh Yêu lĩnh chủ ngây người một chút, hắn cũng không biết sao lại thế này, như thế nào hai bên chiến đấu đang ở giằng co, đối phương đột nhiên ngăn cản không được chính mình công kích, hơn nữa nháy mắt gặp chí mạng bị thương nặng đâu. Vương giả chi khu như thế yếu ớt. càng làm hắn nan kham chính là, đối phương trước khi chết, chẳng những bị thương nặng chính mình, càng là đem thần quả cấp phá hủy giết hắn. Tiên tộc một chúng siêu phàm, nháy mắt vọt lại đây. Thừa dịp thanh yêu lĩnh chủ bị thương nặng, dục muốn đem này vây sát. A, trận chiến trường chung lại hét thảm một tiếng truyền đến. Lần này ngã xuống chính là một người thanh yêu lĩnh chủ ở mũ vị tiên tộc cổ vương công kích hạ, gặp bị thương nặng, liều chết phá hủy thần quả, thuận tiện cũng bị thương nặng tên kia cổ vương. Chiến đấu tới rồi giờ phút này, lẫn nhau đều không chết không ngừng, từng người đều ngã xuống một người. A bị một đám siêu phàm vây công tên kia bị thương thanh yêu lĩnh chủ trung quy không có thể chạy đi mặc dù vận dụng bảo mệnh thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì ở vây công hạ ngã xuống bất quá ở hắn ngã xuống phía trước lại là vẻ mặt kinh hãi âm thầm cất giấu một cẩn giả nháy mắt khiến cho hắn bảo mệnh thủ đoạn trì trệ một chút cấp tiên tộc siêu phàm nhóm chế tạo một đòn chí mạng cơ hội đại chiến liên tục cuối cùng là tiên tộc càng tốt hơn dù sao cũng là ở chính mình đại bản doanh hơn nữa vận dụng một ít che giấu thủ đoạn Thiên Gai Đao Vương toàn thân kích động một cổ linh vận, một đạo linh quang hoàn toàn đi vào ngầm linh mạch, một cổ năng lượng trào ra tới, nháy mắt hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Một đạo phù văn hiện lên lên đỉnh đầu, lấy vết thương nhẹ đại giới, nháy mắt bị thương nặng xài kêu linh chủ. Ta phải không đến, ai cũng đừng nghĩ được đến. Xài kêu linh chủ một cái vô ý bị bị thương nặng, trong mắt tàn khốc trợn lóe, trên người lao ra một đạo quầng trăng mờ, hủy diệt chi khí tràn ngập, nguyên bản gặp bị thương nặng xài kêu lĩnh chủ, hơi thở lại lần nữa huề hoài đi xuống cùng trang mở trận lóe, nháy mắt phá hủy cùng thiên gai đao vương tranh đoạt thần quả. đi. thanh yêu lĩnh chủ nhóm cơ hồ mỗi người mang thương, biết đại thế đã mất, sôi nổi phẫn hận địa chấn dùng thủ đoạn trực tiếp đem thần quả phá hủy. chính mình không chiếm được, cũng tuyệt đối không cho phép địch nhân được đến. nếu không tiên tộc cổ vương nhóm thực lực càng tiến thêm một bước, sao lại thiện bãi cam hưu. tiên tộc cổ vương nhóm cũng không chịu nổi, trên người đều mang theo thương thế, hơn nữa mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp, tựa hồ sau lưng tồn tại cái gì. Âm thầm sử dụng cái gì thủ đoạn Khiến cho bọn họ càng dễ dàng bị thương Chỉ là rồi lại không thể phát hiện Dấu vết để lại Bởi vậy gần là hoài nghi Chương 851, chảm linh cảnh Sai cứu linh chủ đám người bỏ chạy Tiên tộc cổ vương đám người lại mặt sau đổi giết Ven đường cũng có một ít tiên tộc siêu phàm Xuất hiện chặn đường Mà chân chính nguy hiểm Là ở cùng thanh yêu giáp giới tiền tuyến Tiên tộc một bộ phận chủ lực Chính là ở nơi đó đóng giữ Còn có cổ vương tồn tại Liên ở không lâu phía trước. Một người tiên tộc cổ vương mạnh mẽ khôi phục đến linh cảnh thực lực, đánh tan Thanh Yêu đại quân, nếu không có mặt khác một người Thanh Yêu lĩnh chủ đột tới, xài kêu lĩnh chủ đám người đại quân, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Sự tình tới rồi giờ phút này, bọn họ đều ý thức được, cái kia thần bí thế lực âm bọn họ. Bất quá thần quả là thật sự tồn tại, tựa hồ cũng không thể nói âm bọn họ. Chỉ là theo như nhu cầu, lợi dụng bọn họ kiềm chế tiên tộc cổ vương nhóm mà thôi. Ở vạn thành phố núi địa vực, tới gần Thanh Yêu lãnh địa, Lại lần nữa bạo phát đại chiến. Xài cứu linh chủ đám người, bất đắc dĩ chỉ có thể phát ra cầu viện. Khoảng cách khá xa thanh yêu linh chủ, chạy tới yêu cầu nhất định thời gian, mà nham vương tôn đám người, dù muốn ở thanh yêu viện quân đã đến phía trước, bị thương nặng xài cứu linh chủ đám người. Nay biên đại chiến là lúc, hứa dương nơi đó đã phân ra thắng bại. Vương Thành ở ngoài, trật linh quang tặng nước, tràn ngập chăm rạm. Linh cảnh ngã xuống. Vương Thành trung tiên tộc võ giả nhóm, nháy mắt giải ra. Trong mắt nước mắt không tự giác mà trào ra, ngơ ngác mà nhìn tràn ngập mà đến linh quang. Đó là bọn họ cổ vương. Ở bọn họ trong lòng, không đâu địch nổi cổ vương, ngã xuống. Cổ vương ngã xuống lúc sau linh quang mạ tán, mơ hồ có thể cảm nhận được linh quang bên trong không cam lòng cùng kinh hãi. Thình thịch. Trong mắt chảy nước mắt, hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất. Theo người đầu tiên quỳ xuống, ngay sau đó, một cái tiếp theo một cái, tất cả đều quỳ gối trên mặt đất. Trong mắt là mờ mịt nước mắt ở chảy, lại tựa hồ không hề sở giác, phảng phất đã mất đi tinh thần ý chí, trong đầu là trống rỗng. Hảo sau một lúc lâu, cực kỳ bi ai tiếng động vang vọng thiên địa. Ngày này đối tiên tộc mà nói là đại bi ngày. Tới gần hải vực một tòa tiên tộc thành trì, vừa mới kết thúc một hồi đại chiến, hai gã tiên tộc cổ vương thần sắc căm trầm, hải yêu trợn đột kích, hoàn toàn ngoài dự đoán, đặc biệt là bọn họ hai người hiện thân lúc sau, hải yêu càng là phẫn nộ không thôi. Tựa hồ phát hiện chính mình trên người hơi thở. Cùng giết hại bọn họ nào đó cùng tộc hơi thở cùng loại Chỉ là Bọn họ lại là chưa từng nghe nói qua Cổ vương bên trong Có ai giết qua siêu phàm hải yêu Hải yêu thế tới rào rạng Mặc dù vương thành được biết mộ tòa vương thành bị tạc Bọn họ cũng chịu không ra thân hình cứu viện Nếu không tới gần hải vực thành trì Chắc chắn sẽ bị hải yêu công hãm Thương vong vô số Giờ phút này hải yêu tối lui Đã có cổ vương xuất lĩnh siêu phàm cường giả chạy về cứu viện Bọn họ hai người Còn lại là giữ lại để ngừa hài yêu lại lần nữa đột kích. Chật, tin tức truyền đến, linh cảnh ngã xuống. Đây là sống lại tới nay, cái thứ nhất ngã xuống linh cảnh. Hai gã cổ vương biểu tình dại ra một chút, song quyền gắt gao nắm ở bên nhau, thật lâu không nói gì. Ngày nay, bi thống tin tức truyền khắp tiên tộc mỗi một tòa thành trì. Cơ hồ sở hữu tiên tộc võ giả, đều biết bọn họ một vị linh cảnh cổ vương, ngã xuống. Chết ở nào đó thần bí thế lực linh cảnh cường giả tay. Vọng thành. Ân không. Triệu nhất kiếm đám người nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đều trầm mặc thật lâu không nói gì. Bọn họ đều là cùng tiên tộc cổ vương chiến đấu quá, tự nhiên rất rõ ràng, linh cảnh cổ vương thực lực là cỡ nào cường đại. Đặc biệt là ỉ vào vương giả chi khu, cùng bọn họ thời điểm chiến đấu, là có thể chiếm cứ một ít ưu thế. Chẳng sợ ân trường không, cũng không dám bảo đảm có thể đánh chết tiên tộc linh cảnh cổ vương. Mặc dù là vận dụng hắn thức tỉnh cường đại năng lực, bị thương nặng tiên tộc linh cảnh cổ vương, Hắn nhưng thật ra tự tin có thể làm được, nhưng cũng muốn trả giá một ít đại giới. Nói đến cùng, hắn đột phá linh cảnh thời gian, trung quy quá ngắn, thuộc về linh cảnh chiến pháp, như thế nào đem linh cảnh lực lượng hoàn mỹ phát huy ra tới, bọn họ đều còn không có minh xác. Này đó đều yêu cầu một ít thời gian đi sơ soạn. Tiên tộc cổ vương nhóm, đã vượt qua cái này quá trình, đặc biệt là đã từng thuộc về đỉnh vương giả, đối với linh cảnh lực lượng nắm giữ, cùng chiến pháp vận dụng, đều xa ở bọn họ phía trên. Ân trường không tự tin, nếu là cho chính mình thời gian, hoàn thiện thuộc về chính mình linh cảnh chiến pháp, có tin tưởng bất động dùng thức tỉnh năng lực dưới tình huống, bị thương nặng linh cảnh của vương, thậm chí đánh chết. Nhưng mà, hiện tại hắn làm không được. Nhưng, hứa dương làm được. Phải biết rằng, hứa dương đột phá linh cảnh thời gian, so với hắn còn muốn đoàn A. Lại là cái thứ nhất chém giết linh cảnh. Hơn nữa không phải từ đầu bắt đầu tu luyện lên linh cảnh, mà là đã từng thuộc về đỉnh vương giả linh cảnh. Hơn nữa có được vương giả chi khu. Chẳng sợ vương giả chi khu có chút tàn huyết, đều không phải là hoàn chỉnh trạng thái, lại cũng viễn siêu linh cảnh, chống lại năng lực viễn siêu linh cảnh võ giả. Hứa Dương lại là đánh tan đối phương vương giả chi khu, đem này chém giết đương trường. Nhìn vọng trong thành tiên tộc võ giả, một đám đều biểu tình giải ra, phảng phất mất đi linh hồn. Còn không có tử trở thành tù binh đã kích trung khôi phục lại, rồi lại nghe được, bọn họ linh cảnh cổ vương ngã xuống tin tức. Nay đã kích có thể nghĩ có bao nhiêu lớn. Ân trường không thậm chí đều một lần có chút đáng thương tiên tộc, đã chịu như thế trọng đại đả kích, lại là liền địch nhân là ai cũng không biết. Kim trường an thở dài một hơi, vỗ vỗ, vẻ mặt cực kỳ bi ai vọng thành thành chủ bả vai, nén bi thương. Tuy rằng chúng ta là địch nhân, nhưng là các ngươi vị kia cổ vương thực lực, vẫn là đáng giá tôn trọng, cường giả đều đáng giá tôn trọng, hắn ngã xuống, ta cũng vì thế cảm thấy tiếc hận, nén bi thương đi. Kim trường an thần sắc chân thành. Không có chút nào cười nhạo hoặc vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Vọng thành thành chủ biểu tình phức tạp mà nhìn hắn một cái, cảm ơn. Không khách khí. Ân trường không khỏe miệng chịu vừa kéo, nhìn về phía vọng thành thành chủ ánh mắt, càng thêm cảm thấy hắn đáng thương A. Chúng ta là địch nhân A. Hơn nữa, giết chết các ngươi cổ vương vị kia, cũng là chúng ta người A. Kim trường an ra hỏa này, không khỏi cũng quá tiện một chút. Bất quá, nhìn đến tiên tộc võ giả nhóm, đối với bọn họ cũng không có quá nhiều cựu hận một khang cửu hận phần lớn chuyển rời đến cái kia giết bọn họ cổ vương thần bí thế lực linh cảnh cường giả trên người bi a tiên tộc là thật sự bi a phỏng chừng hứa dương nên ngang xuất hiện ở bọn họ trước mặt an ủi bọn họ vài câu nói nói không chừng bọn họ còn sẽ tỏ vẻ cảm tạ liên địch nhân là ai cũng không biết hơn nữa còn cảm tạ địch nhân an ủi đây là kiểu gì bi a ân trưởng không thở dài một hơi không thể không thừa nhận hứa dương so với chính mình càng thích hợp làm thiên võng lao đại a hứa dương chém giết tên kia tiên tộc linh cảnh cổ vương lúc sau liền rời đi cùng giới hết hội hợp phản hồi hoa hạ trận doanh nơi tiên tộc linh cảnh cổ vương thực lực xác thật cường đại đặc biệt là hán vương giả chi khu giống nhau linh cảnh căn bản là không phải đối thủ hơn nữa đối với linh cảnh lực lượng vận dụng chiến pháp cường đại đều đạt tới một cái đỉnh này có lẽ đó là còn sót lại xuống dưới một ít đồ cổ cường đại nơi sai kiu linh chủ đám người cũng thuộc về cổ yêu thực lực tự nhiên cũng sẽ không được Linh Cảnh càng là một cánh cửa hạng, khôi phục tới rồi Linh Cảnh thực lực lúc sau, bọn họ nội tình, mới có thể triển lộ ra một ít tới. Siêu phàm chẳng sợ lại cường, chung quy là không có biện pháp thi triển một ít nội tình. Phải biết rằng, rất nhiều cường đại thủ đoạn cùng chiến pháp, cần thiết dựa vào Linh Văn chống đỡ. Chương 852, Lâm Thời Hòa Bình hiệp nghị. Hứa Dương cuối cùng vẫn là vận dụng khí nguyên chi lực, mới đưa tên kia Linh Cảnh Cổ Vương chém giết. Đối mặt này đó còn sót lại lao quái vật Hứa Dương đã lần thứ hai vận dụng khí nguyên chi lực. Cái thứ nhất là lạng yêu công tử mục bạch, bất quá không thể đánh chết đối phương, chỉ là đem này đánh cho bị thương. Cái thứ hai, đó là tiên tộc linh cảnh cổ vương. Bất động dùng khí nguyên chi lực dưới tình huống, Hứa Dương cũng không thể đủ chiếm cứ quá lớn ưu thế. Nay cũng không phải Hứa Dương muốn, ở hắn xem ra, tiên tộc cổ vương đều không phải là lao quái vật trùng mạnh nhất. Dù vậy, hắn đều yêu cầu vận dụng khí nguyên chi lực, mới có thể đủ đem này đánh chết nếu là gặp được càng cường đại lao quái vật hay không ý nghĩa, chẳng sợ vận dụng khí nguyên chi lực đều không thể đem đối phương đánh chết. thì như mục bạch, hứa dương ở tự hỏi chính mình hẳn là hảo hảo tăng lên một chút khí nguyên diễn hóa ra tới lực lượng vận dụng. thì như minh lực, nếu là minh lực vận dụng có thể đạt tới minh đồng nhân độ cao, gần là dựa vào minh lực liền có thể chấn áp linh cảnh của vương. một khi diễn hóa lực lượng vận dụng đạt tới một cái độ cao, tương đối khí nguyên vận dụng chi lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Ý nghĩa, vận dụng khí nguyên thời điểm, chiến lực sẽ so hiện tại càng cường. Nói đến cùng, Trung Quy vẫn là khuyết thiếu khí nguyên bí pháp. Hứa Dương đã quyết định, trải qua này chiến, hoàn toàn ở thiên trụ đảo vực đứng vững góc chân, có thể hảo hảo bế quan tăng lên thực lực. Kinh này một trận chiến, khai quải giá trị bạo trướng, có thể làm cán khai quải chơi tiểu trò chơi. Hy vọng có thể khai ra Đại Bảo Dương, đạt được càng nhiều khí nguyên bí pháp. Cùng giới hết hội hợp, cho nó một ánh mắt dưới hết ngoan ngoãn mà đem khí quả giao ra tới, tuy rằng không ngừng nuốt nước miếng, không có Hứa Dương cho phép, nó còn không dám đem khí quả cất nuốt. đi theo Hứa Dương bên người thời gian dài, càng thêm cảm thấy Hứa Dương khủng bố. Hứa Dương tiếp nhận khí quả, một cái không đều thiếu. lần này kế hoạch hoàn mỹ thành công. Ra, ta âm đã chết vài người. dưới hết lúc này, đáng thương vô cùng mà bắt đầu tranh công lên. một đôi mắt nhỏ, trước sau nhìn chằm chằm Hứa Dương trong tay khí quả. Hứa Dương đem một nửa khí quả ném cho nó. Giữ lời hứa sao, nói tốt sẽ cho nó một nửa khí quả, tự nhiên không thể đủ thất tín. Lại từ trong tay lấy ra một quả khí quả ném cho nó, nay cái khí quả là khen thường ngươi. Cảm ơn ra. giới hết vui sướng không thôi. Hứa dương giả mạo tiên tộc võ giả, cười truyền tống trận tới rồi vọng thành. Lúc này vọng thành, là một mảnh bi thương hải dương. Ân trường không cùng triệu nhất kiếm ở vương thành tòa trấn chờ đợi nham vương tôn đám người tới giao tiếp. Huyền vân tử đã phản hồi thiên sơn thành tòa trấn đi Kim Trương An, Giang Lâm, Kỳ Viêm bọn người ở. Lại là không thấy Sở Khinh Vân thân ảnh. Hứa Dương đầu tiên ra khỏi thành, tìm địa phương, khôi phục chân thân, nên ngang mà tiến vào vọng thành. Vừa hỏi dưới, mới biết được, Sở Khinh Vân thế nhưng là đi bế quan đột phá Linh Cảnh đi. Tính tính thời gian, Sở Khinh Vân khoảng cách đột phá Linh Cảnh sắc thật không xa. Ân Trường không nhìn hắn, không thể tưởng được, ngươi thế nhưng có thể làm được này một bước. Thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hứa Dương ha hạ cười. Nhìn lâm vào bi thương bên trong tiên tộc võ giả, thở dài một hơi, nói, cấp nham vương tôn đưa tin đi, sớm một chút giao tiếp xong. Hứa dương cũng sẽ không để ý tới bọn họ bi không bi thương, cũng không tính toán cho bọn hắn bao nhiêu thời gian sửa sang lại bi thương, dù sao cũng là định nhân. Đất khách ở chung, chỉ sợ tiên tộc sẽ làm được càng tuyệt. ân trường không gật gật đầu, phân phó vọng thành thành chủ, làm này đưa tin cấp nham vương tôn, tới đây làm tốt giao tiếp. Đưa tin lúc sau, đợi không đến một giờ, nham vương tôn tới. Hắn có vẻ có chút chật vật, trên người thậm chí có chút thương. Cùng thanh yêu đại chiến đã kết thúc. Tuy rằng, cuối cùng bị thương nặng hai gã thanh yêu lĩnh chủ, cuối cùng lại không có đánh chết bất luận cái gì một người. Tương đối mà nói, tiên tộc tổn thất lớn hơn nữa. Một người linh cảnh cổ vương ngã xuống A. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới khắc sâu ý thức được, phía trước vẫn luôn không lắm quá để ý thần bí thế lực, kỳ thật mới là uy hiếp lớn nhất ta. Đợi lâu. nha vương tôn mặt vô biểu tình địa đạo. Hứa Dương thở dài một hơi, nói, nén bi thường, các ngươi một vị linh cảnh cường giả ngã xuống, ta nghe nói, ta vì hắn cảm thấy thật sâu tiếc hận. Ân trường không khỏe miệng chịu vừa kéo, nếu là nham vương tôn trong miệng nhảy ra một câu cảm ơn tới, tiêu tiên tộc thật là bi ai. Thế nhưng cảm tạ định nhân. Nham vương tôn nhìn chầm chầm hứa Dương nhìn sau một lúc lâu, không có ở hắn trên người nhận thấy được bất luận cái gì năng lượng dao động, tựa hồ hắn chỉ là một người bình thường. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nhà vương tôn càng không dám có bất luận cái gì coi khinh chi ý. Người thường sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Hiển nhiên là sẽ không. Hơn nữa, xem ân trường không thái độ, đối với người này nói tiếp, không có bất luận cái gì bất mãn. Có thể thấy được này địa vị, cũng không so ân trường không kém. Chỉ sợ, cũng là một người linh cảnh cường giả. Hơn nữa, có phi thường cao minh liễm tức chi thuật. Chẳng sợ không phải linh cảnh, cũng tuyệt đối là cách xa nhau linh cảnh không xa, nếu không không có khả năng giấu giếm được hắn tra xét. Đối phương liễm tức chi thuật, thất nhiên thập phần ca minh. Các hạ là Hứa Dương, nhân xương bầu trời tiểu thái dương Hứa Dương, Hứa Dương nghiêm trang địa đạo. Lại nói tiếp, nham vương tôn các hạ, ta biết ngươi giờ phút này tâm tình không tốt, rốt cuộc ngã xuống một vị bằng hữu. Nếu không ta lại cho các ngươi thư thả mấy ngày. Đối với ngươi vị kia bằng hữu ngã xuống, ta cũng là cảm thấy thập phần tiếc hận, còn thỉnh nén bi thương. Đa tạ hảo ý, bất quá không cần. Nham vương tôn biểu tình đẹp không ít. Ân trường không lại là dở khóc dở cười. Nham Vương tôn nếu là biết, chính là Hứa Dương giết tên kia linh cảnh của vương. Không biết có thể hay không tức giận đến đương trường nổ mạnh. Kế tiếp, Nham Vương tôn phân phó vọng thành thành chủ, dẫn dắt trong thành sở hữu tiên tộc người, bước vào truyền tống trận, rời đi vọng thành. Chờ đến người đi thành không lúc sau, Nham Vương tôn giơ tay, liền dục đem truyền tống trận cấp phá hủy. Hứa Dương lại là giơ tay cản lại, ngăn trở hắn nói, Nham Vương tôn các hạ, một tòa truyền tống trận kiến tạo không dễ như thế phá hủy quá mức đáng tiếc, hướng hồ người ta hai bên cũng có thể hữu hảo kết giao sao? nhìn Hứa Dương cười tủm tỉm mà bộ dáng, Nham Vương tôn lại là từ hắn trong ánh mắt cảm nhận được kiên định chi sắc, hắn chút nào không nghi ngờ, nếu là chính mình khăng khăng muốn phá hủy truyền thống trận, đối phương sẽ ra tay, tiên tộc gặp đại nạn, không nên lại tạo cường địch, biên giới chi tâm võ giả thực lực cũng không được, như thế cũng hảo, cuối cùng Nham Vương tôn từ bỏ phá hủy truyền thống trận. Chỉ cần cắt đứt này tòa truyền tống trận tương liên, liền có thể ngăn cản đối phương dựa vào truyền tống trận tiến vào tiên tộc lãnh địa. Truyền tống trận a, có rất cao nghiên cứu giá trị, phá hủy rất đáng tiếc a. Viện nghiên cứu đã chuẩn bị ổn thỏa, tổ kiến chuyên môn đội ngũ, chính là vì nghiên cứu truyền tống trận. Vọng Thành Võ Giả sau khi rời khỏi, liền lại đi mặt khác vài tòa thành trì. Hứa Dương không có đi theo qua đi, mà là Ân trường không bồi nham vương tôn. Chờ đến năm tòa thành trì mà tiên tộc người đều rút lui lúc sau, hai bên lại lần nữa tiến hành rồi đàm phán ký xuống lâm thời chung sống hòa bình hiệp nghị tiên tộc yêu cầu tích góp thực lực ứng đối thanh yêu phản kích không rảnh bận tâm nam vực bên này có thể đạt thành chung sống hòa bình hiệp nghị bọn họ cũng vui với nhìn thấy với hoa hạ mà nói đã không có tiên tộc uy hiếp nam thành nơi nam vực sẽ là một cái phát triển hảo địa phương yêu cầu nhất định thời gian đem nam vực hoàn toàn khống chế xuống dưới kiến tạo thuộc về chính mình phòng ngự hệ thống mà võ đạo đại học bộ phận học sinh Vừa lúc có thể phái đã đến, tham dự Nam vực khai phá cùng xây dựng đồng thời mở ra cấp một bộ phận tốt đẹp dân gian võ giả tham dự tiến vào. Trường 853, có cổ yêu xuống lại. Nam vực năm thành, rơi vào rồi hoa hạ tay, đã hoàn toàn ở thiên trụ đảo vực đứng vững vàng góc chân, chiếm cứ một vị trí nhỏ. Là kế hoa hưng vực lúc sau, lại ở dị vực đánh hạ một khối phát triển địa bàn. Nam vực kế tiếp khai phá trở vấn đề, tự nhiên sẽ có chuyên nghiệp người phụ trách, hứa dương mới không có tâm tư quản này đó. Hắn hiện tại chỉ nghĩ như thế nào tăng lên thực lực. Tìm một chỗ bê quan, khai quải giá trị quá nhiều, hơn nữa như cũ đang không ngừng tiêu thăng giữa. Đối Hứa Dương tới nói, hắn bê quan chính là tìm một chỗ, lẳng lặng mà khai quải trời tiểu trò chơi. Xuyên qua thông đạo, về tới địa cầu. Hô hấp địa cầu không khí, lại là có một loại đã lâu cảm giác. Đã thật lâu không có ở trên địa cầu lưu lại a. Từ tiến vào biên giới bắt đầu, đại bộ phận thời gian đều ở dị vực vượt qua. Trên địa cầu linh khí càng thêm nồng đậm, càng lợi cho tu luyện. Hiện giờ, trên địa cầu võ giả càng ngày càng nhiều, mặc dù không có tu luyện người thường, thân thể tố chất đều viễn siêu sống lại phía trước. Đây là một cái đại thời đại a." Hứa Dương cảm thán một tiếng, bất quá đang bế quan phía trước, còn cần đi ngọc cảnh huyền thiên giới nhìn xem. Lãng yêu công tử Mục Bạch còn không có quải rất đâu. Nếu là hắn ra tới làm sự tình, lấy thực lực của hắn, là có thể đánh tan ngọc cảnh huyền thiên giới thông đạo, sắp nhập địa cầu tới. Cùng ngay Thông đạo không ở hoa hạ. Vạn nhất thật sự sát nhập địa cầu, một chốc, cũng ảnh hưởng không đến hoa hạ, có thể có cũng đủ thời gian tiến hành ứng đối. Lúc trước đánh cho bị thương mục bạch, không biết hắn thương thế hay không khôi phục. Thậm chí còn, hay không khôi phục tới rồi linh cảnh. Mục bạch thực lực, so bất luận cái gì một vị lão quái vật đều phải cường đại. Là duy nhất một cái, từ hứa dương trong tay trốn chạy. Thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Lấy hắn linh cảnh thực lực, không cần thiết bao lâu, liền tới Úc Quốc. Nguyên bản thông đạo nơi chốn nhỏ, lúc này đã xây lên một tòa thật lớn phòng ngự thành trì. Vì phòng bị vắn nhất, bố trí không ít cường đại vũ khí hạng nặng. Bên trong thành, đến từ các quốc gia võ giả nối liền không dứt. Một ít tổ chức nhỏ, thậm chí đem tổng bộ dọn tới rồi nơi này. Trong thành xuất hiện không ít giao dịch quầy hàng, bán đến từ huyền thiên giới vật phẩm. Hơn nữa, giao dịch sử dụng tiền đã dần dần hướng linh thạch dự sát. đương nhiên, càng nhiều vẫn là lấy vật đổi vật, theo như nhu cầu là chủ một cái hoàn chỉnh, hoàn toàn mới giao dịch hệ thống đang ở hình thành giữa, hứa dương ở trong thành đi dạo trong chốc lát, liền tiến vào huyền thiên giới. huyền thiên giới thông đạo trung quanh kiến tạo nổi lên năm tòa đại thành, mà năm tòa đại thành lại liên tiếp ở bên nhau, hình thành một đạo cường đại phòng ngự. trung gian một tòa đại thành, đó là thuộc về hoa hạ ở huyền thiên giới đại thành. tòa trận huyền thiên giới là trần hồng mà mặt khác hai gã siêu phàm phía trước đột phá hai vị đã phản hồi hoa hạ tham dự thiên trụ đảo vực một trận chiến. Hiện tại cùng Trần Hồng ở chỗ này tòa chấn, là vừa đột phá đến siêu phảm 2 gã thiên vong thành viên. Huyền thiên giới bên này, thời khắc vẫn duy trì 3 vị siêu phảm tòa chấn, trong đó Trần Hồng đã ở ngày gần đây đột phá siêu phảm tam cảnh. Sở dĩ nhanh chóng như vậy đột phá, cùng thiên vong mới nhất nghiên cứu ra tới, lấy khí quả là chủ tài liệu đan dược có quan hệ. Theo các loại đan dược nghiên cứu chế tạo thành công, hơn nữa tài nguyên sung túc, thiên vong đem nên đón bùng nổ kỳ. Võ đạo đại học một bộ phận học sinh đã bắt đầu tiến vào hoa hương vực rèn luyện, tham dự tới rồi hoa hương vực phát triển giữa. đương nhiên, cũng có rất lớn một bộ phận dân gian võ giả tiến vào hoa hương vực, cùng với vừa mới ổn định xuống dưới thiên trụ đạo vực. bất quá, càng nhiều dân gian võ giả ở thiên võng duy trì hạ tiến vào tới rồi huyền thiên giới nội đã tổ kiến không nhỏ thế lực tham dự tòa chấn. trước mắt mà nói, hoa hạ là huyền thiên giới thực lực mạnh nhất. hoa hạ dân gian đã lục tục xuất hiện các loại võ đạo bẻ phái, võ quán mở đến càng ngày càng nhiều. Đương nhiên cũng phân thuộc bất đồng trận doanh. Này đó võ quán đều là cần thiết đăng ký đăng ký, hơn nữa đã chịu võ đạo hiệp hội quản hạt. Phòng ngừa xuất hiện trái pháp luật phạm tội tình huống phát sinh. Bởi vì quan trọng nhất lợi tới viện, đều không phải là là hoa hạ bên trong, cũng không là địa cầu, mà là dị vực. Bởi vậy bất đồng trận doanh chi gian, xuất hiện tranh đấu tình huống tương đối thiếu, ngẫu nhiên có phát sinh, cũng chỉ là tiểu tranh đấu mà thôi, sẽ không xuất hiện ác liệt sự kiện. Sở Hữu Võ quán trở võ đạo thế lực đều đem ánh mắt thả xuống tới rồi dị vực, mà huyền thiên giới, đó là trong đó quan trọng nhất. Rốt cuộc, cái này thông đạo ở nước ngoài sao, nhà mình địa bàn nội có thể chậm rãi khai phá, mà ở nước ngoài, tất muốn nhanh hơn bước chân, chiếm cứ quan trọng đích lợi cứ điểm. Càng ở thiên vong dẫn đường hạ, đông đảo dân gian võ đạo thế lực tiến vào huyền thiên giới, trung ương đại thành trung, đại bộ phận đều là đến từ hoa hạ dân gian võ giả thế lực, một bộ phận tham dự giữ gìn trật tự ở võ đạo hiệp hội chủ tính trung dưới có tự tiến hành tài nguyên khai phá thậm chí còn cái khác thế lực tranh đoạt quan trọng líc lợi cứ điểm Hứa Dương tìm được Trần Hồng do hỏi Huyền Thiên giới thế cục đặc biệt là có hay không về Mục Bạch tin tức Trần Hồng tỏ vẻ hết thể đều dựa theo kế hoạch tiến hành Mục Bạch cũng không có xuất hiện đồng dạng những cái đó yêu tộc cũng chưa từng xuất hiện quá mà là bắt đầu hướng ra ngoài thăm dò mà đi phát sinh tranh đấu đều là cùng với nó thế lực phát sinh nhưng khiếp sợ thiên vong cường đại cái khác thế lực đều tận khả năng mà thu liễm không dám náo đại, hơn nữa Trần Hồng tỏ vẻ đại bộ phận tranh đấu sau lưng đều có tứ đại tổ chức ở sau lưng suối rủ, Hứa Dương không có ở trong thành ở lâu, rời đi trong thành lúc sau liền đi trước yêu tộc trận doanh tìm hiểu về Mục Bạch tin tức, yêu tộc dựa theo Hứa Dương chỉ thị vẫn luôn công thông đạo hướng ra phía ngoài khuất trường, hơn nữa theo sống lại gia tốc siêu phàm cường giả biến nhiều, thậm chí còn đã xuất hiện nửa linh cảnh yêu tộc, không có từ yêu tộc chung được đến về Mục Bạch bất luận cái gì tin tức. Trận chiến ấy lúc sau, Mục Bạch liền biến mất, không còn có xuất hiện. Hứa Dương không cấm nghi hoặc, hay là Mục Bạch cút. Hoặc là, thương thế ngoài dự đoán trọng, đến bây giờ còn không có khỏi hẳn. Thậm chí, Mục Bạch tự hỏi không phải chính mình đối thủ, bởi vậy tạm thời tránh né chính mình, đi xa cái khác địa vực. Hứa Dương không cảm thấy, Mục Bạch sẽ như vậy quài rớt. Yêu tộc trận doanh, bởi vì hướng ra phía ngoài khuất trường, bởi vậy tương đối phân tán, Hứa Dương một đám yêu tộc thế lực dò hỏi đi xuống. Đến cuối cùng một cái yêu tộc thế lực thời điểm, đạt được một tin tức. Căn cứ yêu tộc siêu phàm cường giả lời nói, dưới đây ngàn dặm ở ngoài, hư hư thực thực xuất hiện một cái di tích, có khả năng là một vị cổ yêu sống lại. Cùng lúc trước mục bạch xuất hiện là lúc, có chút tương tự chỗ. Hứa dương tức khắc tới hương thú, lập tức liền đi trước hư hư thực thực cổ yêu sống lại nơi. Nếu là có thể hàng phục một con cổ yêu, tuyệt đối là có chỗ lợi. Thậm chí còn, ở này mới vừa sống lại là lúc, đêm này chém giết có thể đem thai hỏa ngầm bóp chết ở nơi bên trong một tòa hình như mùa lùn sơn kích động từng vòng sóng gợn năng lượng tại đây hội tụ ngẫu nhiên có quang hà tràn ngập, phảng phất nào đó cấm chế ở mở ra lại hoặc là nào đó không gian ở vào mở ra giai đoạn hết nhi người thấy thế nào hứa dương hiếp mắt nhìn lùn sơn nay tòa lùn sơn mặc dù không phải có cổ yêu sống lại cũng tất nhiên là di tích bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một ít bảo vật trương tám sống đức trường Mới có thể trở nên càng cường Có người sống lại giới hết nhìn lùn sân nói Xác định Hứa dương hai mắt sáng ngời Mới vừa sống lại cổ yêu Thực lực hữu hạn, Dựa theo hiện tại ngọc cảnh huyền thiên giới sống lại tiến trình Đối phương mới vừa sống lại thực lực Hẳn là còn không đến linh cảnh Một giây có thể bắt lấy tới A Mặc dù có được một ít bảo mệnh át chủ bài Nhưng mà dài lâu thời gian trôi qua Còn có thể dư lại vài phần uy năng Hứa dương không cảm thấy Đối phương không đến linh cảnh át chủ bài có thể uy hiếp đến chính mình. huống chi, còn có rơi hết cái này lao quái vật ở đâu. Đây là về tịch chủng, thập phương biên giới thời đại, vì ứng phó đại biến, rất nhiều người đều bố trí như vậy một, lấy cầu giữ được một mạng, có thể ở dài dòng năm tháng chung còn sót lại xuống dưới chờ đợi sống lại. Giới hết biểu tình nhiều ít có chút phức tạp. Nó cũng từng bố trí quá về tịch chủng, tuy rằng nó cuối cùng đều không phải là dựa vào về tịch chủng tồn tại xuống dưới, đối với về tịch chủng lại là lại quen thuộc bất quá. Về tịch trùng, Hứa Dương lẩm bẩm một câu, nhìn không ngừng kích động năng lượng, ngẫu nhiên dáng mỏng lóng lánh về tịch trùng, hỏi, có thể ở đối phương xuất thế phía trước, mạnh mẽ đem về tịch trùng đánh khai sao? Hiện tại về tịch trùng lực lượng đã còn thừa không có mấy, hẳn là có thể đánh khai. Về tịch trùng cố nhiên cường đại, vận dụng rất nhiều trận pháp cấm chế, cùng với đông đảo bảo vật bố trí mà thành, có thể ở trình độ nhất định thượng hữu hiệu chống đỡ thời gian an mòn, phòng ngự cực kỳ kinh người. Dài lâu thời gian trôi qua. Quy năng trung quy sắp hao hết. Đánh gây đối phương sống lại, có thể ảnh hưởng đến thực lực của hắn đi. Hứa Dương cười đến có chút âm hiểm. giới hết ngần ra, không cấm vì đang ở sống lại ra hỏa kia cảm thấy bị hay. Sống lại thời khắc mấu chốt, thế nhưng gặp được Hứa Dương, không xui xẻo mới là lạ. Đây là tự nhiên, doanh khai về tịch chủng, tiết đi rồi cuối cùng lực lượng, tự nhiên ảnh hưởng đối phương sống lại. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Hứa Dương nâng lên tay, lôi điện hội tụ. Không trung bên trong nháy mắt sấm sét ầm ầm lên, một cái lôi điện xoáy nước trực tiếp xuất hiện ở về tịch trùng trên không, giống như diện thế chi lôi chậm rãi chấn áp mà xuống. ầm vang, lôi điện xoáy nước còn không có rớt xuống đến về tịch trùng thượng, liền đã khiến cho về tịch trùng nhộn nhạo mà ra năng lượng sóng gợn, nháy mắt áp bách trở về. Mơ hồ có thể nhìn đến về tịch trùng xuất hiện trình độ nhất định thượng hơi hơi sụp đổ. Về tịch trùng nội, một cái lớn lên lấm la lấm lét, cảm trường một nắm hoàng cẩn, tóc ú vàng trung niên nam tử. Chính vẻ mặt kinh nghi chi sắc. Sao lại thế này, về tịch trùng ngoại, như thế nào tựa hồ xuất hiện lôi đỉnh chi kiếp? Hay là, chính mình hiện giờ thực lực, đã siêu việt ngoại giới thiên địa cực hạn, bởi vậy đưa tới thiên kiếp? Không nên à, chính mình lại không phải từ đầu tu luyện đột phá, chỉ là hơi chút khôi phục thực lực mà thôi. Chỉ biết cảm ứng được thiên địa gông cùm siếng xích cảm nhận được cắp chế, mà sẽ không xuất hiện thiên kiếp. Hốn hồ, chính mình cũng không có cảm nhận được thiên địa cực hạn A. Trong lòng có điểm túng Đánh giá một chút, chính mình hay không có thể kháng hạ thiên kiếp. Cuối cùng cảm thấy, có lẽ còn không đến sống lại thời điểm, vậy đại trả lại tịch trùng nội chờ một chút. Như thế nghĩ, bắt đầu thu liễm khí thế, tạm thời bỏ dở xuống lại, hơn nữa đem về tịch trùng năng lượng dao động cấp đỉnh chỉ xuống dưới. Sao lại thế này? Như thế nào lôi đỉnh còn ở? Loát Cầm Hoàng Cẩn, cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không quá thích hợp, hay là có người ở công kích về tịch trùng? Không quá khả năng đi, theo lý thuyết Hiện giờ xuống lại trình độ, hẳn là sẽ không có người cụ bị như thế cường đại thực lực. Huống chi, hắn cảm giác được, kia Lôi đỉnh không phải tầm thường Lôi đạo tu luyện giả nói không chê Lôi đỉnh chi lực. Càng tiếp cận với Thiên Kiếp Lôi đỉnh chi uy, ầm vang. Chợt, vệ tịch trùng chấn động lên, Lôi đỉnh dừng ở vệ tịch trùng thượng. Hoàng Cần trong lòng có điểm hoảng, ẩn ẩn mà có một loại điểm xấu dự cảm. Không xong, không thật là khéo a, chạy nhanh đột. Trên người hoàng quang chợt lóe, liền muốn bỏ chạy dựa vào chính mình vượt mức bình thường nguy hiểm dự cảm không biết bao nhiêu lần tránh thoát tới chí mạng nguy cơ cho dù là thập phương biên giới thiên địa đại biến hắn đều tồn tại xuống dưới luân thực lực hắn so ra kém lúc trước những cái đó đỉnh đại lão nhưng mà rất nhiều đỉnh đại lão đều treo hắn như cũ sống được hảo hảo ở thiên địa đại biến còn không có xuất hiện phía trước hắn trực giác liền ý thức được không ổn bởi vậy so bất luận kẻ nào đều trước tiên làm chuẩn bị cực cực khổ khổ bố trí hạ như vậy một tòa về tịch trùng Càng là nghĩ mọi cách, chứa đựng hạ đông đảo bảo vật, mới ai qua từ từ năm tháng ăn mọn. Giờ khắc này, đã lâu không ổn cảm giác lại lần nữa hiện lên đi lên. Hoàng Phải biết nói, chính mình tao nộ sống lại là lúc lớn nhất kiếp nạn. Hơi có vô ý, liền có thể có thể như vậy quài rớt. Hoàng Quang trật lóe, đang muốn trốn chạy mà đi, bởi vì hắn từ trước đến nay cẩn thận, về tịch chủng nội, để lại một cái thời khắc nguy cơ chạy trốn cửa sau, không đến mức yêu cầu mở ra về tịch chủng mới có thể đủ rời đi mà mượn dùng này một đạo cửa sau, có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi về tịch trùng. Nhưng mà, hắn thân hình mới vừa vừa động, còn không có mở ra cửa sau, chợt về tịch trùng kịch liệt chấn động lên. Ầm vang. cuồng bạo tiếng gầm rú chung, về tịch trùng sụp đổ vỡ vụn, năng lượng điên cuồng tiết ra ngoài, lôi quang nhập thủy triều mãnh liệt mà đến. Uy thế kinh người. Không tốt. Hoàng Cần Đại kinh thất sắc, trong tay xuất hiện một cái mai rùa, thân hình nhoáng lên trực tiếp chui vào mai rùa trong vòng. Lôi quang nháy mắt đem mai rùa bao phủ đi vào, Đen nhánh mai rùa thượng nổi lên từng đạo huyền ảo phù văn, đem lôi điện cách trở bên ngoài. Chánh ở mai rùa nội hoàng cẩn, vẻ mặt mồ hôi lạnh, hảo dọa người lôi đỉnh chi lực. Mai rùa đều căng không được bao lâu, trong lòng âm thầm cầu nguyện, lôi điện mau chút qua đi. Nếu không, mai rùa ngăn cản không được nhiều thời gian dài. Rốt cuộc dài lâu thời gian trôi qua, mai rùa phòng ngự đặc tính cũng còn thừa không có mấy, lôi đỉnh chợt biến mất. Hoàng Cần trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà ngay sau đó, liền cảm thấy lớn hơn nữa nguy cơ xuất hiện. Di, thế nhưng là một cái mai rùa, chẳng lẽ là cái lão vương bát? Hứa dương nhìn cái kia thật lớn mai rùa, sửng sốt một chút nói. Tránh ở mai rùa nội Hoàng Cần, một lòng xưa nay chưa từng có kịch liệt nhảy lên lên. Giờ phút này, hắn dự cảm nói cho hắn, nếu là không lập tức nhận tướng ra vẻ đáng thương xin tha, kết cục sẽ thực thê thảm. Hắn đôi chính mình dự cảm, là chút nào đều không nghi ngờ. Thật vất vả ở đại biến trung tồn tại xuống dưới, chờ đợi tới rồi sướng lại, như vậy cốt, nhiều không đáng ra à. Hắn vốn dĩ chính là một cái người sợ chết. Vẫn luôn đều không có cái gì cốt khí đáng nói. Thực lực không bằng chính mình, hắn sẽ giả dạng làm cao nhân phong phạm, một khi thực lực so với hắn lợi hại, trước nay đều là nhận túng ra vẻ đáng thương, thậm chí vượt mông ngựa. Hoàng Cân cảm thấy này không có gì không tốt. Như vậy nhiều kinh tài tuyệt diễm, náo cốt tranh tranh đại lão, cuối cùng đều đã chết. Mà hắn vẫn sống đến hảo hảo. Thực lực còn càng ngày càng cường, chỉ có sống được trường, mới có thể đủ trở nên càng cường. Cho nên, nên túng thời điểm, liền nhất định phải túng. Nên bút ngông ngựa thời điểm, nhất định phải hảo hảo chụp đại lão ngông ngựa. Nói không chừng đại lão một cao hứng, còn có chút ban thường đâu. Hoàng Cân Dự cảm đến chính mình nên như thế nào bảo mệnh lúc sau, quyết đoán mà từ mai rùa lần ra tới. Trường 855, giới hết, đây là người Thái Gia. Gia, tha mạng A, Gia tha mạng A, tôn tử cho ngươi dập đầu. Hoàng Cần một lần ra đây, đầu tiên phủ phục trên mặt đất, trước khái một cái đầu lại nói. Hứa Dương sợ ngây người, nhìn phủ phục trên mặt đất, cùng cái tôn tử dường như Hoàng Cần cũng không biết nói cái gì hảo. Ngươi mẹ nó thân là cổ yêu tôn nghiêm đâu, chạy đi đâu? Ngươi thân là cổ yêu ngạo có đâu? Bị cậu ăn? Ngươi mẹ nó là lão quái vật a, không nên là kiệt ngạo khó thuần sao? Như thế nào chính mình còn không có mở miệng uy hiếp, ngươi liền trước túng, trực tiếp xin tha. Nhìn đến túng thành như vậy Hoàng Cần. Phía trước vẫn luôn cân nhắc các loại lăn lộn lao quái vật thủ đoạn, là không, cơ hội dùng tới. Hứa Dương trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, bạch suy nghĩ như vậy nhiều đối phó kiệt ngạo khó thuần lão quái vật thủ đoạn a. Ngoa tào. Giới hết đều bạo thô khẩu. Gia, ngươi đại nhân có đại lượng, ta hoàng cần vô tình mạo phạm, giống ra ngươi như vậy anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, điên đảo muôn vạn tiền kim, thánh nữ, thần nữ, thế gian vô nhị kỳ nam tử, tạm tha ta cái này tiểu nhân vật đi. Hoàng Cần cực kỳ không biết xấu hổ chủ khởi mông ngựa tới. Hứa Dương khỏe miệng chịu vừa kéo, gặp được cái kỳ ba a Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là người này, khó trách như vậy không biết xấu hổ. Giới hết nói thầm nói. Ngươi nhận được gia hỏa này. Hứa Dương nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hoàng Cần, đỉnh đỉnh đại danh. Giới hết vẻ mặt khinh thường chi sắc. Hoàng Cần à, lúc trước thập phương biên giới thời đại, nhất không biết xấu hổ, nhất không có cốt khí, nhìn thấy đại lao liền bớt mông ngựa gia hỏa. Lúc trước, cũng từng chụp quá nó hông ngựa. Không thể không nói, bị chụp đến rất sảng. Trả lại cho gia hỏa này một ít chỗ tốt. Hoàng Cần nghi hoặc ngừng đầu, thế nhưng nhận thức chính mình, chẳng lẽ là nào đó đại lão. Đầu tiên, nhìn đến chính là hứa dương, một cái lớn lên hơi có điểm hắc người trẻ tuổi, không quen biết ta. Hơn nữa, thấy thế nào đều không phải lão quái vật. Nhưng, trực giác nói cho hắn, chân chính uy hiếp, đó là đến từ người thanh niên này. Đây là cái đại khủng bố, tuyệt đối không thể trêu chọc. Tiếp theo, liền thấy được Hứa Dương trên vai ngồi xổm dưới hết. Ngẩn ra, cảm thấy này chỉ có có chút quen thuộc, chợt trong đầu linh quang chợt lóe. "Ngươi, ngươi là hết đại gia?" Hoàng Cân vẻ mặt khó có thể tin chi sắc, phải biết rằng ở Thập Phương Biên Giới thời đại, giới hết chính là siêu cấp khủng bố tồn tại, kia một nắm đứng đầu siêu cấp đại lão, cũng không dám dễ dàng trèo chọc nó. Thậm chí còn, nó từng một vết độc chiến hai vị siêu cấp đại lão, đem hai vị đại lão đánh bại. Nhưng mà, như thế khủng bố hết đại gia thế nhưng ngồi sổm người thanh niên này trên vai, ngoan đến giống một con sủng vật cóc. Quả nhiên, chính mình dự cảm không có sai, người thanh niên này, mới là nhất khủng bố tồn tại. Dưới hết vẻ mặt vui mừng chi sắc, hoàng cẩn người này, còn nhận được chính mình, đáng quý A. Hơn nữa, hắn có cấp chính mình sáng tạo một cái biểu hiện cơ hội. trừng mắt một đôi đôi mắt nhỏ hạt châu, nói, Nga, nguyên lai là hoàng cẩn tiểu tử A, tới, gặp qua hứa dương hứa thái gia. Dưới hết kêu chính mình đại gia, mà hứa Dương tự nhiên là muốn cùng cao đồng lửa, tiêu Thái gia vừa lúc thích hợp. Hơn nữa, Lấy Hoàng Cần người này liệu tính, khẳng định sẽ không chút do dự ứng thừa xuống dưới. Quả nhiên, Hoàng Cần lại lần nữa vẻ mặt cung kính nói, Hoàng Cần, bái kiến Thái gia. Hứa Dương khoẹt miệng chịu vừa kéo, như vậy không hề cốt khí tiết tháo yêu tộc, chưa từng nghe thấy à? Hơn nữa, lần này tử liền đem chính mình bối phận cấp bậc cao. Hoàng Cần ở yêu tộc trung địa vị, khẳng định không thấp, tuy rằng thoạt nhìn tự túng kia cũng là đối mặt kia một nắm đứng đầu đại lão mà thôi. Hắn chính là đứng đầu đại lão dưới, đệ nhị thế đội đại lão. Đặt ở yêu tộc, cũng là thuộc về lão tổ cấp nhân vật. Hiện tại chính mình thành hoàng cần thái gia, bối phận lập tức cất cao quá nhiều, phòng trường chính mình trở thành yêu tộc trung, bối phận tối cao một cái. Nhìn hoàng cần kia lấm la lấm lét, cầm một sợi hoàng cần, thấy thế nào, đều như là trồn thành tinh a. Ân, đứng lên đi. Tạ thái gia. Hoàng cần thở dài nhẹ nhõm một hơi, mạng nhỏ bảo vệ Tuy rằng quá trình chính mình thức túng, thực không có tôn nghiêm, chút nào tiết tháo đều không có. Nhưng đó là thứ gì, có mạng nhỏ quan trọng sao? Hứa Dương cũng không thể tưởng được, nguyên bản là vì tìm kiếm mục bạch rơi xuống, lại là như thế dễ dàng, liền thu phục một cái cổ yêu. Hoàng Cân lại túng, cũng là một tôn cổ yêu A. Hơn nữa, theo sống lại, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng cường. Hơn xa giống nhau yêu tộc có thể so. Nguyên nhân chính là vì hắn quá túng, nếu là gặp được mặt khác cường giả. Khẳng định sẽ tung đến xin tha Muốn sử dụng hắn Vẫn là khống chế ở trong tay mới được Chỉ có mạng nhỏ nắm ở chính mình trong tay Hắn mới sẽ không có phản bội tâm tư Trong tay lấy ra một quả khí quả tới Ở trên tay vước vước Cười tủm tỉm nói Muốn sao Hoàng cân nước miếng đều cơ hồ chạy xuống tới Liều mạng gật đầu Muốn Ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi Hứa dương cho hắn một ánh mắt Giới hết cũng nhân cơ hội vẻ mặt uy nghiêm mà mở miệng nói Đây là ngươi vinh hạnh Còn không cảm tạ thái gia Hoàng Cần trong lòng thầm than xui xẻo, lại là không có bất luận cái gì biện pháp, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là chịu đủ tra tấn lúc sau, không thể không khuất phục. Như thế nào lựa chọn, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cho nên, Hứa Dương rất dễ dàng liền khống chế Hoàng Cần, đương nhiên cũng muốn cho hắn một cái ngọt táo, chính là một quả khí quả. Hoàng Cần thực lực càng cường, tự nhiên là càng có lợi. Dưới hết cũng muốn tưởng thưởng một chút, này chỉ có là càng ngày càng giống đủ tư cách chó săn, hoàn toàn đảm đương sủng vật kiêm chó săn nhân vật. Thu phục Hoàng Cẩn, đem hắn mang về yêu tộc trận doanh, phân phó hắn quản lý yêu tộc. Một vị cổ yêu, muốn thống lĩnh hiện tại yêu tộc, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Đồng thời phân phó Hoàng Cẩn lưu ý mục bạch tin tức, một khi có manh mối, liền thông chi hắn. Giới hết ở suy xét, như thế nào mới có thể đủ càng cao hiệu mà trợ giúp hứa dương, tận khả năng hàng phục một ít cổ yêu, cùng còn sót lại xuống dưới đồ cổ. Thu phục người hầu càng nhiều, chính mình địa vị, cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên A. Giới hết cố nhiên bị quản chế với hứa dương, lại là cùng hoàng cẩn thiên lô không giống nhau, đều không phải là trực tiếp lấy cấm chế không chế. Nó là một giới trung tâm bị hứa dương thu hoạch, cho nên bị quản chế với hứa dương, nhưng kia cái, cái trung tâm ở hứa dương trên người, đối nó còn có chút bổ ích. Rốt cuộc, trung tâm đã chịu khí nguyên tầm bổ, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ phụng dưỡng ngược lại trở về một ít. Giới hết tử giữa được lợi rất nhiều. Hú hồ, nó địa vị tương đối cao à, thu tới những cái đó người hầu đều cần thiết nghe chính mình, luồn chính mình một đầu đâu. Giới hết cảm thấy, chính mình địa vị hẳn là xếp hạng vị thứ ba, không thấp. Có như vậy một đại bang thủ hạ quản lý, so trước kia uy phong nhiều. Đặc biệt là, có thể hàng phục lúc trước một ít người quen, thậm chí có thủ án gia hỏa, kia mới là mỹ tư tư. Mặc kệ bọn họ phía trước cỡ nào ngư bức, địa vị cỡ nào tôn sủng, còn không phải muốn ngoan ngoãn nghe theo chính mình phân phó. Giống nhau cấm chế, lấy này đó lao quái vật thủ đoạn, là có khả năng cải bỏ dưới hết lại là biết, hứa dương là sử dụng khí nguyên bố trí cấm chế, tùy ý này đó lao quái vật như thế nào thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng cởi bỏ, một khi bị quản chế, liền lại vô khôi phục này. chương 856 hoa hương vực, hoa hương thành, hứa dương cũng không phải là một cái thiện cha, một khi bị hắn cấm chế, tuyệt đối sẽ không tồn tại thả bọn họ tự do thời điểm. dưới hết tưởng tượng đến, chính mình xuất lĩnh một đám lúc trước đứng đầu cẩn giả, hoành hành tứ phương. Kinh sợ mặt khác sống lại lao quái vật uy phong hình ảnh, liền có chút áp lực không được hưng phấn. Cần thiết nhiều tìm mấy cái lao quái vật tới nô lệ A. Hiện tại chính mình địa vị đệ tam, phàm là bị nô lệ lao quái vật, đều phải nghe theo chính mình phân phó. Đệ nhất, đương nhiên chính là hứa dương cái này chủ tử. Đệ nhị, tự nhiên là chủ tử nữ nhân, chủ mẫu. giới hết đã ở tính toán, bước tiếp theo như thế nào lấy lòng sở khinh vân. Nàng bất đồng với tầm thường nữ tử, muốn lấy lòng nàng. Không thể đi tầm thường lộ tuyến, bán manh là không thể thực hiện. Rơi hết đã nghĩ tới, như thế nào lấy lòng sở khinh vân phương pháp. Ít nhất ở không có thiếu chủ xuất thế phía trước, chính mình địa vị, sẽ vẫn luôn bảo trì ở đệ tam. Chờ đến thiếu chủ xuất thế, bằng vào chính mình bản lĩnh, cũng có thể đủ thảo đến thiếu chủ niềm vui, chắc chẽ củng cố chính mình địa vị. Hứa dương không biết rơi hết ý tưởng, nếu là biết, ước gì nó làm như vậy. Lao quái vật nô bột càng nhiều, tự thân thế lực, cũng liền càng cường đại ở sống lại con nước lớn chung có như vậy một đám đứng đầu lão quái vật nô buộc nhất định có thể nhảy trở thành siêu cấp thế lực an bài yêu tộc công việc lại huyền thiên giới ngây người hai ngày không có về mục bạch bất luận cái gì tin tức hứa dương liền không có tiếp tục ngốc đi xuống khởi hành phản hồi hoa hạ trở lại cựu việt nam thành võ đạo đại học nhìn đến chính là một mảnh vui sướng hướng vinh võ đạo cảnh tượng trong lòng dâng lên một cổ tự hào như thế vui sướng hướng vinh võ đạo cảnh tượng có rất lớn một bộ phận là chính mình công lao a Ở hồi Hoa Hạ phía trước, Hứa Dương cũng đã đem vương thành trung thu hoạch, bao gồm tiên tộc hoàn chỉnh tu luyện hệ thống, bao gồm trong đó đan dược luyện chế, thần binh rèn, trận pháp, cấm chế trở, tất cả đều giao cho ân trưởng không đáng người. Viện nghiên cứu đang ở tiến hành sửa sang lại nghiên cứu, tin tưởng có thể đại đại ngắn lại, xây dựng thuộc về Hoa Hạ hoàn chỉnh tu luyện hệ thống thời gian. Hiện giờ, Hứa Dương đã thuộc về Thiên Võng, chân chính ý nghĩa thượng lao đại rồi. Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường đã là siêu phàm cường giả. Hiện giờ Không đến siêu phàm, đều ngượng ngùng làm võ đạo đại học hiệu trưởng. Lại qua một thời gian, không đến Linh Cảnh, đều sẽ ngượng ngùng làm hiệu trưởng. Thiêu văn vinh cùng dư cường áp lực, cũng là rất lớn. Bất quá, hai người thuộc về nhóm đầu tiên giác tỉnh giả, thiên phú tự nhiên không kém, nhưng thật ra không cần nhưng tâm bị bọn học sinh đuổi theo. Có thể đuổi theo hai người, kia đều là chân chính thiên tài yêu nghiệt, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Bực này yêu nghiệt, cuối cùng đều chắc chắn là trụ cột vước vàng. Hứa Dương trở lại nam thành võ đạo đại học, cũng không có nhiều ngốc, liền lại rời đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, hắn đều sẽ bế quan, trừ phi ra đại sự, nếu không hắn là không chuẩn bị ra tới. Đầu tiên về tới thiên trụ đảo vực, biết được sở khinh vân như cũ đang bế quan, còn không có ra tới, nói vậy nàng muốn đột phá Linh Cảnh, còn cần một đoạn thời gian. Đều không phải là ai đều có thể đủ giống Hứa Dương như vậy, trực tiếp liền có thể đột phá. Những người khác đều là yêu cầu hiểu được Linh Cảnh, ngưng tụ Linh Đạo Chi Văn mới có thể đủ bước vào linh cảnh này yêu cầu tiêu phí không ít thời gian thiên trụ đảo vực đã ổn định xuống dưới nam vực năm thành hoàn toàn rơi vào hoa hạ tay. tiên tộc đang ở nghẹn lại kính nghi chuẩn bị tìm tiên tộc báo thù đâu đến nôi cái kia thần bí thế lực tự nhiên cũng ở báo thù danh sách nội nhưng mà tìm không thấy người a căn cứ trước mắt mới nhất tình báo biểu hiện thanh yêu cùng thần bí thế lực là có hợp tác lúc trước xài kêu lĩnh chủ đám người sở dĩ tiến vào bụng đúng là cùng thần bí thế lực có quan hệ Bởi vậy, tiên tộc cổ vương nhóm suy đoán, thần bí thế lực nơi địa bàn, khả năng ở thanh yêu lãnh địa nơi nào đó, nếu không vì sao tìm không đến. Trước mắt mà đến, chỉ có thanh yêu lãnh địa chỗ sâu tròng, mới không có tìm kiếm quá mà thôi. Sở hữu thâm cựu đại hận, tất cả đều ở thanh yêu trên người, tiên tộc đang ở quyết chí tự cường, chuẩn bị báo thù đâu. Sai cứu linh chủ đám người, cũng biết cùng tiên tộc không chết không ngừng, đều ở tỉnh dưỡng thương thế, liên hợp càng nhiều linh chủ, chuẩn bị cùng tiên tộc đại chiến. Ít nhất cũng muốn chống cự trụ tiên tộc phản công. Không nói đến, hoa hạ cuối cùng có không ngư ông đắc lợi, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là tiên tộc hoặc là thanh yêu, đều không rảnh bận tâm hoa hạ. Hứa dương không có ở thiên trụ đảo vực bế quan, mà là đi trước hoa hương vực. Cùng thiên trụ đảo vực so sánh với, hoa hương vực càng đáng giá thăm dò. Rốt cuộc thiên trụ đảo vực, chẳng sợ lại đại đảo, chung quy chỉ là một cái đảo nhỏ mà thôi. Cũng to như vậy đại lục so sánh với tự nhiên là tiểu đến nhiều. Hoa Hưng Vực đã xưa đâu bằng nay, kiến tạo nổi lên một tòa đại thành, hơn nữa kéo dài đi ra ngoài, ở thông đạo ngoại, bắt ngát trong rừng mặt, cũng kiến tạo tiểu thành trì. Theo không ngừng thăm dò, mỗi cách trăm dặm tả hữu, liền sẽ kiến tạo một tòa tiểu thành lũy làm cứ điểm. Chờ đến phát triển đi lên, này đó tiểu thành lũy, cuối cùng đều đem sẽ kiến tạo thành đại thành. Hoa Hưng Vực chấn Tây Thành, đã cải danh kêu Hoa Hưng Thành. Rốt cuộc đã không có địch nhân, không cần chấn áp, chỉ có vui sướng hướng vinh, một mảnh phồn hoa. Trong thành quan trọng nhất phương tiện, tự nhiên là viện nghiên cứu, cùng với mới vừa thành lập lên không lâu một tòa linh đạo lâm. Chỉ là linh đạo trụ một bộ phận kiến tạo mà thành linh đạo lâm. Có thể trợ giúp siêu phàm võ giả, trước tiên hiểu được linh cảnh huyền linh diệu, có thể đối với đột phá linh cảnh, có nhiều hơn hiểu được. Hứa dương nhìn phồn hoa hoa hương thành, có trung vinh dự, này phồn hoa, có hơn phân nửa đều là chính mình công lao à. Một loại cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra. Ở hoa hương thành ngây người một ngày. Hiểu biết một phen hoa hương thành phát triển, cùng với tương lai quy hoạch phương hướng. Càng nhiều thời giờ, là ngốc tại viện nghiên cứu, hiểu biết các loại nghiên cứu hạng mục công việc. Hơn nữa, cấp viện nghiên cứu cung cấp một ít giúp đỡ. Để lại mấy chục cái khí quả, dùng để luyện chế đan dược, cùng với các loại vận dụng nghiên cứu. Rời đi hoa hương thành lúc sau, hứa dương bay lên trời, lập tức hướng tới bát ngát lâm chỗ sâu trong bay đi. Hắn muốn thăm dò bát ngát lâm, đến tột cùng có bao nhiêu mở mang. Lấy hứa dương linh cảnh thực lực. Dựa theo trước mắt sống lại tiến độ tới nói Đã là ở vào đứng đầu Có thể uy hiếp đến hắn tồn tại Cực kỳ thưa thớt Húng chi có rơi hết ở Chẳng sợ xuất hiện khó có thể đoán trước tình huống Cũng có thể đủ bảo đảm an toàn Chẳng sợ bị nốt Cũng không cần lo lắng Hắn có cũng đủ khai quải giá trị Có thể khai ra khí quả Đem thực lực tăng lên đi lên Chờ đến thực lực tăng lên Tự nhiên có thể thoát vây mà ra Linh cảnh tốc độ là phi thường cực nhanh Mặc dù không có vận dụng lưu qua Hứa Dương tốc độ cũng so tầm thường linh cảnh muốn mau, Một đạo lưu quang ở mênh mang biển rừng trên không bay vút. Ba ngày. Tốc độ cao nhất phi hành ba ngày, Hứa Dương cũng không biết, chính mình đến tuột cùng phi hành nhiều ít lộ trình. Phóng nhãn nhìn lại, như cũng là mênh mang biển rừng, vô biên vô hạn. Theo càng thêm thâm nhập bắt ngắt lâm, bắt đầu xuất hiện dị yêu ở ngoài yêu thú. Hứa Dương chém giết mấy đầu yêu thú, trong đó một đầu là siêu phàm tam cảnh thực lực. Linh cảnh yêu thú, tạm thời chưa từng gặp được. Không ngừng nghỉ mà liên tục phi hành 3 ngày, Hứa Dương cũng cảm thấy một ít mệt mỏi. Đảo không phải tiêu hao vấn đề, mà là tinh thần thượng mệt mỏi, đối với như thế thời gian dài lên đường một loại chán ghét cảm. Chương 857, tiểu trò chơi cùng khai quải hệ thống hai hợp một. Rớt xuống đến bát ngát trong rừng, Hứa Dương vắt tay chì dàn, ở một gốc cây che trời trên đại thụ, đào ra một cái hốc cây tới. Tiến vào hốc cây bên trong, thở phào một hơi. Tạm thời ở chỗ này bế quan chơi tiểu trò chơi, chờ đến chơi mệt mỏi. Lại tiếp tục thăm dò đi xuống. Hết nhi, ngươi có thể tự do hoạt động. Giới hết nhảy xuống tới, ra, ta liền đi thăm dò thăm dò có yêu cầu dùng được đến ta, cho ta biết là được. Đi thôi. Giới hết cũng tới rồi nhanh chóng tăng lên thực lực giai đoạn, tuy rằng nó mắt thèm khí quả, bất quá muốn dựa vào khí quả khôi phục thực lực, là hy vọng xa vời. Hứa dương căn bản sẽ không cho nó cung cấp như thế khổng lồ số lượng khí quả. Khí quả chủ yếu là dùng để đúc lại căn cơ, tăng lên tư chất phá tan gông cùm xiềng xích đánh vỡ cực hạn khiến cho chính mình có thể tu luyện đến càng cao trình tự khôi phục thực lực sở cần năng lượng còn cần dựa vào cắn nuốt các loại thiên tài địa bảo tới cung cấp bát ngát trong rừng linh vật đông đảo mạch khoáng không ít đặc biệt là tồn tại yêu thú đều có thể đủ cung cấp khôi phục sở cần năng lượng nếu không cắn nuốt thiên tài địa bảo gần dựa vào thiên địa linh khí tu luyện tới khôi phục cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ khôi phục đâu dưới hết sau khi rời khỏi hứa dương liền đem hốc cây điện thượng Bố trí hạ giản dị cấm chế. Hắn bản thân không tồn tại hơi thở tiết lộ, bởi vậy không cần bố trí quá phức tạp cấm chế, chỉ cần đơn giản cấm chế, liền có thể giấu kín mà không bị phát giác. Đạo không phải bởi vì sợ hãi lọt vào quấy nhiễu, mà là không nghĩ bị quấy giày bế quan. Lấy ra sản phẩm trong nước thần cơ, mở ra tiểu trò chơi. đã thật lâu không có khai ra đại bảo dương. Hứa Dương cảm thấy chính mình hiện tại đã là linh cảnh, chẳng sợ chỉ là linh cảnh nhất phẩm, lại cũng là một cái thật lớn tăng lên. Hẳn là có cơ hội khai ra đại bảo Dương tới. khí nguyên bi pháp, là hắn vẫn luôn nhớ thương. Hơn nữa, tiểu trò chơi hẳn là lại có một lần thăng cấp cơ hội. Lại là không biết, lại lần nữa thăng cấp lúc sau, tiểu trò chơi sẽ có như thế nào biến hóa. Tiếp tục thăng cấp đi xuống, sản phẩm trong nước thần cơ, sẽ thật sự biến thành chân chính thần khí đi. Hứa Dương chờ mong, tiểu trò chơi tiếp tục thăng cấp lúc sau, sản phẩm trong nước thần cơ hội tăng lên tới tình trạng gì, có thể hay không xuất hiện tân công năng mở ra tiểu trò chơi, tiến vào quen thuộc hình ảnh, một đạo ý thức bám vào ở trò chơi tiểu nhân trên người, mở ra trò chơi trí lữ, giới hết rời đi hứa dương lúc sau, liền ở bắt ngát trong rừng tìm kiếm linh vật, săn giết yêu thú cắn nuốt. Mỗi một khắc, phát hiện một cái linh mạch, nó trực tiếp biến thành một tòa tiểu sơn lớn nhỏ, phun ra một cái phao phao, đem bùn đất vén khai, lộ ra linh mạch bản thể. Mở ra cự miệng, trực tiếp đem một cả tòa linh mạch đều cấp cắn nuốt. Không sai biệt lắm, tìm một chỗ tiêu hóa một chút. Dưới hết nói thầm một chút, liền rời đi Linh Mạch Sở Tại, tìm cái địa phương, biến thành chỉ một quyền đầu lớn nhỏ tiểu cóc, hơn nữa mặt ngoài thạch hóa, giống như một khối hết trạng thạch đầu, dấu kín ở bùn đất hạ, bắt đầu tiêu hóa cắn nuốt năng lượng. Dưới hết đang bê quan, hứa dương một bên chơi tiểu trò chơi, một bên đem khai ra tới khí quả nuốt ăn. Đan điền khí hải, đã sơ cụ biển rộng quy mô, hơn nữa khí hải sơn càng bàng bạc cao ngất. Con sông cũng biến quan, hơn nữa đại lục đã hướng ra phía ngoài mở rộng thượng trăm Không ngừng mà chơi tiểu trò chơi, bất quá cũng không có khai ra đại bảo dương tới, ngay cả tiểu trò chơi thăng cấp cơ hội đều không có xuất hiện. Hứa dương lại là không đổi, khai quải giá trị nhiều lắm đâu, hắn liền không tin, khai không ra đại bảo dương tới. Mỗi một khắc, ầm vang một tiếng, đột phá nhất, giai, linh cảnh nhị phẩm thực lực. Không có đình chỉ chơi tiểu trò chơi, giờ phút này hứa dương, hai mắt khép hờ, bản thể ý thức không hề nhìn di động, mà là toàn tâm tư đem lực chú ý đặt ở trò chơi tiểu nhân trên người. Thao tác trò chơi tiểu nhân, một ván lại một ván khai quải chơi trò chơi. Khai quải giá trị nhiều chính là có thể tùy hứng. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khác, khai quải giá trị đều ở dâng lên. Hứa Dương không khỏi cảm thán, muốn tích góp khai quải giá trị, quả nhiên vẫn là đắc tội một ít thế lực tương đối hảo A. Hắn đều có thể đủ nghĩ đến, theo sống lại, các chủng tộc trở về, phàm là có địch ý, ở vào cạnh tranh trạng thái, đều có thể đi làm sự tình. Giống tiên tộc như vậy, làm một lần phá hư. Khai quải giá trị liền không ngừng mà xoát dâng lên, căn bản dừng không được tới. Nửa tháng sau, Hứa Dương lại lần nữa đột phá nhất giai, linh cảnh tam phẩm. Tiếp theo đột phá, thực lực đem có một cái thật lớn bay vọt, linh cảnh tứ phẩm là một đạo đường danh giới. Tam phẩm dưới, có thể xưng là linh cảnh hạ phẩm, mà tứ phẩm đến lục phẩm, còn lại là thuộc về linh cảnh trung phẩm. Hứa Dương cảm thấy, giống chính mình như vậy tốc độ tu luyện, chỉ sợ từ xưa đến nay không có người so được với chính mình đi. Người khác đều là khổ tu. Mà chính mình chỉ là khai khai quải, chơi chơi tiểu trò chơi, ăn khí quả liền tự nhiên mà vậy mà không ngừng tăng lên thực lực. Tương đối buồn bực chính là, như cũ không có khai ra đại bảo Dương tới, tiểu trò chơi cũng không có xuất hiện thăng cấp cơ hội. Hứa Dương không được trí, tiếp tục khai quải chơi tiểu trò chơi, hiện tại hắn là khắc sâu biết, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, khai quải giá trị rất quan trọng. Tiên tộc đều là một đám người tốt ta, cung cấp cấp chính mình tu luyện khai quải giá trị. Chứ bỏ tiên tộc ở ngoài, còn có thanh yêu nhất tộc đâu. Thanh yêu dân cư kỳ thật hẳn là so tiên tộc càng nhiều. Nếu là đem thanh yêu cung cấp đắc tội đã chết, chỉ sợ khai quải giá trị sẽ bạo trướng càng nhiều. Hứa Dương tự tin, chờ đến chính mình lần này bế quan kết thúc trở về lúc sau, một người liền đủ để chấn áp toàn bộ thiên trụ đảo vực. Đến lúc đó, có thể suy xét đem tiên tộc cùng thanh yêu đuổi đi ra thiên trụ đảo vực, giết sạch là không hiện thực. Hứa Dương lại không phải đồ tể, và lại giết ai cho hắn lục tục cung cấp khai quải giá trị, chỉ cần tiên tộc cùng thanh yêu cũng đủ hận chính mình, có thể lục tục cung cấp thời gian rất lâu khai quải giá trị đâu. Như vậy một vị đại cửu nhân, tiên tộc người khẳng định ghi lại xuống dưới, làm hậu bối con cháu nhớ kỹ cửu hận. Chỉ cần này đoạn cửu hận không hiểu biết, tiên tộc người một ngày không bỏ hạ cửu hận, như vậy khai quải giá trị liền sẽ vẫn luôn không ngừng. Như vậy nhận người hận sự tình, đương nhiên không thể dùng thân phận thật sự. Thân bí thế lực cường giả, chính là thực tốt che giấu. Rốt cuộc, không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này sao? Hứa Dương chơi tiểu trò chơi, lại lần nữa bắt đầu tân một ván. Lúc sau phát hiện Tựa Hồ kích phát thăng cấp cơ hội, phanh, quang mang long lén, pháo hoa bay là tả. Hứa Dương lại là ngây ngẩn cả người. Lúc này đây tiểu trò chơi thăng cấp, hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Trong tay sản phẩm trong nước thần cơ thế nhưng nổ tung, tuôn ra một đoàn lóa mắt quang mang, hơn nữa có pháo hoa quang hoa bay là tả xuống dưới. Ngay sau đó quang mang trận lóe, tiến vào Hứa Dương trong cơ thể. Một cái hình ảnh xuất hiện ở ý thức bên trong. Hứa Dương phát hiện, thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi, thế nhưng cùng khai quải hệ thống dung hợp ở cùng nhau. Từ nay về sau khai quải chơi tiểu trò chơi, đã không cần sản phẩm trong nước thần cơ. Thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi, cùng khai quải hệ thống dung hợp ở bên nhau, ở trong đầu bảy biện ra một cái giao diện, trung gian là trò chơi hình ảnh, tả hữu là hệ thống công năng, phía dưới là bảo Dương cất giữ, đơn giản trực tiếp một cái giao diện. Thăng cấp lúc sau, càng quan trọng là, Hứa Dương có thể thời khắc phân ra một đạo ý thức. Thao tác trò chơi tiểu nhân, ở không gián đoạn mà chơi tiểu trò chơi. Toàn thiên 24 giờ đều ở khai quả A. Hơn nữa, này một đạo thao tác trò chơi tiểu nhân ý thức, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến hứa dương bản thể ý thức, càng sẽ không xuất hiện thất thần tình huống, hoặc là lực chú ý rời đi tình huống phát sinh. Chương 858, Linh cảnh bốn phẩm, phân linh thể. Hứa dương trong lòng kích động không thôi, tiểu trò chơi lúc này đầy thăng cấp lúc sau, hắn có thể 24 giờ không gián đoạn chơi tiểu trò chơi thực lực tăng trưởng tốc độ càng mau. Có thể khai ra càng nhiều thiên tài địa bảo, tinh thần lực tăng trưởng tốc độ càng mau. Đây mới là chân chính khai quải A. Muốn không gián đoạn khai quải, tự nhiên là yêu cầu khai quải giá trị chống đỡ. Vừa lúc, trước mắt hứa dương không thiếu khai quải giá trị, có thể dự kiến, kế tiếp thời gian, cũng sẽ không lại thiếu khai quải đáng giá. Theo sống lại tiến trình, sẽ có càng ngày càng nhiều chủng tộc xuất hiện, kéo lông dê không thể vẫn luôn tóm được tiên tộc tới kéo. Thanh yêu cũng là một cái không tồi mục tiêu sao. Tiểu trò chơi như nguyện thăng cấp, chỉ còn lại có đại bảo dương không có khai ra tới. Hứa dương tràn ngập chờ mong, khoảng cách khai ra đại bảo dương, hẳn là không xa. Tiếp tục bế quan, lần này hắn trực tiếp nằm khai quải chơi tiểu trò chơi. Một đạo ý thức ở trò chơi tiểu nhân trên người, cấp hứa dương một loại, ở một cái khác thế giới cảm giác. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi, trừ bỏ cùng hệ thống hợp hai làm một ở ngoài. Còn gia tăng rồi tân công năng. Trò chơi lúc đầu mà nhưng thật ra thay đổi, tựa hồ tiến giai tới rồi càng cao một bậc trên bản đồ. Trừ lần đó ra, một ván tiểu trò chơi sau khi chấm dứt, lúc đầu mà đều không phải là cố định, mà là ở khoảng cách trò chơi kết thúc địa phương trước cách đó không xa, làm tân một ván trò chơi lúc đầu mà. Hứa Dương có một loại cảm giác, tựa hồ trò chơi tiểu nhân tới rồi càng cao cấp địa phương, nơi này trò chơi nhân vật càng cường, trừ bỏ khí quả ở ngoài, khai ra tới cái khắc vật phẩm cấp bậc càng cao. Hơn nữa, bởi vì lúc đầu mà đều không phải là cố định ở một vị trí, mà là không ngừng đi tới, cho nên trò chơi tiểu nhân kỳ thật là vẫn luôn ở phía trước tiến. Hứa Dương nhưng thật ra tò mò, tiểu trò chơi có thể hay không có cối. 24 giờ không gián đoạn khai quải, khai ra tới khí quả tự nhiên càng nhiều, chẳng sợ đột phá đến linh cảnh tứ phẩm, sợ yêu cầu khí quả số lượng nhiều quá nhiều, như cũ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Hứa Dương cảm giác chính mình lại bế quan nửa tháng tả hưu không sai biệt lắm liền có thể đột phá linh cảnh tứ phẩm thời gian như nước chảy phảng phất trong ngay mắt lại là nửa tháng đi qua hứa dương thành công đột phá linh cảnh tứ phẩm mà đột phá linh cảnh tứ phẩm lúc sau có một cái phi thường cường đại năng lực đó chính là phân linh thể có thể phân ra một đạo ý niệm cùng tinh thần lực cụ bị bản thể một bộ phận thực lực có được cùng bản thể trình độ nhất định thượng tư duy năng lực đây là linh cảnh trung phẩm trở lên cương giả tài năng bị một cái năng lực có thể phân hóa ra một đạo linh thể ra tới Chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ, hoặc là cấp thực lực thấp hèn người cung cấp che chở. Loại này thủ đoạn, ở thập phương biên giới thời đại, là một ít cứng, giả, phổ biến dùng để hộ vệ chính mình coi trọng hậu bối. Đem một đạo phân linh thể giao cho hậu bối, một khi tao ngộ nguy hiểm, này nói linh thể liền sẽ kích hoạt, chẳng sợ cuối cùng phân linh thể cũng bị giết, có thể lợi dụng phân linh thể vì môi giới, tìm kiếm ra hung thủ tới. Trừ phi hung thủ thực lực rất mạnh, vượt qua bản thể nhất định trình độ, mới có thể tránh đi tr Phân linh thể thuộc về cấp hậu bối một loại áp đáy hòm thủ đoạn, gặp được nguy hiểm là lúc, có thể kích hoạt phân linh thể thoát hiểm. Đương nhiên, phân linh thể là có rất lớn cực hạn tính. Phân ra một đạo linh thể thực lực càng cường, bản thể thực lực liền sẽ giảm xuống càng lợi hại, yêu cầu tiêu phí một ít thời gian mới có thể đủ khôi phục. Đương nhiên, phân linh thể thực lực, giống nhau sẽ không vượt qua bản thể một phần mười, một khi vượt qua cái này giới hạn, sẽ đối bản thể tạo thành rất lớn tổn thương. Yêu cầu hao phí nhất định thiên tài địa bảo mới có thể đủ khôi phục. Phân ra linh thể thực lực càng cường, bản thể yêu cầu khôi phục thời gian liền càng dài. Trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp liên tục phân ra linh thể tới. Nếu là linh thể chỉ có bản thể một phần ngàn thực lực, nhưng thật ra có thể liên tục phân ra tới. Bất quá lấy linh cảnh tứ phẩm tới nói, một phần ngàn thực lực phân linh thể, có khả năng đủ phát huy ra tới thực lực. Kỳ thật đã không đến linh cảnh. Phân ra linh thể thực lực là coi tình huống mà định. Nếu là phi thường chịu coi trọng hậu bối gánh vác lớn mạnh tông môn, gia tộc linh tinh thiên tài hậu bối, có khả năng đủ đạt được phân linh thể, đó là bản thể một phần mười, lấy bảo đảm hậu bối sẽ không trên đường chết non. Mỗi một đạo linh thể chỉ có thể đủ sử dụng một lần. Mỗi lần kích hoạt sau tồn tại thời gian, coi linh thể đặc thù tình huống mà định, dài nhất tồn tại thời gian sẽ không vượt qua ba ngày. Linh thể sẽ không tùy tùy tiện tiện phân hóa ra tới, trừ bỏ ảnh hưởng tự thân thực lực một đoạn thời gian ở ngoài, tại đây đoạn thời gian nội cũng sẽ trình độ nhất định thượng ảnh hưởng tu luyện. Cho nên, không phải trọng yếu phi thường hậu bối, hoặc là chấp hành nào đó trọng yếu phi thường nhiệm vụ, đều sẽ không có người phân ra một đạo linh thể tới. Không bài trừ nào đó người, sẽ cố tình phân ra một đạo linh thể tồn lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, mà không đến mức yêu cầu là lúc, tài trí ra linh thể, làm cho thực lực đã chịu ảnh hưởng. Trở lên phân linh thể đủ loại tệ đoan, đều là đối với những người khác mà nói. Hứa dương không tồn tại loại này vấn đề. hắn phân linh thể trừ bỏ thực lực không có khả năng so bản thể cường ở ngoài, không tồn tại cái khác cực hạn. Chỉ cần hắn khí nguyên cũng đủ, liền có thể vẫn luôn phân hóa ra linh thể tới. Hứa Dương phân ra tới linh thể, là lôi đỉnh linh thể, là hắn lôi đỉnh năng lực phân linh thể, lấy khí nguyên diện hóa mà phân ra tới, tiêu hao có thể xem nhẹ bất kể. Đến nơi rót vào kia một đạo ý niệm, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Một đạo ý niệm bám vào ở trò chơi tiểu nhân trên người lúc sau, Hứa Dương ý niệm cùng tinh thần lực, liền không giống người thường có thể phân ra rất nhiều ý niệm tới, hơn nữa sẽ không đối bản thể có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chân chính đối hứa Dương có hạn chế, là phân hóa ra khí nguyên linh thể, đây là thật đánh thật mà tiêu hao khí nguyên, bất quá chỉ cần khí nguyên cũng đủ, cũng sẽ không tồn tại vấn đề. Với Hứa Dương mà nói, hắn sẽ không phân hóa ra khí nguyên linh thể, mặc dù muốn phân hóa khí nguyên linh thể, con cũng chỉ là dùng rất ít khí nguyên phân hóa. Khí nguyên phân linh thể thực lực là phi thường chi cường. Chư bỏ khí nguyên phân linh thể ở ngoài, Mặt khác phân linh thể, đều không tồn tại nhiều ít tiêu hao khí nguyên diễn hóa ra tới lực lượng, căn bản tiêu hao không bao nhiêu khí nguyên. Mà hứa dương có một cái người khác vô pháp làm được năng lực. Hắn có thể phân hóa ra, nắm giữ bất động lực lượng phân linh thể, phân linh thể hơi thở, cũng có thể tùy ý thay đổi, có thể cùng bản thể hơi thở hoàn toàn bất động Hứa dương sau khi đột phá, trong lòng kích động không thôi, có phân linh thể này nói năng lực, chính mình sáng tạo thần bí thế lực, rốt cuộc không hề là đơn đả độc đấu. Hắn có thể phân ra chính mình muốn hơi thở phân linh thể, hơn nữa là tu luyện bất đồng lực lượng, lớn lên không giống nhau phân linh thể. Càng vì quan trọng là, hắn phân linh thể có thể tồn tại càng dài thời gian. Những người khác phân linh thể, dài nhất sẽ không vượt qua 3 ngày, mà hứa dương phân linh thể, có thể dài đến 1 tháng. Hơn nữa, theo thực lực của hắn tăng cường, phân linh thể có thể tồn tại thời gian cũng sẽ kéo dài. Đây là một loại khác ý nghĩa thượng ngoài thân hóa thân A. Hứa dương có thể không kích động sao. Chờ chơi tiểu nhân trên người ý thức, không ngừng khai quải chơi tiểu trò chơi, mà Hứa Dương bản nhân, còn lại là bắt đầu phân hóa ra linh thể tới. Mặc kệ đang làm cái gì, hoặc là chiến đấu, trò chơi tiểu nhân đều thời thời khắc khắc ở khai quải, thực lực đều thời khắc ở chậm rãi biến cường, khai quải quả nhiên như bước. Chương 859, sắp đã đến đại sóng lại. Hứa Dương trước người linh quang chợt lóe, một đạo cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh hiện lên mà ra. Phân linh thể cùng bản thể là có khác nhau. Nói như vậy, Phân linh thể là vô pháp giả mạo người, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra được tới, phân linh thể bất đồng chỗ. Bất quá, này đối với Hứa Dương tới nói, đều không phải vấn đề. Chỉ cần dùng một chút khí nguyên hơi chút cải tạo một chút, liền có thể khiến cho phân linh thể cùng người vô dị, căn bản nhìn không ra tới, đây là một khối phân linh thể. Hơn nữa, tư duy năng lực cũng so với những người khác phân linh thể càng cường. Phân linh thể trên người quần áo đều là năng lượng ngưng tụ, là thực dễ dàng phát ra tới. Với Hứa Dương mà nói, đều không phải vấn đề. Khí nguyên cải tạo lúc sau, quần áo thoạt nhìn cũng là thật sự phát hiện không được sơ hở. Hắn bản thân liền đặc thủ, chỉ cần không cố tình tiết lộ, ai cũng phát hiện không đến hắn hơi thở, cải tạo một chút phân linh thể trên người quần áo, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trước mắt khối này phân linh thể có được hứa dương bản thể 1 phần 10 thực lực. Đương nhiên, là hứa dương lôi đình lực lượng 1 phần 10, là bài trừ vận dụng khí nguyên dưới tình huống. Dù vậy, phân linh thể thực lực cũng đạt tới linh cảnh tam phẩm thực lực. Linh cảnh tứ phẩm cùng tam phẩm chi gian, dù sao cũng là một đạo đường danh giới, một phần mười thực lực, cũng đủ đạt tới linh cảnh tam phẩm thực lực. Hứa dương nhìn chính mình phân linh thể, bắt đầu xuống tay tiến hành một ít tiểu cải tạo, tích lũy một ít kinh nghiệm, đem khả năng bị khuy phá sơ hở cấp tu bổ lên. Hoa hơn 10 phút, rốt cuộc đem phân linh thể cải tạo xong, nhưng từ bề ngoài là nhìn không ra sơ hở tới. Đương nhiên, không thể đủ cùng người nói chuyện với nhau quá nhiều, nếu không vẫn là sẽ bị nhìn ra sơ hở. Đơn giản một chút tới nói, phân linh thể tư duy, là một đạo chính tự, trí chí năng độ còn chưa đủ cao, đối mặt phức tạp vấn đề, dễ dàng lộ ra sơ hở. Có lẽ, chờ đến thực lực liên tục bay lên, hẳn là có thể đem phân linh thể trí năng tăng lên. Chỉ cần phân linh thể không tất tất, đại bộ phận thời gian vẫn duy trì trầm mặc, làm một cái trầm mặc ít lời người, liền sẽ không lộ ra sơ hở. Hoàn thành thuộc về chính mình phân linh thể cải tạo lúc sau, hứa dương không ngừng cố gắng, lại ngưng tụ ra một đạo phân linh thể tới. Này một đạo phân linh thể, tướng mạo cùng hứa dương không giống nhau, hơn nữa ăn mặc áo đen bộ dáng, đúng là hứa dương giả dạng quá thần bí thế lực người áo đen. Trên người hơi thở cũng giống nhau như lúc. Người khác lộng cái phân linh thể, đều là thật cẩn thận, sợ ảnh hưởng chính mình quá sâu, hơn nữa muốn khoảng cách thời gian rất lâu, mới có thể lại lần nữa ngưng tụ phân linh thể. Thậm chí, vẫn luôn đều sẽ không ngưng tụ phân linh thể. Rốt cuộc hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Hứa dương lại là chưa từng có này đó cực hạn đang ở không ngừng cố gắng mà ngưng tụ phân linh thể ra tới, cũng tiến hành nhất định cải tạo. Đầu tiên là thần bí thế lực thành viên, hơi thở đều thuộc về cùng cái chủng tộc hơi thở, thực lực lại là cao thấp không đợi. Từ siêu phàm một cảnh, đến linh cảnh tam phẩm không đợi. Lại hoa nửa tháng thời gian, chế tác hai mươi mấy người phân linh thể, tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ cải tạo, một khi kích phát, ai cũng nhìn không ra tới đây là phân linh thể. Ngưng tụ hoàn thành phân linh thể, biến thành một quả năng lượng tinh phiến. Tinh phiến thượng như ẩn như hiện một đạo thân ảnh, đúng là phân linh thể bộ dáng. Chỉ cần kích hoạt phân linh thể tinh, phân linh thể liền sẽ xuất hiện. Mà mang theo phân linh thể người, một khi tao ngậu nguy hiểm, cũng sẽ tự động hiện lên mà ra. Không quá phận linh thể, vẫn là lấy chủ động kích hoạt là chủ. Chỉ có đặc thù yêu cầu bảo hộ người, mới có thể gia tăng nhanh nhạy nguy hiểm dọ thám biết chi lực. Loại này dọ thám biết chi lực, kỳ thật chính là phân linh thể tinh thượng lượn lờ một sợi tinh thần cảm giác lực thần bí thế lực thành viên chế tạo ra tới, hứa dương suy nghĩ một chút, dứt khoát chế tác hai cái minh đồng nhân phân linh thể. Minh đồng nhân là một đám kẻ điên, dùng để làm sự tình không thể tốt hơn. Vì thế, hứa dương kế tiếp liền lại bắt đầu ngưng tụ minh đồng nhân phân linh thể. Minh đồng nhân phân linh thể yêu cầu hao phí càng nhiều một chút thời gian, chủ yếu ở chỗ, hứa dương đối với minh lực vận dụng, tương đối tới nói, vẫn là kém một ít. Tổng cộng ngưng tụ ba cái minh đồng nhân phân linh thể, hứa dương liền không có tiếp tục đi xuống Minh đồng nhân vốn dĩ liền ít đi, ba cái đã vậy là đủ rồi. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở ngưng tụ phân linh thể, thực lực không những không có đã chịu ảnh hưởng, nhưng mà liên tục tăng cường giữa. Khoảng cách linh cảnh ngũ phẩm không xa. Phân linh thể chế tạo xong, hứa dương tính toán tiếp tục thăm dò, muốn nhìn xem, bắt ngát lâm cuối, đến tột cùng ở nơi nào. Còn không có thông chi giới hết trở về, lại phát hiện giới hết vội vàng chạy trở về. giới hết thực lực tăng lên rất nhiều, đã đạt tới linh cảnh tam phẩm thực lực. Khoảng cách linh cảnh tứ phẩm cũng không xa. Loại này khôi phục tốc độ, đã thực kinh người. Hứa dương rốt cuộc ở trên thực lực, vượt qua giới hết. Đương nhiên, còn không có giới hết như vậy kháng tấu. Giới hết thực lực tăng cường, lực phòng ngự tự nhiên đi theo bảo tăng. Hết nhi, ngươi trở về đến vừa lúc, chúng ta tiếp tục thăm dò đi. Cũng, muốn phát sinh đại biến. Giới hết biểu tình trịnh trọng địa đạo. Đại biến. Hứa dương mày nhăn lại, liền giới hết đều vẻ mặt trịnh trọng, sự tình chỉ sợ không đơn giản. Ngươi có cái gì phát hiện? Ra, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, thiên địa có gì sao? Rơi hết sừng sốt, hứa dương cảm ứng lực là phi thường cường đại. Chính mình đều cảm giác tới rồi, hứa dương hẳn là cũng có thể đủ cảm giác tới rồi đi. Chẳng sợ loại này khác thường thực mỏng manh, lấy hứa dương đặc thủ, không nên phát hiện không được. Thiên địa có gì? Hứa dương kinh ngạc một chút, hắn vẫn luôn vội vàng ngưng tụ phân linh thể, nhưng thật ra không có như thế nào phát hiện. Nghe vậy lúc sau, liền cẩn thận cảm ứng một chút, chẳng phát hiện trong thiên địa linh khí ở chậm rãi kích động biên độ rất nhỏ người bình thường căn bản phát hiện không được giới hết có thể phát hiện nó là lao quái vật hơn nữa có được đặc thù năng lực người nói thiên địa có gì là linh khí kích động loại này linh khí kích động đã không phải đơn giản dòng khí cấp hứa dương cảm giác là giữa trời đất này linh khí ở tích tụ lực lượng phảng phất thủy triều chậm rãi manh liệt lên theo này cổ kích động liên tục không ngừng tăng cường vô cùng có khả năng bộc phát ra một cổ thổi quét thiên địa linh khí con nước lớn Không sai, chân chính sống lại muốn bắt đầu rồi. Giới hết thần sắc ngưng trọng địa đạo. Sẽ phát sinh cái gì? Hứa dương cũng nghiêm túc lên. Chân chính sống lại, ý nghĩa đông đảo cổ xưa trùng tộc, đều đem sống lại. Càng nhiều viên cổ láo quái vật, mới trầm miên trung tỉnh lại. Mang đến, là rất nhiều không xác định nhân tố. Tái hiện thập phương biên giới phồn vinh, cũng là một lần biển to đái cát, cũng là tranh bá quật hời, trở thành siêu cấp đại tộc cơ hội. Giới hết hít sâu một hơi, nói, hơn nữa. Tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, đặc biệt là một ít trầm miên gia hỏa, khôi phục thực lực tốc độ sẽ càng mau. Còn có bao nhiêu thời gian? Hứa dương trầm mặc một chút hỏi. Chân chính toàn diện sống lại, còn cần 2-3 năm đi, muốn xác định một chút, là nhếp khôn giới như thế, vẫn là cái khác biên giới đều như vậy, nếu là chỉ là nhếp khôn giới vừa mới bắt đầu, thuyết minh chỉ là đệ nhất sóng sống lại sóng chiều. Nếu đã biết đại sóng lại sắp mở ra, tự nhiên muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Đây chính là một cái đại thời đại hoặc là ở sóng triều trung tiêu diệt, hoặc là quật khởi trở thành siêu cấp đại tộc. Hứa dương tin tưởng vững chắc, hoa hạ có thể lần này con nước lớn trung, quật khởi với thập phương biên giới, uy hiếp thập phương biên giới. Chương 860, khí nguyên bí pháp chi khí nguyên giáp trụ. Giới hết còn lộ ra một tin tức, lúc này đây đại sống lại sóng triều, địa cầu cũng sẽ xuất hiện một lần biến động thật lớn. Bởi vì là biên giới trung tâm, ở địa cầu trung sinh linh, sẽ ở sống lại bên trong được đến thật lớn chỗ tốt bởi vậy cần thiết ở đại sống lại phía trước, phản hồi địa cầu. Chờ đợi đại sống lại, được đến thiên địa phúc trạch. Sống lại chi sơ chỗ tốt là lớn nhất, tỉ như giác tình giả, đó là ở sống lại chi sơ xuất hiện. Mà lúc này đây đại sống lại, kỳ thật có thể giác tình nhân, cũng không sẽ quá nhiều. Lớn nhất chỗ tốt, là tiến thêm một bước tăng lên tư chất, thực lực tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt là tồn tại bình cảnh thời điểm, sẽ đánh vỡ bình cảnh, khiến cho nguyên bản tồn tại nào đó bình cảnh như vậy biến mất có thể càng nhanh chóng mà tăng lên thực lực. Đã giác tỉnh nhân, thức tỉnh năng lực sẽ được đến một lần cường hóa cơ hội. Thậm chí có khả năng xuất hiện lần thứ hai thức tỉnh tình huống. Đây cũng là tiên tộc vì sao muốn xâm lấn địa cầu nguyên nhân, cấp lấy sống lại phúc trạch. Một khi bọn họ thành công, như vậy ở đại sống lại chung, sẽ được đến một lần bay lên cơ hội. Dựa theo dự tính, đại sống lại hẳn là còn không đến thời điểm, lại là không biết vì sao, thế nhưng đột nhiên trước tiên. Đây cũng là tiên tộc đoán trước không đến nếu không đã sớm nghĩ mọi cách manh liệt tiến công thông đạo trước mắt chỉ mở ra ba cái cùng địa cầu liên tiếp biên giới căn cứ suy tính đệ nhất sóng đại sống lại sóng chiều hẳn là ở năm cái biên giới xuất hiện lúc sau mới có thể bắt đầu hiện tại rõ ràng là trước tiên hứa dương không có tiếp tục thăm dò đi xuống tâm tư lập tức quyết định phản hồi địa cầu làm tốt ứng đối sống lại chuẩn bị bất luận là hoa hưng vực hoặc là thiên trụ đảo vực cùng với ngọc cảnh huyền thiên giới thành viên đều cần thiết ở sống lại là lúc toàn bộ phản hồi địa cầu, lấy đạt được sống lại phúc trạch. Tuy rằng, nhất khôn giới chờ dễ biên giới, đồng dạng sẽ có một lần đại bay vọt, bất quá đạt được phúc trạch, rõ ràng là không bằng ở trên địa cầu. Bay lên trời, mang theo giới hết phản hồi địa cầu. Tiểu trò chơi thời khắc ở chơi, khí quả không ngừng khai ra tới, Hứa Dương trực tiếp đem khí quả khai ở trong miệng, trực tiếp liền ăn, đều không lấy ra tới. Nếu không, dọc theo đường đi không ngừng lấy khí quả tới ăn, giới hết trong mắt đều sẽ đỏ lên có đôi khi tâm tâm niệm niệm nào đó sự vật thời điểm cố tình vô pháp được đến mà đã hết hy vọng không ôm hy vọng lại là được đến lại chẳng phí công phu Hứa Dương ở phản hồi địa cầu trên đường không hề dấu hiệu phi thường đột nhiên khai ra một cái đại bảo dương tới pháo hoa long lánh cơ hồ toàn bộ trong óc đều là vui mừng quan mang đại bảo dương bắn ra tới Hứa Dương nháy mắt kích động một bên phi hành một bên phân tâm xem xét đại bảo dương rốt cuộc khai ra một cái đại bảo dương tới thực sự không dễ dàng a khí nguyên bí pháp chi khí nguyên giáp trụ toàn phương vị vô phùng phòng ngự hứa dương nhìn đến đại bảo dương khai ra tới là khí nguyên bí pháp trong lòng vui sướng không thôi công kích khí nguyên bí pháp tạm thời có khí nguyên nhất đạo tạm thời cũng đủ dùng hiện giờ khai ra khí nguyên giáp trụ thuộc về phòng ngự loại vừa lúc là hắn kiếm quyết khí nguyên phòng ngự rất mạnh chỉ cần không phải vượt qua tự thân thực lực quá nhiều bất luận cái gì năng lượng oanh kích đều có thể đủ phòng ngự sụn dưới nay vẫn là đơn giản đem khí nguyên trải rộng quanh thân, như thế đơn giản phòng ngự thủ đoạn dưới. Mà tu luyện khí nguyên giáp trụ phòng ngự chi thuật, có thể dự kiến, lực phòng ngự tuyệt đối bạo tăng. Hứa Dương gấp không chờ nổi mà tu luyện lên. Có khí nguyên nhất đao kinh nghiệm, cùng với đối với khí nguyên vận dụng tăng lên, bước đầu nắm giữ khí nguyên giáp trụ cũng không khó. Hơn 10 phút sau, Hứa Dương trên người hiện ra một thân giáp trụ, toàn phương vị vô phùng phòng ngự, mà bởi vì khí nguyên đặc tính, mặc dù Hứa Dương giờ phút này bao phủ ở giáp trụ trong vòng lại là nhìn không tới giáp trụ tồn tại, thậm chí còn khó có thể cảm ứng được giáp trụ tồn tại. Giáp trụ vận chuyển là lúc, vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy vô hình sóng gợn lưu chuyển. Ngôi sổn Hứa Dương trên vai giới hết, đã nhận ra một tia dị thường, có loại kinh hãi gan nhảy cảm giác. Khí nguyên giáp trụ vận chuyển thời điểm, đem giới hết cũng cấp bao phủ đi vào, bởi vậy giới hết cũng đã nhận ra, chính mình tựa hồ ở vào nào đó đặc thù phòng ngự trong vòng. Phi thường cường đại phòng ngự. Hứa Dương càng ngày càng cùng bố dọc theo đường đi, hứa dương đều ở tu luyện khí nguyên giáp trụ, không ngừng tăng cường giáp trụ khống chế năng lực, tăng lên giáp trụ phòng ngự. vượt qua mênh mang biển rừng, khổng lồ hoa hương thành đã đang nhìn. rời đi khi là linh cảnh nhất phẩm thực lực, khi trở về đã linh cảnh ngũ phẩm. Liên ở phía trước không lâu, ở gấp trở về trên đường, hứa dương thành công đột phá tới rồi linh cảnh ngũ phẩm. ở hoa hương thành rất xuống, tìm được rồi cung kim hùng cùng trương chi thu. đáng giá nhắc tới chính là trương chi thu đề nghị thiết lập nguyên lao chức vị đã thông qua. Hắn hiện tại không phải tổng trưởng, mà là nguyên lão sẽ nguyên lão, địa vị vẫn như cũ là siêu quần. sáng tạo thiên vong nguyên lão chi nhất sao? luận tư lịch so hứa dương cái này tổng trưởng còn muốn cao một ít. trước mắt thiên vong tổng trưởng giảm bất tới rồi chín vị còn lại đều tiến vào nguyên lão sẽ. mà từ nay về sau, giống cung kim hùng đám người nhóm đầu tiên thiên vong cao tầng đều sẽ lục tục tiến vào nguyên lão sẽ. đương nhiên, nay phải chờ tới bọn họ thực lực theo không kịp cùng với tuổi trẻ đồng lứa trưởng thành lên lúc sau. Hứa Dương đem đại sống lại sự tình, cùng hai người nói, làm cho bọn họ thông chi ở hoa hương vực thăm dò võ giả toàn bộ phản hồi. Một khi địa cầu sống lại bắt đầu, liền toàn bộ phản hồi địa cầu, đạt được sống lại phúc trạch. Trương Chi thu cùng cung Kim Hùng nghe vậy, lập tức liền bắt đầu thông chi ra ngoài thăm dò võ giả phản hồi. Trong lòng kích động không thôi, lúc này đây sống lại, sẽ là thực lực bay lên cơ hội. Trương Chi thu cùng cung Kim Hùng, đều hy vọng có thể mượn dùng lúc này đây đại sống lại, nhất cử đột phá đến linh cảnh. Các ngươi muốn đột phá đến linh cảnh, con thừa dịp sống lại đã đến phía trước, nhiều hơn hiểu được một chút linh đạo chi văn, chỉ cần có sở hiểu được, đột phá linh cảnh cơ hội rất lớn. Hứa dương chỉ điểm hai người một phen. Đương nhiên, đồng thời làm hai người thông chi đi xuống, phàm là siêu phàm cảnh võ giả, đều trước tiên hiểu được linh đạo chi văn, thể ngộ linh vận, nói không chừng có thể ở sống lại con nước lớn chung, nhất cử đột phá đến linh cảnh. Hoa hạ siêu phàm võ giả đã không ít, tin tưởng lúc này đây sống lại, có thể xuất hiện hào chút linh cảnh võ giả. Thiên vong đại bộ phận siêu phàm, mượn này đột phá linh cảnh khả năng tính rất lớn. Vì tăng cường thiên vong thực lực, ứng phó kế tiếp sống lại con nước lớn, ở sống lại thời đại trung dẫn dắt hoa hạ quật khởi, hứa dương lúc này đây lấy ra tới không ít khí quả. Đương nhiên, này đó khí quả, kỳ thật đều là phía trước dự trữ, đều không phải là tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau khai ra tới. Thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi. Khai ra tới khi quả cấp bậc lại lần nữa có tăng lên Rời đi hoa hương vực lúc sau Hứa Dương trực tiếp đi kinh thành Bắt đầu xử lý sống lại công việc Kim Trường An, Giang Lâm đám người Cũng lục tục nhận được tin tức đã đến Tổng trưởng bên trong, Lưu Đại Can Thiết Thanh Hoa, Tạ Quân chờ mấy người Cũng đã trở lại, Viện Nghiên cứu Lý Lão Đạo Huyền Vân Tử, Mạc Lao Đầu Đồng dạng tham dự Hứa Dương đem về sống lại sự tình Kỹ càng tỉ mỉ thông chi mọi người Cần phải chuẩn bị sẵn sàng Kế tiếp sự tình. Tự nhiên có chuyên nghiệp người phụ trách, hứa dương cái này Tổng trưởng, không có khả năng mọi chuyện tham dự xử lý, hắn nhưng không thích quản lý những việc này vụ. Trường 861, ta tới giúp các người một đêm. Kim Trường An đám người đã tham dự quản lý các loại sự vụ, giống Lâm Hải Phong cùng Điền Phong, trước mắt ở quản lý thuộc về Hoa Hạ ở Thiên Trụ Đảo Vực Hải Vực, phụ trách cùng Hải yêu giao dịch liên lạc. Kim Trường An, Giang Lâm, Mạnh Thanh đều có phụ trách sự tình, kỳ viêm đã đi Úc Quốc, tiếp nhận Trần Hồng Tọa Trấn Ngọc cảnh huyền thiên giới. Mà Trần Hồng tạm thời đã trở lại hoa hạ, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lúc sau, hắn sẽ lại lần nữa đi trước ngọc cảnh huyền thiên giới. Sở Kinh Vân vừa mới đột phá tới rồi linh cảnh, trước mắt đang ở tu luyện thuộc về chính mình linh cảnh chiến pháp, tăng cường linh cảnh thực lực vận dụng. Nàng là nhóm đầu tiên đặc huấn viện học sinh trung, cái thứ hai đột phá đến linh cảnh. Hứa Dương đánh giá, chờ đến sống lại con nước lớn mở ra, Sở Kinh Vân có lẽ có cơ hội nhất cử đột phá đến linh cảnh tam phẩm. Ân Trường không đã linh cảnh nhị phẩm. Nếu không có hứa dương cái này đặc thù tồn tại, hắn sẽ là tuyệt đối đệ nhất cường giả. Hiện giờ, đệ nhất cường giả bảo toạn, đã thuộc về hứa dương. An bài một chút sự tình lúc sau, hứa dương liền rời đi kinh thành, đi trước ngọc cảnh huyền thiên giới. Hắn muốn đi xem xét một chút, ngọc cảnh huyền thiên giới hay không cũng xuất hiện linh khí kích động tình huống. Còn có đã mở ra ly châu giới, cũng yêu cầu đi tra xét một chút. Nếu là chỉ có nhếp khôn giới xuất hiện linh khí kích động, thuyết minh lúc này đây sống lại, đều không phải là một lần đại bùng nổ. Mà là có giai đoạn tính liên tục sống lại, chỉ là càng vì mánh liệt. Đi vào ngọc cảnh huyền thiên giới, cẩn thận cảm ứng một chút, không có phát hiện linh khí kích động tình huống. Lấy này tới xem, nhiếp khôn giới linh khí kích động, sống lại con nước lớn, đều không phải là thổi quét mấy cái bên giới. Chỉ cần đều không phải là đồng thời xuất hiện linh khí kích động, liền không phải sống lại đại bùng nổ, còn ở vào nhưng không trong phạm vi. Đi vào ngọc cảnh huyền thiên giới, theo thường lệ do hỏi một chút mục bạch tin tức, lại là như cũ không thu hoạch được gì. Hứa dương đều không cấm hoài nghi, hay là mục bạch quốc, Hẳn là không đến mức như thế yếu đất đi. Hoặc là, bị rất nặng thương, như thế thời gian dài đều không có khôi phục lại, vẫn luôn ở nơi nào đó ngủ đông. Nếu là mục bạch thương thế khôi phục, hơn nữa thực lực có điều tăng cường lúc sau, hẳn là sẽ đến trả thù mới đúng, không nên như thế một chút động tĩnh đều không có. Hứa dương nhưng không tin, mục bạch bực này cổ yêu, sẽ không nghĩ trả thù. Bất quá còn có một loại khả năng. Đó chính là mục bạch tự hỏi không có đủ thực lực báo thủ, bởi vậy trốn đi vẫn luôn đều không xuất hiện. Loại tình huống này đều không phải là không có khả năng. Hơn nữa, căn cứ rời hết sở hiểu biết, mục bạch cùng những cái đó tâm cao khí ngạo, chịu không nổi một chút nhục nhã cổ yêu bất đồng, là một cái thực hiểu được gần nhẫn cổ yêu. Sự không thể vì thời điểm, hắn sẽ lập tức nhận túng, cũng không sẽ chết chống, cũng không tồn tại sĩ diện vấn đề. Trên kia, căn bản là là một cái không biết xấu hổ người. Muốn mà nói cũng sẽ không bị sưng là lãng yêu công tử. Ngọc Cảnh huyền thiên giới không có xuất hiện linh khí kích động tình huống, hứa dương liền không có nhiều đãi, chỉ là phân phó Hoàng Cần, nếu là phát hiện dị thường, muốn thông trí hắn. Kỳ viêm là biết, Hoàng Cần chờ yêu tộc, đã bị hứa dương hàn phục. Chỉ là gạt cái khác tổ chức mà thôi. Rốt cuộc, yêu tộc cùng chính mình là cùng cái trận doanh, có thể làm che giấu chuẩn bị ở sau. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Hoàng Cần chờ yêu tộc có thể kịp thời tới viện. Ngọc Cảnh huyền thiên giới xuất hiện dị thường, Hoàng Cần sẽ thông chi kỳ viêm, sau đó kỳ viêm lại thông chi hứa dương. Đương nhiên, không nhất định một hai phải kỳ viêm, chỉ cần thông chi ở thiên vong đóng giữ huyền thiên giới người phụ trách liền có thể. Hoàng Cần dù sao cũng là cổ yêu, chẳng sợ cảm ứng lực không bằng giới hết cùng hứa dương, chỉ cần Ngọc Cảnh huyền thiên giới linh khí kích động đạt tới nhất định biên độ, hắn đều có thể đủ so bất luận kẻ nào trước tiên phát giác. Chỉ cần trước tiên phát giác, được biết tin tức lúc sau, liền có thể trước tiên bố trí có thể đạt được so những người khác càng nhiều ích lợi. Rời đi huyền thiên giới lúc sau, hứa dương trực tiếp đi trước ở Mẹ Di Cần. Hắn muốn mượn cơ hội này, đi cái khác tổ chức nơi thông đạo nhìn xem, hiểu biết một chút tình huống. Ở Mẹ Di Cần thông đạo, thuộc về Ly Châu Giới, hứa dương thăm dò quá nhiếp khôn giới, huyền thiên giới, chỉ kém Ly Châu Giới không có thăm dò qua. Trước mắt sống lại chính là ba cái cùng địa cầu tương liên biên giới, chỉ còn lại có cuối cùng một cái biên giới không có thăm dò qua Nói chung. Quang Minh Hội khẳng định không cho phép Hứa Dương tiến vào. Chẳng qua, trên thế giới này, hết thảy đều chú ý nắm tay mạnh yếu. Hứa Dương cũng đủ cường, muốn tiến vào thông đạo, Quang Minh Hội là một chút biện pháp đều không có. Phản đối không có hiệu quả. Chỉ cần thực lực đủ cường, liền có thể tùy hứng, có thể tùy ý làm bậy. Hứa Dương chính là địa cầu đệ nhất nhân, cường đại nhất tồn tại. Đi vào ở Mẹ Di cần thông đạo, phát hiện phòng thủ nghiêm mật, ở thông đạo bên ngoài, bố trí thật mạnh quân sự thiết bị các loại cường đại vũ khí đều đã vào chỗ. Hứa Dương đã đến, thực mau liền khiến cho căn cứ nội Quang Minh hội cao tầng chú ý, lúc ấy liền phát ra cảnh cáo. Hoa hạ Hứa Dương tới chơi. Hứa Dương huyền phù ở giữa không trung, thanh âm cuồn cuộn, trực tiếp truyền khắp trăm dặm. Căn cứ nội Quang Minh hội siêu phàm sắc mặt thay đổi. Quá thực lực khủng bố. Hứa Dương, hắn biết Hứa Dương là ai, thiên vong tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân. Phía trước đã là siêu phàm tam cảnh thực lực. Hiện giờ xem ra Hắn hiển nhiên đột phá siêu phàm tam cảnh phía trên. Mà quang minh hội trước mắt mới thôi, người mạnh nhất còn không có đột phá siêu phàm. Ở vào một cái siêu việt siêu phàm, rồi lại không có bước vào hoàn toàn mới cảnh giới vị trí thượng. Chấn áp siêu phàm dễ như trở bàn tay. Nhưng đối mặt đã hoàn toàn đột phá người mà nói, rồi lại xa xa không bằng. Không biết hứa dương tổng trưởng sở tới chuyện gì. Quang minh hội siêu phàm bay lên trời, nên hướng hứa dương, trên mặt tràn đầy tươi cười, thoạt nhìn thực nhiệt tình bộ dáng. Các người đến bây giờ mới thôi, còn không có ở Ly Châu giới hoàn toàn đứng vững góp chân, vừa lúc ta hứa dương có rảnh, cho nên tới giúp các người một phen. Hứa dương nghiêm trang địa đạo. Không cần cảm tạ ta, mọi người đều là vì địa cầu sao. Nhìn vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên hứa dương, quang minh hội siêu phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, huyện cử hắn sao. Không quá dám a. Thứ này cũng không phải là thiện tra, hơn nữa thực lực lại tương đương cùng bố. Mặc dù ở quang minh hội địa bản thượng, hơn nữa có thật mạnh vũ khí hạng nặng bố phòng. Hắn vẫn như cũ không dám có bất luận cái gì công kích Hứa Dương ý tưởng. Không đề cập tới hiện giờ đại gia nắm tay hợp tác, ứng đối dị vượt nguy cơ, địa cầu không nên phát sinh nội loạn. Gần là Hứa Dương thực lực, mặc dù hắn dám hạ lệnh công kích, cũng không làm gì được Hứa Dương a. Một khi chọc giận vị này hung nhân, hậu quả không dám tưởng tượng. Đắc tội không nổi a. Suy nghĩ luôn mãi, nếu là Hứa Dương thật sự nguyện ý ra tay, vì quang minh hội quét dọn một ít cường địch, đảo cũng đều không phải là chuyện xấu. Chẳng sợ một ít bảo vật Sẽ rơi vào hứa dương tay, đổi lấy quang minh hội ở ly châu giới hoàn toàn đứng vững góp chân cơ hội, tựa hồ chỉ kiếm không mệt ta. Như thế nghĩ, liên càng thêm cười đến nhiệt tình. Đa tạ hứa tổng trưởng trượng nghĩa ra tay, thỉnh, làm một cái thỉnh tư thế. hào thuyết, hứa dương nói muốn giúp quang minh hội ở ly châu giới đứng vững góp chân, đều không phải là gặp người. Hắn lúc này đây tới, trừ bỏ tra xét ly châu giới hay không xuất hiện linh khí kích động hiện tượng ở ngoài. Cái thứ hai mục đích. Đó là trợ giúp quang minh hội trước tiên ở ly Châu Giới đứng vững góp chân. Đương nhiên, là muốn thu một ít chỗ tốt. Làm như vậy nguyên nhân đó là vì ứng phó sắp đã đến đại sống lại. Chỉ dựa vào hoa hạ, muốn bảo vệ cho toàn bộ địa cầu, là không hiện thực. Cần thiết đoàn kết cái khác tứ đại tổ chức, không chế xuất hiện thông đạo, phòng ngừa bị xâm lấn. Nếu không, địa cầu bị xâm lấn, hoa hạ liền sẽ trực tiếp gặp phải rất nhiều uy hiếp. Thêm vào bức mạc, phương tiện đọc. Trường 862, ly Châu Giới Bước vào thông đạo, tiến vào ly châu giới. Bước ra thông đạo nháy mắt, Hứa Dương phát hiện chính mình xuất hiện ở một gian không nhỏ kim loại phòng ở nội. Quang Minh hội hội trưởng liền tại nơi đây chấn thủ. Trừ bỏ Quang Minh hội hội trưởng, ám đường khống chế giả, đồng dạng ở chỗ này tòa chấn. Hứa Dương vừa xuất hiện, này hai người liền nhìn lại đây. Mày thật sâu nhăn lại, thiên võng người. Quang Minh hội trưởng nhíu mày mở miệng nói. Cùng đi Hứa Dương tiến vào tên kia siêu phàm, vẻ mặt vô tội thật không phải chính mình cố ý bỏ vào tới, thật sự là vị này không thể treo vào a. hội trưởng, đường chủ, vị này chính là thiên vong hứa dương tổng trưởng. người đó là hứa dương. tới đây là vì chuyện gì? ám đường đường chủ ánh mắt lãnh đạm. hứa dương liếc hai người liếc mắt một cái, trên người lượn lờ nhàn nhạt linh vận đã chạm đến linh cảnh nệ cửa. tốc độ này kỳ thật không chậm, rốt cuộc quang minh hội không có khí quả, càng vô dụng khí quả luyện chế đan dược, cũng không có linh đạo lâm có thể trước tiên hiểu được linh cảnh linh vận. Bởi vậy, đến bây giờ còn không có đột phá linh cảnh. Còn có một nguyên nhân, ly châu giới sống lại tiến trình, hơi chút chậm một chút. Vừa tiến đến lúc sau, mặc dù là ở một gian kim loại phong ốc mặt chính, hứa dương đã có thể tra xét đến ly châu giới tình huống. Không có xuất hiện linh khí kích động hiện tượng. Thuyết minh, ly châu giới đồng dạng không có xuất hiện sống lại sóng chiều. Hai cái nhược tra, liền linh cảnh đều không có, ngạo cái dám? Hứa Dương không lưu tình chút nào mà đã kích nói. Đồng thời trên người hơi thở kích động nháy mắt, một cổ cường đại vô cùng hơi thở, nháy mắt đem Quang Minh Hội Hội trưởng cùng Ám Đường Đường chủ cấp hấp bỏ đi xuống. Quang Minh Hội Hội trưởng cùng Ám Đường Đường chủ tức khắc kinh hãi không thôi, khiếp sợ mà nhìn Hứa Dương, thật lâu nói không ra lời. Các ngươi vẫn là quá yếu, Ân Trường không đều linh cảnh nhị phẩm. Hứa Dương thở dài một hơi, tiếp tục đả kích đến. Lúc ban đầu, hai người cùng Ân Trường không là đồng cấp đại lão, thực lực cố nhiên hơi chút nhược một ít. Trên lệnh kỹ thuật không lớn. Đối ân trường không cũng chỉ là hơi chút kiêng kỵ một chút, nhưng thật sự động khởi tay tới, mặc dù ân trường không có thể chiếm cứ thượng phòng, muốn đánh bại bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Há biết, nháy mắt, ân trường không chẳng những đi ở bọn họ phía trước, hơn nữa trực tiếp liền ném ra một khoảng cách. Bọn họ trước đây, đều trong lòng hiểu rõ, cảm thấy ân trường không so với chính mình trước đột phá Linh Cảnh, cũng sẽ không kém quá dài thời gian. Kết quả lại là thực chịu đả kích. Ân trường không chẳng những trước tiên một bước đột phá, hơn nữa vẫn là lập tức, đưa bọn họ ném không ảnh. Bọn họ còn ở đau khổ giấy rua, tìm kiếm đột phá cơ hội, lại là không thể tưởng được. Ân trường không chẳng những đột phá linh cảnh, hơn nữa đã là linh cảnh nhị phẩm. Bọn họ tức khắc vẻ mặt chua xót, Ngay cả hứa dương, đều ném ra bọn họ quá nhiều. Không cần nụ trí, hảo hảo nỗ lực lên. Hứa dương nhìn bị chịu đả kích hai người, cố gắng một chút, liền đi ra kim loại nhà ở. Quang Minh hội ở Ly Châu giới thành lập phòng ngự thành trì, phi thường chi đơn sơ, xa không thể cùng hoa hưng thành, cùng với thiên trụ đảo vực thiên sơn thành so sánh với. Một đổ tường thành quay chung quanh thành một vòng, bên trong thành nhà cửa đều phi thường chi đơn sơ. Hứa dương nhìn không cấm thở dài, Quang Minh hội không dễ dàng a, Quang Minh hội còn như thế, thành tổ chức chờ mấy cái tổ chức, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tuyết hùng bộ có lẽ hảo một chút, giai đoạn trước chiến đấu tương đối thiếu, thành trì thành lập lên. Phép từ huyền thiên giới quay trở về quang minh hội, lúc này đang ở thành trì bên trong, nhìn đến hứa dương thời điểm, đó là vẻ mặt phức tạp. Quá cường, đã rất xa đem hắn ném ở phía sau. Phép huynh, tới giới thiệu một chút tình huống. Hứa dương nhìn đến phép thời điểm, cười ha hả mà chào hỏi nói. Địa cầu như cũ quá yếu. Nếu là không thể đủ biến cường đại, gần dựa vào hoa hạ, là vô pháp bảo vệ cho địa cầu. Một khi có chủng tộc khác ở địa cầu chiếm cứ một vị trí nhỏ, hoa hạ gặp phải nguy hiểm cũng sẽ tùy theo gia tăng. Mà thích hợp mà nâng đỡ quang minh hội chờ tổ chức, liền rất cần thiết. Phép đã đi tới, mang theo hứa dương đi lên tường thành. Xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn đến, nơi xa có một tòa đại thành. Khoảng cách không tính xa. Nơi đó, là tiên tộc thành trì, bất quá thực lực không tính cường, chúng ta có thể ngăn cản xuống dưới. Phép giới thiệu Ly Châu giới tình thế, cùng với quang minh hội gặp phải chủ yếu vấn đề. Nếu là chỉ có tiên tộc một chi thế lực, Quang Minh hội khả năng thủ không được thông đạo. Cũng may, còn có mặt khác hai chi thế lực, cùng tiên tộc hình thành rằng có thái độ. Mặt khác hai chi thế lực, một chi là yêu tộc, mặt khác một chi, hẳn là cũng là thuộc về nhân tộc phạm chủ trong vòng. Tiên tộc gặp phải không nhỏ nguy hiểm, đang không ra nhiều ít lực lượng tới tiến công, hơn nữa lo lắng thông đạo bị còn lại hai chi thế lực biết được, bởi vậy vẫn luôn không có quy mô tiến công. Quang Minh hội yêu cầu đối mặt, đó là nơi xa kia một tòa thành trì. Chỉ cần chống đỡ được này một tòa thành trì tiến công, liền có thể bảo vệ cho thông đạo. Hiện tại thế cục tương đối vững vàng, đã có một đoạn thời gian không có phát sinh chiến đấu. Mượn cơ hội này, Quang Minh hội không ngừng thăm dò tài nguyên, đạt được không ít tu luyện tài nguyên, tăng cường thực lực. Trước mắt tới nói, cử Quang Minh hội chi lực, kỳ thật là có thể đánh bại kia tòa thành trì tiên tộc người. Bất quá đánh bại tòa thành trì này, hậu quả có chút khó liệu, bởi vậy vẫn luôn đều giấu rốt, không dám triển lãm quá cường lực lượng. Tận lực duy trì một cái vi diệu cân bằng. Trừ lần đó ra, Quang Minh hội trộn cùng mặt khác một chi nhân tộc thế lực tiếp xúc, đạt được một ít chỗ tốt, tiến hành rồi vài lần giao dịch. Thông đạo thuộc về tuyệt mật, cũng không có làm đối phương biết. Chỉ là lầm đạo kia một chi nhân tộc thế lực, chính mình chỉ là một chi tiểu thế lực, ở trong kẽ hở cầu sinh. Biểu hiện ra một bộ muốn ôm đối phương đuổi ý tứ. Trước mắt loại này cân bằng, có thể duy trì bao lâu, ai cũng không biết. Một khi tiên tộc cùng mặt khác hai chi thế lực cân bằng đánh vỡ. Như vậy quang minh hội liền nguy hiểm, thông đạo có đỉnh trệ khả năng. Hứa dương hiểu biết tình thế lúc sau, con không cấm vô ngữ, ở hắn xem ra, quang minh hội vẫn luôn ở vào nguy hiểm trạng thái. Tiên tộc sở di không có quy mô tiến công, là vì chờ đợi thời cơ. Một khi ly châu giới bắt đầu đại xuống lại, địa cầu đại cơ duyên xuất hiện, tiên tộc tất nhiên sẽ khởi sướng tiến công, nhất cử cấp lây thông đạo, tiến vào địa cầu. Mà mượn dùng thông đạo chi lợi, ngăn cản mặt khác hai chi thế lực tiến công, độc chiếm địa cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này tiên tộc, đang ở chữ hàng tài nguyên, vì tiến vào địa cầu làm chuẩn bị. Tiến vào địa cầu lúc sau, khả năng có một đoạn thời gian, sẽ vô pháp tiến vào ly châu giới, cần thiết chứa đựng cũng đủ tu luyện tài nguyên. Chờ đến đạt được biên giới chi tâm sống lại cơ duyên, thực lực bảo trướng lúc sau, tiên tộc liền sẽ đánh vào ly châu giới, đem mặt khác hai chi thế lực tiêu diệt, độc bá ly châu giới. Tiên tộc dã tâm không nhỏ, lúc trước phi thường cường thịnh, huy hoàng nhất thời. Ở Minh Đồng nhân này đàn kẻ điên tiến công hạ, sụp đổ, hiện giờ từ đầu lại đến, bọn họ đều ngẹn một cổ tử khí nhi, muốn trở về đỉnh, thậm chí trở thành thập phương biên giới đệ nhất đại tộc đầu. Quang Minh hội thực lực, cần thiết muốn tăng cường một ít, mà địa cầu sống lại, đó là một cái thực tốt cơ hội. Hứa Dương nhìn trong, nói, địa cầu đem ở sắp tới xuất hiện một lần sống lại, đến lúc đó, nhớ rõ phản hồi địa cầu, thu hoạch sống lại cơ duyên, tăng cường thực lực. "Phép vấn ra, có chút không rõ nhìn Hứa Dương." Chương 863, Cha Xét Ở Phép xem ra, này đó chuyện tốt, thiên võng hẳn là sẽ không thông chi quang minh hội mới là. Hứa dương vô vô bờ vai của hắn, thở dài một hơi nói, các ngươi đến bây giờ, còn không biết gặp phải nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Phép nghi hoặc nói. Trước mắt ở vào cân bằng trạng thái, trong khoảng thời gian ngắn, đều nhìn không tới đánh vỡ cân bằng dấu hiệu. Có cũng đủ thời gian, có thể tăng cường thực lực. Tiên tộc đang đợi một cái cơ hội, một khi sống lại bắt đầu. Bọn họ liền sẽ quy mô tiến công địa cầu, chiếm cứ địa cầu lúc sau, bảo vệ cho thông đạo, đem mặt khác hai chi thế lực che ở thông đạo ở ngoài, độc chiếm địa cầu cơ duyên. Hứa dương lắc đầu thở dài, đơn giản như vậy tình thế đều nhìn không ra tới. Chẳng lẽ, các ngươi quang minh hội tự tin đến, có thể dựa vào thông đạo ngăn cản trụ tiên tộc tiến công? Phép sắc mặt biến đổi, nhấp nhấp môi, sau một lúc lâu không nói gì. Hảo hảo tăng cường thực lực đi, ta nhưng không nghĩ, các ngươi thông đạo luôn hãm, ở trên địa cầu gặp phải tiên tổ uy hiếp. Hứa Dương ánh mắt sâu kín, sở dĩ nói cho các ngươi, địa cầu sẽ có một lần sống lại, trừ bỏ tăng cường các ngươi thực lực, bảo vệ cho thông đạo ở ngoài, càng quan trọng là, chúng ta đã đem các ngươi xa xa ném ra a. Các ngươi đời này, mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều đuổi không kịp, chúng ta đã co vài vị linh cảnh, mà sống lại là lúc, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng tăng lên thực lực, cái này tranh lệch, không phải sống lại liền có thể đền bù, các ngươi ở sống lại chung đạt được chỗ tốt, chúng ta cũng giống nhau a. Phép thực yêu thương, thật sự trên lệnh quá lớn. Hứa dương nói xong, lấy ra một quả phân linh thể tinh phiến, đưa cho phép nói, cái này cầm, một khi tình thế nguy cơ, liền kích nó. Đây là, phép nhìn này khối đặc dị tinh phiến, mặt trên mơ hồ có một đạo thân ảnh, đúng là hứa dương. Phân linh thể, linh cảnh tứ phẩm trở lên, mới có thể đủ ngưng tụ ra tới, này cái phân linh thể kích hoạt lúc sau, có được linh cảnh tam phẩm thực lực. Phép vẻ mặt kinh hãi, trừng lớn một đôi mắt nhìn hứa dương. Hắn biết hứa dương rất cường đại, đã là linh cảnh đại lão. Nhưng mà, lại là không thể tưởng được, hắn thế nhưng đã là linh cảnh tứ phẩm trở lên. Một quả phân linh thể, liền có thể nháy mắt hạ gục toàn bộ quang minh hội A. Như thế cường đại thực lực chênh lệnh, khó trách hắn hội kiến địa cầu sống lại bí mật báo cho. Nhớ kỹ, nguy cấp thời khắc mới có thể đủ dùng. Hứa dương dặn dò một phen, thân hình bay lên trời, rời đi thành trì, tiến đến tra xét tiên tộc, hiểu biết ly châu giới tiên tộc thực lực như thế nào cùng với mặt khác hai cái thế lực tình huống nếu là có thể hắn không ngại giúp quang minh hội một phen quấy ba cái thế lực chế tạo khẩn trương cục diện tạm thời không rảnh bận tâm quang minh hội cấp phép một khối phân linh thể hứa dương là suy nghĩ cặn kẽ gần nhất có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ cho thông đạo không mất hơn nữa này cái phân linh thể một khi kích hoạt hắn cũng có thể đủ phát hiện có thể chạy tới bảo vệ cho thông đạo không mất còn có thể mượn này được biết ly châu giới một ít tin tức đặc biệt là tiền tộc khởi sướng tiến công lúc sau khắp nơi thực lực tình huống, cùng cụ thể bố trí. Mặc dù cuối cùng Quang Minh hội không dùng được, đến lúc đó Hứa Dương thu hồi phân linh thể, cũng có thể đủ nắm giữ cho tới nay, Quang Minh hội hướng đi. Một hòn đá trúng mấy con chim. Hứa Dương đầu tiên tra xét tiên tộc cụ thể thực lực, lấy hắn thủ đoạn, muốn thần không biết quỷ không hay mà tra xét tình báo, dễ như trở bàn tay. Cùng Quang Minh hội xa xa tương đối thành trì, bên trong chỉ có 5 tên siêu phàm cường giả, hơn nữa đều không phải phục sinh vương giả, càng không phải cổ vương. Hiện nhiên, tiên tộc ở chỗ này bố trí lực lượng cũng không cường. Trong thành có một tòa nho nhỏ truyền thống trận. Từ quy mô thượng xem, nơi này tiên tộc, so chi thiên trụ đảo vực muốn nhược một ít. Hứa Dương Hoa 3 ngày thời gian, tra xét rõ ràng nơi này tiên tộc thực lực. Tổng thể tới nói, thực lực là so ra kém thiên trụ đảo vực tiên tộc, bất quá lại cũng không yếu, ít nhất xa không phải trước mắt quang minh hội có thể đối phó. Mới vào linh cảnh cổ vương hai người, siêu phàm tam cảnh cổ vương năm người. Siêu phàm tam cảnh phục sinh cổ vương 16 người, càng có còn lại siêu phàm cường giả 80 nhiều người. Nay cổ thế lực, đối trước mắt Hứa Dương tới nói, chỉ là giống nhau, hắn một người liền có thể tiêu diệt. Hứa Dương cũng thậm chí một lần tâm động, muốn hay không đưa bọn họ cấp diệt. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không có thể xuống tay. Nơi này tiên tộc thế lực, cố nhiên tiến lược, bất quá trong đó một người cổ vương, tựa hồ cất giấu đến không được thủ đoạn. Hứa Dương ẩn ẩn đã nhận ra một tia uy hiếp. Dựa theo giới hết cách nói, Tên này cổ vương vô cùng có khả năng còn xót lại một đạo vương giả thủ đoạn, dùng để cùng người liều mạng mà. Chuẩn xác mà nói, là đồng quy vu tận. Hứa dương nhưng không nghĩ vì quang minh hội mạo hiểm, bởi vậy đánh mất ra tay tiêu diệt bọn họ ý tưởng. Lại đi tra xét yêu tộc thế lực, trong đó tồn tại ba vị cổ yêu, thực lực càng là không yếu, thẩn ẩn so tiên tộc càng cường một bậc Mặt khác một chi nhân tộc thế lực, hứa dương cũng đi tra xét một chút. Sắc thật là thuộc về nhân tộc một mạch, lớn lên cùng người địa cầu lược có khác nhau. Bất quá chỉnh thể diện mạo thượng, liền giống như tiên tộc giống nhau, liếc mắt một cái nhìn lại đều có thể đủ phân biệt ra tới, đây là thuộc về nhân loại. Thực lực đồng dạng rất mạnh, không kém gì yêu tộc nhiều ít. Chẳng qua, cùng tiên tộc không rất hợp lộ, cùng yêu tộc quan hệ, cũng không thể nói hảo, nhưng cũng không tính quá xấu. Trước mắt tam phương ở vào một cái vi diệu cân bằng. Đại chiến không có, xung đột lại là không ngừng. Ai cũng không dám lơi lỏng, sợ hơi chút phòng bị lơi lỏng, vì đối phương sở sấn. Hứa dương tra xét xong tam phương thực lực, trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng từ bỏ đánh vỡ trước mắt vi diệu cân bằng. Địa cầu khi nào, sẽ bắt đầu sống lại, cụ thể thời gian không biết, bất quá đại khái có thể suy tính ra một cái khu gian. Bởi vậy, hứa dương cũng không vội vã phản hồi địa cầu. Hơn nữa, hắn thậm chí hoài nghi, mặc dù chính mình ở trên địa cầu, chỉ sợ cũng vô pháp ở sống lại chung đạt được cái gì chỗ tốt. Bất quá trong lòng vẫn là ôm hy vọng. Có lẽ, địa cầu sống lại thời điểm chính mình vận khí sẽ bảo chứng, khai ra mấy cái đại bảo dương tới đâu, rời xa ba cái thế lực phạm vi, hứa dương vẫn luôn hướng tới ly châu giới chỗ sâu trong thăm dò mà đi. lấy thực lực của hắn, căn bản là không lo lắng nguy hiểm. Ba ngày lúc sau, hứa dương đã thăm dò tới rồi vạn dặm ở ngoài. Trên đường chém giết vài chỉ yêu thú, khai quật một cái linh mạch, cùng với đông đảo phẩm cấp không thấp linh vật, còn phát hiện một chỗ tàn phá di tích, có thể không có gì đại thu hoạch, chỉ có một phần tàn khuyết công pháp. Phản hồi Quang Minh hội thành trì, cùng phép chào hỏi, không có nhiều lời, liền rời đi Ly Châu giới, quay trở về địa cầu. Phép vẫn luôn muốn nói lại thôi, hắn thật sự muốn hỏi một chút, Hứa Dương đến tột cùng tra xét đến thế nào, hay không xử lý mấy cái tiên tộc cường giả. Hứa Dương một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới. Trở lại địa cầu, Hứa Dương liền đã nhận ra, địa cầu linh khí xuất hiện trình độ nhất định thượng kích động. Khoảng cách sống lại con nước lớn, đã không xa a. Cảm ứng được sao? phép vẻ mặt mở mịn, lắc lắc đầu. Sắp sống lại, chờ đến mau sống lại là lúc, các ngươi hẳn là sẽ cảm ứng được linh khí kích động, đến lúc đó nhớ rõ phản hồi địa cầu, đạt được sống lại cơ duyên, trên thực lực đi, tiên tộc liền không phải các ngươi uy hiếp. Hứa dương vô vô phẹt bả vai, trực tiếp rời đi. hắn tiếp theo trạm, đi thánh tổ chức. Trường 864, tuyết ách tộc. Thánh tổ chức tình cảnh, cùng quang minh hội khác biệt không lớn, vẫn như cũ tiềm tàng nguy hiểm, có bị công phá khả năng Hứa Dương lưu lại một quả phân linh thể, báo cho địa cầu sống lại tin tức, thâm nhập thăm dò một phen, liền lại rời đi. Bà La Môn chấn thủ thông đạo, đồng dạng là đi thông nhiếp không giới. Hơn nữa bọn họ gặp phải lớn nhất nguy hiểm, chủ yếu là một ít huyết tinh tàn bạo yêu loại. Này đó yêu loại, đều không phải là giống như yêu tộc như vậy có được không yếu nhân loại chỉ số thông minh, mà là chỉ có tương đối so dị yêu càng cao chỉ số thông minh, rồi lại thấp hơn yêu tộc. Lại cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ngược lại càng cùng bạo càng dũng mãnh không sợ chết, thực lực lại cường đại, rất khó đối phó. duy nhất lệnh người may mắn chính là chúng nó sẽ không có tổ chức tiến công, mà là giải rác, bởi vậy đều có thể đủ chấn thủ được thông đạo. này đó yêu loại chỉ là đã chịu thông đạo hấp dẫn, ngẫu nhiên đánh sâu vào lại đây, nhưng đều bị vây giết, hoặc là ngăn cản trở về. thông đạo là bảo vệ cho, bất quá bà La môn võ giả nhóm muốn thăm dò đạt được tài nguyên, nguy hiểm hệ số lại là càng cao, trừ bỏ yêu loại ở ngoài. Còn có một chi tiên tộc nhân loại tồn tại. Bọn họ tình cảnh, đồng dạng không thế nào hảo. Thời khắc tránh né yêu loại xâm nhập. Căn bản không có năng lực tiến công thông đạo. Này một chi tiên tộc nhân loại giữa, không có cổ vương tồn tại, chỉ có ba vị phục sinh vương giả dẫn dắt một đám tiên tộc tân nhân loại. Thực lực liền lúc trước hoa hương vực tiên tộc đều không bằng. Khó trách quá đến như thế thế thảm. Đại bộ phận thời gian, đều là ở ngăn cản yêu loại tập kích, dùng hết biện pháp, tránh né yêu loại phát giác sáng tạo một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Bọn họ nơi dừng chân, khoảng cách thông đạo có chút khoảng cách, mà muốn tiến công thông đạo, yêu cầu vượt qua này đoạn nguy hiểm khoảng cách, dọc theo đường đi sẽ lọt vào yêu loại tập kích. Chỉ sợ bọn họ còn không có tiến công đến thông đạo, liền đã tổn thất quá nửa. Một đám người hành động, mục tiêu càng lớn, đã chịu yêu loại công kích lại càng lớn. Từng có phục sinh vương giả, một mình một người lặng yên mà đến, muốn đánh vào thông đạo, sau đó lại chia làm một tiểu cổ một tiểu cổ đội ngũ, lặng lẽ rời đi lại đây bất quá, bị bà Lamon siêu phàm chắn trở về, thậm chí liên thủ đem này đánh cho bị thương. Thứ đây, tiên tộc đã chết tâm. Dọc theo đường đi đại quân tiến công, chẳng những dễ dàng lọt vào yêu loại tập kích, mặc dù đến thông đạo, cũng sẽ lọt vào bà Lamon ngăn cản, lấy thực lực của bọn họ, căn bản công không tiến vào. Bà Lamon ở cửa thông đạo, kiến tạo một cái sắt thép căn phòng lớn, đem thông đạo phong bế trụ. Bọn họ không dám đại quy mô kiến tạo thành trì, dễ dàng lọt vào yêu loại tập kích, một khi xuất hiện nhân số nhiều, Thành trì quy mô quá lớn, sẽ khiến cho yêu quần xã thể công kích. Lúc trước kiến tạo này gian sắt thép phòng ở, liền bị một lần yêu loại quy mô nhỏ quần thể tiến công, cũng may cuối cùng đều ngăn cản xuống dưới. Trận chiến ấy, lại là thảm thiết. Càng lệnh bà Lamôn võ giả nhóm lo lắng chính là, gần nhất yêu loại càng ngày càng nhiều, tựa hồ từ nhiếp khôn giới chỗ sâu trong mà đến. Tiên tộc đã một lần nữa tìm một chỗ trốn đi, hiện tại cũng không biết, bọn họ trốn đi đâu. Bà Lamôn tình cảnh, sắp thật có điểm thảm trừ bỏ có thể bảo đảm bảo vệ cho thông đạo ở ngoài ra ngoài tìm kiếm tu luyện tài nguyên sợ yêu cầu gánh vác nguy hiểm quá lớn bởi vậy bà la môn tu luyện tài nguyên đều tương đối khẩn trương mấy cái phe phái thường xuyên nội đấu một chút thậm chí còn còn sẽ làm một trận đương nhiên lẫn nhau đều tận lực khống chế là được không đến mức thật sự trở mặt làm cho phân liệt hứa dương vừa tới không trong chốc lát liền gặp được yêu loại đột kích nhìn mấy chục yêu loại ở mấy chỉ siêu phàm yêu loại dẫn dắt hạ đánh sâu vào mà đến khí thế, nhưng thật ra thực đủ. Dựa theo bà La Lamôn siêu phàm cách nói, cái này quy mô công kích, xem như khá lớn. Này hẳn là dị yêu tiến giai bản đi. Nhìn tiến công mà đến yêu loại, hứa dương nghi hoặc địa đạo. Thấy thế nào này đó yêu loại, cùng dị yêu rất có tương tự chỗ, chỉ là chỉ số thông minh tương đối cao, thực lực so cường, hơn nữa càng vì tàn bạo mà thôi. Là dị yêu một cái chi nhánh, thuộc về huyết mạch tương đối cao cấp một chút. giới hết gật gật đầu nói. Ta như thế nào cảm giác? Ngươi đối dị yêu có chút quen thuộc ca. Giới hết tựa hồ biết dị yêu lai lịch. Giới hết cười hắc hắc, ra, dị yêu là nào đó hỗn đảng, nơi nơi làm loạn làm ra tới dị dạng, xem như tàn lưu tên hỗn đảng kia một tia huyết mạch đi. Đó là cùng ngươi không sai biệt lắm tồn tại. Không sai biệt lắm đi, bất quá giống như đã ngã xuống. Ta cũng không quá xác định, nếu là không có ngã xuống, sớm hay muộn sẽ nhìn thấy nó. Cùng giới hết không sai biệt lắm tồn tại, tất nhiên là phi thường cường đại. Nhìn xung phong liều chết mà đến một đám dị yêu, hứa dương bản tay vung lên, một con lôi điện manh thú phát đi ra ngoài. Lôi điện manh thú giống như cụ bị linh trí giống nhau, cùng một đám dị yêu chiến đấu lên. Hứa dương không để ý đến, trực tiếp rời đi, hướng về chỗ sâu trong thăm dò mà đi. Nay đàn dị yêu thực lực mạnh nhất, bất quá siêu phàm tam cảnh, bởi vì chỉ số thông minh tương đối cao, đối với tự thân lực lượng vận dụng, cũng càng thành thạo một ít, bởi vậy so hoa hương vực dị yêu thực lực cường đại hơn không ít hơn nữa có vẻ càng vì tàn bạo tham dò một phen bà La môn nơi nhếp khôn giới địa vực Hứa Dương liền phản hồi địa cầu ở bà La môn một đám người đau khổ cầu xin dưới chỉ có thể bất đắc dĩ ra tay đem thông đạo phụ cận dị yêu tạm thời rửa sạch một lần cho bọn hắn cũng đủ kiến tạo thành trì thời gian đồng dạng lưu lại một quả phân linh thể Tuyết Hùng bộ không chế thông đạo đi thông biên giới đồng dạng là thuộc về ly châu giới bất quá lại là một mảnh băng hàn lĩnh vực Hứa Dương đã đến thời điểm Tuyết Hùng Bộ võ giả đang ở cùng một đám tuyết trắng loại nhân sinh vật ở chiến đấu. Lúc ban đầu Tuyết Hùng Bộ chiếm cứ nơi này, thành lập lên một tòa thành trì, tham dò không ít tu luyện tài nguyên, thậm chí phát hiện một chỗ ấm cốt ở lạnh băng trong khu vực, một chỗ ấm áp xuân cốt, dị thường khó được. Bọn họ đều chuẩn bị ở ấm trong cốc kiến tạo phân thành. Há biết đột nhiên xuất hiện một đám loại người sinh vật muốn chiếm cứ ấm cốt, tiến tới chiếm cứ toàn bộ thông đạo bên ngoài sở hữu địa vực, hơn nữa ôm tiến công thông đạo tâm tư, ấm cốt không có thể bảo vệ cho. Tuyết Hùng bộ lui giữ thông đạo thành trì, hai bên đã bùng nổ nhiều lần chiến đấu. Nguyên bản tại đây một chỗ địa vực chủng tộc thế lực, tại đây đàn loại nhân sinh vật đã đến là lúc sôi nổi bỏ chạy, tựa hồ phi thường kiên kỵ. Nhìn kia một đám loại người tuyết trắng sinh vật, phản phất cùng băng thiên tuyết địa hòa hợp nhất thể, tựa hồ là băng tuyết trung sinh linh. Gì, thế nhưng là tuyết ách tộc, giới hết kinh ngạc ra tiếng, cái gì lai lịch? Đám kia loại nhân sinh vật, trường giống người gương mặt, cả người tuyết trắng giống như khoác một tầng đông tuyết dường như thực lực phi thường cường đại thân hình có thể ở trình độ nhất định thượng bành trướng thân cao phần lớn ở 2 mét tả hữu bành trướng lúc sau có thể đạt tới 2 mét nhị tam phất tay chi gian là đầy trời bông tuyết băng hàn tràn ngập hơn nữa này đó băng hàn chi lực tựa hồ ẩn chứa nào đó điểm xấu chi lực cực cụ ăn mòn chi lực một khi lây dính thượng giống như dòi bám trên xương cho đến đem người băng hóa thập phương biên giới thời đại có như vậy mấy cái chủng tộc thập phần không hảo trêu chọc, Minh Đồng Nhân là thứ nhất, bọn họ thực lực cường đại, hơn nữa là kẻ điên, người bình thường không muốn trêu chọc. Tuyết Ách tộc đồng dạng cũng là một trong số đó, bọn họ nhưng thật ra không phòng, chẳng qua phàm là trêu chọc thượng bọn họ người, đều sẽ phảng phất lây dính ôn dịch giống nhau, chỉ cần thực lực không đủ cường đại, vô pháp loại trừ trên người Tuyết Ách chi lực, phàm là tiếp xúc người của hắn đều sẽ đã chịu cảm nhiễm. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 865, đem các ngươi lão tổ kêu ra tới dưới hết vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, tuyết ách tộc kỳ thật so minh đồng nhân càng đáng sợ. tuy rằng bọn họ không điên, nhưng tuyết ách chi lực quá mức khủng bố. tuyết ách tộc là một cái đặc thù chủ tộc, trời sinh nắm giữ một loại gọi là tuyết ách chi lực lực lượng. loại này lực lượng cường đại cực kỳ, ẩn chứa băng hàn chi khí, phàm là lây dính thượng, đều sẽ như giỏi bám trên xương, đem người hoàn toàn băng hóa. chân chính khủng bố chỗ ở chỗ, lây dính tuyết ách chi lực người, liền phảng phất ôn dịch ngọn nguồn giống nhau, phàm là cùng hắn tiếp xúc quá người. Đều sẽ đã chịu cảm nhiễm, sau đó liên tục khuyết tán, cuối cùng đều băng hóa mà chết. Loại này quỷ dị lực lượng, cũng xưng là ách nạn chi lực. Thập phương biên giới thời đại, từng có một cái cường đại chủng tộc, trong đó có một người cường giả, cùng tuyết ách tộc nào đó cường giả kết hạ thù hận, hai bên bạo phát đại chiến. Cuối cùng, cái này chủng tộc cường giả hơn một chút, trả giá trọng thương đại giới, chém giết tên kia tuyết ách tộc cường giả. Kết quả, hắn mang thương phản hồi trong tộc lúc sau. Tuyết Ách chi lực giống như ôn dịch giống nhau khuế tán, căn bản áp chế không được, ngay cả tên kia cường giả chính mình đều không thể đem Tuyết Ách chi lực loại trừ. Không cần thiết bao lâu, nhất tộc đã chết gần người bình thường, càng nhiều người mang theo khủng hoảng thoát đi trong tộc, lại cũng khiến cho Tuyết Ách chi lực khuế tán đi ra ngoài. Thậm chí, tới viện thế lực đều bị kiếp nạn. Cuối cùng, trận này Tuyết Ách chi lực mang đến kiếp nạn, thổi quét mấy chục chủng tộc thế lực, không ít thực lực yếu kém thế lực, lần này kiếp nạn trung tiêu vong. Theo khủng hoảng liên tục Loại này ôn dịch tai nạn, liên tục huyết tán bên trong, không chút nào khoa trương mà nói, Tuyết Ách Chi Lực chính là thập phương biên giới tu luyện giới trung ôn dịch, phi thường chi khủng bố. Tiên kia Tuyết Ách tộc cường giả, cố nhiên đã nga xuống, lại lấy mình sức của một người, cuối cùng đem cái kia thế lực cơ hồ toàn diện liên quan mấy chục thượng trăm cái chủng tộc thế lực tao đương. Cuối cùng lần kiếp nạn này là Tuyết Ách tộc một người trưởng láo ra tay mới hóa giải. Từ đây lúc sau, không có nhiều ít thế lực có gan treo chọc Tuyết Ách tộc. Hứa Dương thực khiếp sợ, Tuyết Ách tộc thế nhưng như thế khủng bố. So Minh đồng nhân khủng bố nhiều. Ôn dịch, khẳng định là so kẻ điên càng rõ người. Chẳng sợ cái này kẻ điên rất lợi hại. Nhìn cùng Tuyết Hùng Bộ võ giả chiến đấu Tuyết Ách người, Hứa Dương không cấm lo lắng, vạn nhất Tuyết Hùng Bộ võ giả bị thương lúc sau, đem Tuyết Ách chi lực mang về địa cầu, sẽ là một cái tai nạn a. Không đúng. Tuyết Hùng Bộ võ giả, tựa hồ cũng không có giống như cảm nhiễm thượng ôn dịch giống nhau. Đây là có chuyện gì? không cấm có chút hoài nghi, giới hết có phải hay không khuyết đại nải tử. Ra, đây là biên giới chi tâm sống lại, đạt được cơ duyên chỗ tốt rồi, bởi vì cái này duyên cớ, cho nên có thể chống đỡ tuyết ách chi lực, không đến mức giống ôn dịch giống nhau cảm nhiễm quyết tán. Giới hết giải thích nói, nó kỳ thật thực hâm mộ, biên giới chi tâm sống lại mang đến thiên địa chiếu cố, phúc trạch cơ duyên, thật sự là quá mê người. Đặc biệt là biên giới chi tâm dân bản xứ sinh linh, đã chịu chiếu cố là lớn nhất. Giới hết chờ mong chính mình cũng có thể đủ tại đây một lần địa cầu sống lại chung, đạt được một ít cơ duyên, thì ra là thế. Hứa Dương bình tĩnh, nhìn Tuyết Hùng bộ lạc vào hạ phong, hắn lập tức liền ra tay, trực tiếp vọt đi lên, một cái tát chụp bay một người Tuyết Ách tộc siêu phàm cường giả. Tuyết Ách tộc lập tức rút đi. Hứa Dương chậm gì gì mà đi theo bọn họ phía sau, không có tiếp tục ra tay. Hắn đảo muốn nhìn Tuyết Ách tộc đến tột cùng có cái gì cường giả, hẳn là có linh cảnh đi. Nếu là có linh cảnh, Vì sao không ra tay trực tiếp công chiếm thông đạo? Hứa dương nhìn ra được tới, trước mắt này đó tuyết ách tộc, đều đều không phải là sống lại đồ cổ, tân sinh tuyết ách người, tuổi sẽ không quá lớn. Như thế xem ra, tuyết ách người hẳn là tồn tại đồ cổ sống lại mới là. Hứa dương đi theo tuyết ách người hướng tới ấm cốc mà đi, dọc theo đường đi cũng không có ra tay. Theo tuyết ách người thối lui đến ấm cốc, lại có vài tên siêu phạm cảnh tuyết ách người ra tới, cảnh giác hứa dương, lại là không có ra tay. các ngươi tổ đâu? Hứa Dương nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi là người phương nào?" "Ta là người như thế nào, ngươi trong lòng chẳng lẽ không có đáp án? Ta đến từ nơi nào, ngươi hay là một chút cũng không biết?" Hứa Dương ha hả cười. Đối phương chắc là nhìn đến chính mình cùng Bạch Nhân bất đồng, lấy này không quá dám xác định chính mình lai lịch. "Chúng ta không có nhiều ít tác ý. Tên kia Tuyết Ách người thủ lĩnh, thế nhưng ngoài dự đoán địa đạo." Hứa Dương khinh thường đối phương liếc mắt một cái, không có ác ý. "Không có ác ý, khởi sướng chiến tranh." hay không ta đem ngươi xử lý, sau đó nói một câu, ta không có ác ý. Tuyết ách người thủ lĩnh, tựa hồ cũng biết chính mình nói, không đủ để làm người tin tưởng, chầm mặc một chút, lại nói, chúng ta chỉ là đối biên giới chi tâm tỏ mỏ mà thôi, muốn vào xem, các ngươi cản trở, bất đắc dĩ vì này. Dừng một chút, lại nói, nếu chúng ta thật sự có ác ý, các ngươi thủ không đến hiện tại. Hứa Dương lạnh lùng cười, nói, vô nghĩa liền không nói nhiều, nếu các ngươi liền chút thực lực ấy, như vậy liền không có tồn tại tất yếu vẫn là đem các ngươi lão tổ kêu xuất hiện đi tuyết ách người thủ lĩnh sắc mặt thay đổi lại biến cuối cùng cắn răng nói chúng ta lão tổ sẽ không quản này đó việc nhỏ cho nên cũng không ở chỗ này ngươi nếu một hai phải thấy chúng ta lão tổ ta có thể mang ngươi đi không được ta và các ngươi lão tổ ba ngày thời gian trong vòng ba ngày đuổi tới nơi này nếu không các ngươi liền không có tất yếu tồn tại nếu là các ngươi lão tổ không để bụng các ngươi chết sống vậy các ngươi chỉ có thể nhận mệnh hứa dương hí mắt Lập tức tiến vào ấm áp như Xuân Sơn Cốc bên trong, nguyên bản tuyết hùng bộ kiến tạo phòng ốc, đều bị tuyết ách người chiếm cứ. Hứa Dương trực tiếp ở lớn nhất một gian phòng ốc ngồi xuống dưới, nhìn sắc mặt khó coi tuyết ách người thủ lĩnh, nói, chỉ có ba ngày thời gian, nếu là ba ngày thời gian nội không có đã đến, các ngươi liền không có tất yếu tồn tại. Ngươi sẽ không sợ tộc của ta trả thù. Tuyết ách người thủ lĩnh mặt âm trầm nói, trả thù. Người khác sợ các ngươi tuyết ách tộc, ta nhưng không sợ. Hứa Dương lạnh lùng cười tiếp theo nhìn xuống cả tòa sân cốc nói không cần nghĩ thoát đi các ngươi không có cơ hội ai dám trốn lập tức sẽ chết ngươi chờ ta đây liền thông chi lão tổ tuyết ách người thủ lĩnh hát mặt nói hứa dương đang đợi ba ngày thời gian hắn chờ đến khởi, nếu là tuyết ách tộc lão tổ không xuất hiện như vậy hắn liền sẽ đem tuyết ách người đuổi đi ra ấm cốc không đến ba ngày thời gian vừa qua khỏi hai ngày lúc sau không trung đột nhiên sái lạc rầm rạp đông tuyết băng hàn đến xương hơi thở càng thêm mánh lật lên, lên. Ngay cả vẫn luôn ấm áp như xuân sơn cốc đều bị bông tuyết bao trùm, nhiệt độ không khí đang ở dần dần giảm xuống. Hứa Dương mở mắt, ngắm nhìn nơi nào đó nơi nào đó một mảnh tuyết trắng không vực. Bông tuyết càng rơi xuống càng nhanh, rét lạnh hơi thở cũng trở nên càng mánh liệt lên, ở đầy trời bông tuyết bên trong, tràn ngập điểm xấu hơi thở. Một đạo thân ảnh ở bông tuyết bên trong bay xuống xuống dưới. Trong sơn cốc tuyết ách người, bao gồm tên kia thủ lĩnh, tất cả đều quỳ xuống, cung cung kính kính nói, gặp qua mưu tổ Hứa dương nhìn đến người tới, không cấm sừng sốt, thế nhưng là một cái nữ. Khuôn mặt lớn lên phi thường tú lệ, thoạt nhìn 21-22 tuổi bộ dáng, sợi tóc là tuyết trắng, trên người ăn mặc một kiện trồn nhung tuyết trắng xiêm y hề. Nàng chân chùi tuyết trắng hai chân, ngắt lấy trên mặt đất đông tuyết thượng, đông tuyết đem ngọc bạch chân bao phủ, cho đến mắt cá chân. Trường 866, tuyết ách vân. Hứa dương trăm triệu không thể tưởng được, tuyết ách tộc lao tổ, thế nhưng là một người nữ. Có lẽ, tên này nữ tử là lúc tuyết ách tộc lao tổ trí nhất người đến là nam là nữ kỳ thật hứa dương cũng không để ý ngay ngắn hắn lại không có thương hương tiếc ngọc tâm tư lớn lên lại xinh đẹp nên ra tay tàn nhẫn thời điểm hứa dương không chút nào hàng hồ tuy là như thế phát hiện người đến là cái nữ như cũ có chút kinh ngạc đối phương thoạt nhìn thực tuổi trẻ hứa dương lại là biết vị này chính là chân chính đồ cổ cũng không biết sống bao lâu tồn tại linh cảnh hứa dương ở trên người nàng cảm ứng được thuộc về linh cảnh hơi thở dao động. Hơn nữa là linh cảnh tứ phẩm. Đây là trừ hứa dương ở ngoài, đệ nhất vị linh cảnh tứ phẩm cường giả. Đều bị thuyết minh, vị này tuyết ách người mẫu tổ, thực lực phi thường chi cường, đối phương ở thập phương biên giới thời đại, thực lực thuộc về thực lực rất mạnh kia một rúm. Cũng chính bởi vì vậy, sống lại lúc sau, sở tàn lưu thực lực, mới có thể so những người khác càng cường. Đứng lên đi. Nữ tử nhìn tuyết ách người mở miệng nói. Sau đó, nhìn hứa dương, ngươi muốn gặp ta. Hứa dương nhìn nữ tử. Xác định một việc, tuyết ách người đối địa cầu tựa hồ đều không phải là chí tại tất đắc. Nếu không, lấy người này thực lực, đánh vào địa cầu dễ như trở bàn tay. Trước mắt, trừ bỏ chính mình, trên địa cầu không người là nàng đối thủ. Nếu là nàng ở chính mình đột phá phía trước, đánh vào địa cầu, kia đem chân chính không người nhưng địch. Hứa dương cho rằng, đối phương là ở sắp tới mới khôi phục đến bậc này thực lực. Rất có khả năng, một sống lại thời điểm, liền có được linh cảnh thực lực. Không sai, là ta chính là tò mò tuyết ách tộc lão quái vật đến tận cùng thực lực như thế nào mà thôi hứa dương ha ha cười chút nào không để ý tới đối phương lạnh băng ánh mắt tuyết ách người thực lực rất cường đại đặc biệt là tuyết ách chi lực thập phương biên giới thời đại đông đảo cường giả tránh còn không kìm bất quá lại như thế nào cường đại cũng so ra kém khí nguyên huống chi hứa dương chỉ cần đối tuyết ách chi lực có điều hiểu biết liền có thể diễn hóa ra tuyết ách chi lực tới tiểu huynh đệ ngươi đây là ở tìm đường chết biết không nữ tử ánh mắt lạnh lùng Ngươi thế nhưng kêu ta một cái mỹ mạo nữ tử vì lao quái vật là ở tự tìm tử lộ, hiểu không? Một cổ băng hàn, điềm xấu hơi thở lượn lờ dựng lên. Hứa Dương Ha Hạ cười, với ta mà nói, chẳng sợ ngươi thoạt nhìn lại tuổi trẻ, cũng là lao quái vật à? Ta mới hai mươi mấy tuổi, mà ngươi đâu nhiều ít tuổi? Mị híp mắt nói, ta nghe nói, tuyết ách tộc ở thập phương biên giới thời đại, càng minh đồng nhân đám kia kẻ điên giống nhau, thuộc về không thể trêu chọc. Minh đồng nhân ta đã thấy, chính là không có gặp qua tuyết tộc. Cho nên tò mò. Ngươi là biên giới chi tâm nhân tộc đi, thế nhưng biết thập phương biên giới thời đại. Nhìn dáng vẻ, ngươi biết đến đồ vật không ít sao, nhưng thật ra thú vị. Nữ tử rất có hứng thú bộ dáng. Nếu ngươi muốn biết, ta Tuyết Ách tộc cường đại, ta liền thành toàn ngươi, nhớ kỹ, ta kêu Tuyết Ách Vân. Giới hết kinh ngạc thanh âm xuất hiện ở Hứa Dương Lỗ Thái trùng, thế nhưng là nàng, Tuyết Ách tộc nổi danh nữ kẻ điên. Rất có danh. Hứa Dương kinh ngạc. Lại một cái giới hết nhận thức lão quái vật tuyết ách trong tộc duy nhất giống minh đồng nhân như vậy kẻ điên hiếu chiến bạo lực lúc trước không biết đánh khóc nhiều ít thế lực lớn thiên tiêu uy danh hiển hái đâu Giới hết vẻ mặt hưng phấn ra đánh khóc nàng đánh khóc cái này nữ kẻ điên chỉ cần đánh khóc nàng chờ đến thập phương biên giới trở về tin tức này truyền ra đi lúc sau ngươi lập tức liền sẽ thanh danh hiển hách hứa dương nghe vậy tới hứng thú nhìn dáng vẻ tuyết ách vân ở thập phương biên giới thời đại là hung danh lan xa thực lực tự nhiên là phi thường chi cường Tại hạ nhân sương thái dương gia gia hứa dương, ngươi có thể kêu ta thái dương gia gia. Hứa dương nghiêm trang địa đạo, Tuyết Ách Vân sắc mặt tối sầm, tới, tới, ta đánh đến ngươi kêu nãi nãi. Kia nói tốt, ngươi thua kêu ông nội của ta, ta thua kêu ngươi nãi nãi như thế nào? Hứa Dương cười đến thực vui vẻ, Hoàng Cần kêu chính mình thái gia, Thiên Lô cũng kêu chính mình ra, giới hết cũng kêu chính mình ra. Tuyết Ách Vân cũng kêu chính mình ra lúc sau, chính mình ở thập phương biên giới đám kia lão quái vật bên trong thuộc về bối phận siêu cao một cái a. Ngươi muốn làm ta tôn tử, cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách, cô nãi én mãi còn không có kết quả hôn, thu ngươi cái tôn tử, có tổn hại cô nãi én mãi trong sạch a. Sợ thua liền nói thẳng, ta sẽ sợ thua. "Hảo, vậy một lời đã định, chờ ngươi làm ta tôn tử, cô nãi én mãi lâu lâu lộ sạch ngươi đại mông." Tuyết Ách Vân giữ tận mặt. Nàng lâu lắm không có chiến đấu qua. Đối với hiếu chiến nàng mà nói, sống lại lúc sau thật sự là lại không thú vị. Tìm không thấy tiêu khiển địa phương. Lúc trước những cái đó thế lực, một cái đều tìm không thấy, không biết tránh ở nơi nào. Ở trong tộc khi dễ hậu bối, một chút ý tứ đều không có. Biết được nơi đây tuyết ách người cầu cứu tin tức lúc sau, liền hưng phấn mà chạy tới. Tuyết ách tộc cường giả bên trong, nàng không phải cái thứ nhất sống lại, nhưng mà thực lực lại là không sai biệt lắm là mạnh nhất. Lúc trước so nàng còn cường một ít tuyết ách tộc cường giả, hoặc là ở nơi nào đó còn không có sống lại, hoặc là sống lại ở không biết biên giới hoặc là đã ngã xuống. Trước mắt sống lại này một chi, nàng cơ hồ là thực lực mạnh nhất. Sở dĩ không phải mạnh nhất, bởi vì còn có một cái thực lực không kém gì nàng, thậm chí mơ hồ thắng nàng một chút, rốt cuộc đối phương sống lại so nàng sớm. Lúc trước thực lực liền không thể so nàng được. Nhưng thật muốn đánh lên tới, muốn chiến thắng nàng rất khó rất khó, hơn nữa muốn trả giá không nhỏ đại giới. Nếu hứa dương có thể đánh bại nàng, tuyết ách trong tộc không có người là đối thủ của hắn. Đương nhiên, tuyết ách vẫn thực tự tin Hứa Dương một cái người trẻ tuổi, sao có thể là nàng đối thủ? Thập phương biên giới thời đại, nàng cũng không biết chiến đấu nhiều ít, kinh nghiệm phong phú, hướng hồ tuyết ách chi lực cường đại vô cùng. Mặc dù Hứa Dương cảnh giới so nàng cao, cũng khẳng định không phải nàng đối thủ. Sống lại lúc sau nhật tử quá nhàm chán, có Hứa Dương cái này tôn tử nói, về sau nhật tử, nhưng thật ra có tiêu khiển người. Hứa Dương bay lên trời, hướng tới Sơn Cốc ngoại mà đi, chiến đấu tự nhiên không có khả năng ở bên trong Sơn Cốc nếu không bên trong sơn cốc tuyết ách người đều phải treo trước mắt tới nói tuyết ách người kỳ thật không có muốn chiếm cứ địa cầu tâm tư nếu không tuyết ách vân ra tay đã sớm đánh hạ địa cầu đến nỗi vì sao cùng tuyết hùng bộ liên tục phát sinh chiến đấu có lẽ là luyện binh coi như là tuyết ách tộc tôi luyện nơi chưa chắc không có loại này khả năng một cái cường đại chủ tộc tuyệt đối không phải là nhà ấm trung đóa hoa mới vừa sống lại không có tìm được đối thủ bởi vậy đem tuyết hùng bộ võ giả trở thành tôi luyện đối tượng Tựa hồ tuyết ách người trừ bỏ chiếm cứ ấm cốc ở ngoài, cũng không có công hãm quá tuyết hùng bộ ở thông đạo ngoại thành lập thành trì. Một khi đã như vậy, liền cũng không cần phải, vô cớ càng tuyết ách tộc kết mối thủ không chết không thôi. Hơn nữa, tuyết ách vân cái này lao yêu nữ, đều sắp kêu chính mình ra ra. Kể từ đó, chính mình chẳng phải là thành tuyết ách người tổ ra ra. Có ý tứ A. Hai người thân hình vừa động, thực mau liền nguyên lý ấm cốc chăm dặm ở ngoài. Ngươi nhưng thật ra có chút ý tứ. Tuyết Ách Vân đối Hứa Dương cảm quan hảo không ít. Vừa rồi ở bên trong sân cốc, kỳ thật nàng đã làm tốt chuẩn bị, ngăn cản trụ Hứa Dương công kích, giữ được các tộc nhân rút đi. Hứa Dương chủ động lựa chọn rời đi sân cốc, không thể nghi ngờ là biểu lộ, vô tình kết thủ tâm tư. Chờ đến ngươi kêu ông nội của ta, bọn họ đều phải kêu ta tổ ra ra, ta tự nhiên sẽ không bị thương bọn họ. Hứa Dương cười ha hà địa đạo. Trường 867, Hứa Dương vs Tuyết Ách Vân. Tuyết Ách Vân tức khắc sắc mặt tối sầm. Làm ta kêu ra ra, ta phi đem ngươi đánh phải gọi lại lại không thể. Ầm vang. Tuyết trắng lực lượng mãnh liệt, giống như một mảnh trong suốt thế giới. Chẳng qua, này thoạt nhìn tuyết trắng thuần tịnh lực lượng, lại là ẩn chứa điểm xấu hơi thở, cho người ta một loại áp lực, cảm giác bất an. Hứa Dương rất có hứng thú mà nhìn, nếu là chính mình đột nhiên cũng sử dụng tuyết ách chi lực, không biết có thể hay không dọa hư tuyết ách vân. Tuyết ách chi lực là thuộc về tuyết ách tộc trời sinh không chế lực lượng. Giống như minh đồng nhân minh lực Trừ bỏ minh đồng nhân ở ngoài, không có chủng tộc khác có thể khống chế. Tuyết Ách chi lực cũng là như thế. Ầm vang. Hứa Dương trên người lôi quang lóng lánh, ngưng tụ ra một thanh kình thiên thật lớn lôi nhận. Tuyết Ách vân mày một trọn, lôi đạo lực lượng. Có điểm ý tứ. Tuyết Ách chi lực phi thường cường đại, đặc biệt là giống như ôn dịch đặc tính, khiến cho đông đảo cường giả tránh còn không kịp, đông đảo chủng tộc không dám treo chọc, sợ lây dính thượng, làm cho diệt tộc. Cường đại nữa lực lượng, cũng đều không phải là mọi người sở hữu chủng tộc đều sợ hãi, tỷ như Minh Đồng Nhân liền không sợ hãi tuyết ách chi lực ôn dịch đặc tính, còn có mặt khác một ít cường đại vô cùng chủng tộc cũng là có năng lực đi trừ tuyết ách chi lực ôn dịch đặc tính, thậm chí có cực kỳ thưa thất cường giả trực tiếp miễn dịch tuyết ách chi lực đặc tính. đương nhiên, tuyết ách tộc sở dĩ sừng sững thập phương biên giới không ngã đều không phải là chỉ là dựa vào tuyết ách chi lực ôn dịch đặc tính, mà là tuyết ách chi lực bài trừ ôn dịch đặc tính bản thân cũng là cường đại vô cùng lực lượng chiến đấu nháy mắt bùng nổ lôi quang long lánh che đậy phạm vi hơn 10 dặm mà tuyết trắng điểm xấu năng lượng cũng giống như bông tuyết tràn ngập cùng lôi quang đan chéo ở bên nhau hứa dương không có vận dụng khí nguyên mà là lấy chính mình nhất quen thuộc lôi đỉnh chi lực chiến đấu tuyết ách vân là trừ bỏ mộ bạch ở ngoài cái thứ hai cường đại vô cùng sống lại lao quái vật đều là thập phương biên giới thời đại thanh danh hiển hách tồn tại hơn nữa tuyết ách vân này đây đủ điên thực lực cường đại mà thanh danh hiển hách cùng mộc bạch cũng không giống nhau chỉ muốn chiến đấu mà nói, tuyết ách vân so mục bạch càng vì cường đại. hứa dương yêu cầu là ở không dựa vào khí nguyên dưới tình huống, chỉ lấy lôi đỉnh chi lực chiến thắng này đó lao quái vật. chỉ có như thế, hắn thi triển khí nguyên là lúc sức chiến đấu mới có thể càng thêm cường đại. trừ bỏ khí nguyên bí pháp tương đối khó có thể cân nhắc ở ngoài, lôi đỉnh chiến pháp hứa dương đã tự nghĩ ra không ít. hắn tu luyện quả lôi xà thuật, lôi đao chạm cùng với sơ cấp võ điển trùng chiến pháp, bởi vậy hắn đối với lôi đỉnh vận dụng đặt tới một cái không thấp chính tự duy nhất khiếm khuyết là lực lượng ngang nhau địch nhân chiến đấu ở trong chiến đấu tôi luyện chính mình lôi đỉnh chiến pháp hứa dương trên người bao phủ lôi đỉnh áo giáp đem toàn thân bao phủ đi vào cả người giống như lôi đỉnh chi thần hắn không biết cùng thập phương biên giới thời đại những cái đó tu luyện lôi đỉnh chi lực cường giả đến tột cùng có bao nhiêu trinh lệch một trận chiến này đó là hắn kiểm nghiệm tự thân thời khác nhưng thật ra có chút năng lực bất quá lực lượng vận dụng quá mức thô thiển một ít. Tuyết Ách Vân lắc đầu thở dài, một bộ cao nhân chỉ điểm vãn bối bộ dáng. Nếu không, ngươi quỳ xuống kêu ta nãi nãi, ta chuyển cho ngươi càng cao thâm lôi đỉnh chiến pháp. Hứa Dương khoẹt miệng vừa kéo, hắn xem như phát hiện, Tuyết Ách Vân cái này lão bà, thuộc về nữ hán tử loại hình, giống Mạnh Thanh, Vương Tuyết Phượng loại hình, bất quá bạo lực phương diện, nhưng thật ra càng sở khinh vân cùng loại, đều là thích đánh người. Thô Thiện, các ngươi cái kia thời đại tư tưởng lạc hậu, cái này kêu đại đạo đến giản. Hứa Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận. Bất quá, hắn xác thật là đi đơn giản lộ tuyến, bằng đơn giản phương thức, phát huy ra cường đại nhất sức chiến đấu, đặc biệt là cuồng bạo chiến đấu phương pháp. Hắn không sợ tiêu hao A. Đối với những người khác tới nói, như thế đơn giản, cuồng bạo chiến pháp, không đủ huyền ảo tinh tế, yêu cầu tiêu hao càng nhiều năng lượng tới tăng phúc, là phi thường không có lợi. Chẳng sợ tăng phúc chiến lực tương đối cường, lại không cách nào kiên trì lâu lắm, tiêu hao quá lớn, chung quy là quá nguy hiểm. Hứa Dương không tồn tại mấy vấn đề này. Hắn duy độc không sợ tiêu hao, chỉ cần có thể đem chiến lực tăng cường liền được rồi. Hứa Dương một quyền vung ra, lôi quang chợt tác xúc, sau đó đột nhiên tạc vỡ ra tới, lôi quang bùng lên, nổ vang vang vọng giữa không trung. Tạc nứt lôi quang, nháy mắt đem tuyết trắng năng lượng xé rách một lỗ hổng. Ta làm người biết, cái gì mới là chân chính chiến đấu, nhìn như thô thiện, kỳ thật đại đạo đến giản a, mới là chiến đấu chân lý. Hứa Dương nói, không ngừng ra tay, lôi đỉnh ở trong tay hắn không ngừng tạc nước mà ra, lôi đình như hải. trước một đạo công kích uy lực, còn không có trừ khử. tiếp theo nói công kích liền theo sát tới, cùng trước một đạo công kích tham dự lực lượng trồng lên, uy lực liền tăng cường một ít. mặc dù mỗi một đạo tăng cường uy lực đều hữu hạn, nhưng từng đạo công kích trồng lên xuống dưới, lôi đình uy lực liền càng ngày càng cường. loại này tăng cường tựa hồ vĩnh vô trường mực giống nhau. tuyết ách vân lúc ban đầu chỉ là khinh thường cười, chút nào không thèm để ý, chỉ cảm thấy hứa dương chỉ là chết sĩ diện mà thôi. Như thế thu thiển chiến đấu phương pháp tiêu hao năng lượng đều là khá lớn, nàng liền không tin, Hứa Dương có thể kiên trì bao lâu? Mới vừa ngay từ đầu liền bị chính mình đè ở hạ phòng, chiến đấu thời gian càng là kéo dài, theo hắn tiêu hao, chính mình ưu thế sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng mà theo chiến đấu kịch liệt, Hứa Dương công kích không những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng cường, mỗi một đạo công kích đều trồng lên trước một đạo công kích còn xuất lại uy lực, như thế không ngừng trồng lên dưới, lôi đình uy lực liên tục bạo trướng. Có thể nói, nếu là vô pháp nhất cử đánh tan hứa dương, tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn lực công kích sẽ càng ngày càng cường, dần dần chiếm cứ thượng phong. Loại này trồng lên thức chiến pháp, đều không phải là hứa dương một người nắm giữ, nhưng mà giống hứa dương như vậy thô bạo đơn giản, lại là chỉ có hắn một người. Chẳng lẽ hắn không biết, như thế chiến đấu đi xuống, sẽ thực hao năng lượng sao? Ta đảo muốn nhìn, ngài có thể kiên trì bao lâu? Tuyết ách vân cười lạnh một tiếng, các loại huyền ảo chiến pháp, không ngừng thi triển ra tới lại một lần đem Hứa Dương áp chế đi xuống, chẳng qua muốn nhất cử đánh tan Hứa Dương, căn bản làm không được. bất quá Tuyết Ách Vân thực tự tin, chính mình có thể ở trong chiến đấu lấy được cuối cùng thắng lợi. Hứa Dương một chút cũng không đổi, hắn nương cùng Tuyết Ách Vân chiến đấu, tôi luyện chính mình chiến pháp đâu, đem trong lòng cân nhắc ra tới nào đó chiến pháp, nhất nhất tiến hành xác minh. vang chiến đấu liên tục, Hứa Dương chiến pháp đã thay đổi, cuồng bạo, rồi lại mau lẹ vô cùng, thay đổi thất thường, lôi đình đặc tính. Thế nhưng ở liên tục biến hóa bên trong. Tuyết Ách Vân sắc mặt có chút hắc, nàng trung quy là kinh nghiệm phong phú lao quái vật, đã sớm đại ý thức được, Hứa Dương đây là ở lấy nàng luyện tập, xác minh trong lòng chiến pháp a. Trước nay chỉ có chính mình lấy người khác xác minh chiến pháp thời điểm, có từng trở thành người khác xác minh chiến pháp đối tượng. Tức giận đến nàng hai mắt mấy dục phun hỏa, một thân năng lượng kích động, thực lực liên tục bạo trướng, nàng muốn cho Hứa Dương biết, lấy nàng tới xác minh chiến pháp là cỡ nào sai lầm một việc. Kết quả lại là lệnh nàng thực bất đắc dĩ, mặc kệ nàng như thế nào thi triển cường đại chiến pháp, mặc dù đem Hứa Dương áp chế đi xuống, nhưng mà cuối cùng đều không thể lấy được thắng lợi. Hứa Dương cứng cỏi vượt quá dự kiến, mặc dù rơi vào rồi hạ phòng, lại là trước sau có thể bảo trì bất bại. Chương 868, bại Tuyết Ách Vân. Tuyết Ách Vân sắc mặt rất khó xem, nàng cơ hồ dùng hết thủ đoạn, lại là trước sau vô pháp đem Hứa Dương đánh bại, chỉ có thể đủ đem hắn cấp hát chế đi xuống. Mỗi lần đem Hứa Dương áp chế đi xuống lúc sau, Qua không bao lâu, hắn chiến pháp thành thạo lên, liền đem hoàn cảnh xấu dần dần bẻ trở lại. Mà hai bên khó khăn lắm chiến thành ngang tay là lúc. Hứa Dương lại thay đổi một loại chiến pháp, sau đó lại rơi vào hạ phong. Chiến đấu đó là như thế liên tục. Tuyết Ách vân sắc mặt càng ngày càng đen, nàng trong lòng có dự cảm bất hảo. Nếu là liên tục chiến đấu đi xuống, chính mình chỉ sợ sẽ thua. Thua kêu ra ra. Không được, nàng như thế nào đều không thể đủ tiếp thu. Nhưng lấy trước mắt tình huống mà nói, trừ phi vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn nếu không căn bản không có thủ thắng khả năng. Dù vậy, còn không thể đủ bảo đảm nhất định có thể thủ thắng. Hứa Dương hiển nhiên lưu có thừa lực, hắn chẳng lẽ sẽ không có át chủ bài. Hướng hồ, vận dụng át chủ bài lúc sau, là yêu cầu trả giá một ít đại giới, hơn nữa chưa chắc có thể giết Hứa Dương, ngược lại sẽ bởi vậy mà tiếp được đại thủ. Nếu là thập phương biên giới thời đại, Tuyết Ách Vân mới không ngại thêm một cái kẻ thù, nhưng mà hiện giờ rốt cuộc không giống nhau, hướng hồ nàng còn không đến mức, như thế căm hận Hứa Dương. Nói thật ra, kỳ thật nàng đối hứa dương ấn tượng thực không tồi, như vậy kết hạ đại thủ, phi thường không đáng. Chẳng lẽ muốn kêu hắn ra ra? Đồng dạng không thể tiếp thu A. Hứa dương cũng không để ý nhiều như vậy, mặc dù tuyết ách mây di chuyển dùng cái gì át chủ bài, hắn cũng không sợ sợ hãi. Theo chiến đấu, hắn đối với chiến pháp hiểu được, càng ngày càng thâm, dần dần chầm mê trong đó. Đem trong lòng cân nhắc một ít lôi đỉnh chiến pháp, nhất nhất được đến sắc minh lúc sau, trên người lôi quang thu liễm, ngọn lửa phun đằng mà ra ngược lại vận chuyển ngọn lửa năng lượng. ngươi quá phận a. Tuyết Ách vân nghiến răng nghiến lợi. ngươi có thể nhận thua a. Hứa Dương cười ha hà địa đạo. Nhận thua. sao có thể? ngươi đừng ép ta vận dụng át chủ bài. Hứa Dương chút nào không thèm để ý, lại không phải chỉ cần ngươi mới có át chủ bài, ai sợ ai a. Tuyết Ách vân hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình chấn định xuống dưới, trong lòng cười lạnh, đảo muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu? chờ đến tiêu hao quá lớn thời điểm còn không phải tùy ý chính mình ngược cô nãy nãy phụng đuổi rốt cuộc xem cuối cùng là ngươi kêu ta nãi nãy vẫn là ta kêu ngươi ra ra chiến đấu liên tục Tuyết Ách Vân tin tưởng mười phần chờ hứa Dương tiêu hao quá lớn sau đó chính mình nhất cử đem hắn đánh bại một ngày hai người chiến đấu một ngày Tuyết Ách Vân nguyên bản tuyết trắng mặt đã biến đen ninh mày cắn răng giang hôn đàn này như thế nào sẽ không tiêu hao đã chiến đấu đã bao lâu một chút đều không mệt mặc dù là nàng cũng cảm thấy một ít mỏi mệt tiêu hao có điểm đại trái lại hứa dương tinh thần sáng láng không hề có tiêu hao quá lớn trạng thái hơn nữa hứng thú bừng bừng bắt đầu sáng tạo chiến pháp hắn đem hỏa hệ lực lượng cùng lôi đình dung hợp tiếp theo lại cùng các loại lung tung rối loạn lực lượng hỗn hợp ở bên nhau tựa hồ đang tìm kiếm tốt nhất dung hợp phương thức hơn nữa mỗi một lần bất đồng lực lượng dung hợp uy lực đều sẽ bạo tăng hơn nữa sẽ xuất hiện không tưởng được đặc tính phụ gia dung hợp lúc sau đặc thù lực công kích Tuyết Ách Vân nội tâm đã kinh hãi, tên hôn đả này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, như thế nào tu luyện ra như thế nhiều các loại lực lượng. Nàng biết, mặc dù chính mình vận dụng Át Chu Bài, phòng trường đều không thể lấy được thắng lợi. Chẳng lẽ thật sự muốn kêu hắn ra ra? Càng muốn Tuyết Ách Vân sắc mặt càng khó xem. Trong lòng cắn răng một cái, cũng không tin háo bất quá ngươi. Như thế nghĩ, Tuyết Ách Vân lấy ra một quả đan dược nuốt đi xuống. Hiện giờ ở sống lại chi sơ thời đại, bực này phẩm cấp đan dược, quá trân quý. Tuyết ách vân tổng cộng đều không có mấy cái. Hiện giờ, vì lấy được cuối cùng thắng lợi, nàng nhịn đau lấy ra một quả ăn vào. Đan dược ăn vào lúc sau, mọi mệnh cảm trở thành hư không, tiêu hao năng lượng khôi phục đến đỉnh trạng thái, cả người mãn huyết sống lại giống nhau. Kế tiếp, nàng bắt đầu áp dụng thủ thế, tính toán cùng hứa dương háo đi xuống, nàng liền không tin, chính mình đều nuốt phục một quả đan dược, hơn nữa tiêu hao càng tiểu, còn háo bất quá hứa dương. Nếu là này đều háo bất quá, vẫn là kêu ra gia tính. Trừ phi hứa dương cũng ăn đan dược, bất luận thấy thế nào, hứa dương đều không giống có được bực này cao phẩm cấp đan dược bộ dáng. Cho nên, cuối cùng thắng lợi vẫn là chính mình. Ban ngày thời gian trôi qua, tuyết ách vân sắc mặt, lại lần nữa đen xuống dưới. Nàng lại một lần cảm thấy tiêu hao mọi mệt cảm, mà hứa dương như cũ tinh thần sáng láng, hơn nữa công kích càng ngày càng cường, thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều. Tới rồi cuối cùng, nàng thậm chí cho rằng, hứa dương không phải ở chiến đấu, mà là thuần túy cảm thấy nhàm chán. Ở sử dụng các loại hoa thức thủ đoạn, ở đầu chính mình chơi. Thật quá đáng. Tức giận đan sen là lúc, cũng âm thầm giật mình với hứa dương chiến lược kéo dài. Trong lúc hắn không có nuốt phục quá bất luận cái gì một quả đăng dược, như cũ bất luận cái gì một kiện linh vật, nhưng mà trước sau bảo trì ở đỉnh trạng thái, quả thực quá khủng bố. Hay là, đây là biên giới chi tâm sống lại mang đến đại cơ duyên gây ra. Tuyết ách vân thực hâm mộ, trong lòng cân nhắc, chính mình hẳn là cũng đi biên giới chi tâm ngây ngốc một đoạn thời gian Vạn nhất có thể đạt được một ít cơ duyên đâu. Chơi đủ rồi, chúng ta phân thắng bại đi. Ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp kêu Ra Ra Hảo, có thể miễn một đồ tấu. Hứa Dương Trường phun ra một hơi. Một trận chiến này xác minh không ít chiến pháp, hơn nữa đem tân hiểu được chiến pháp đều xác minh một phen. Đặc biệt là các loại bất đồng thuộc tính năng lượng trồng lên vận dụng, phảng phất mở ra một đạo đại môn, tìm được rồi lực lượng vận dụng chân lý. Ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào phân thắng bại. Tuyết Ách Vân hừ lạnh một tiếng. Đến đây đi. Chúng ta tới một hồi chiến đấu chân chính, vui sướng tràn trề chiến đấu. Hứa Dương giống giận, đầy trời lôi đỉnh chợt hồi xúc, toàn bộ hội tụ ở trên người, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn, giống như một người hình lôi đỉnh. Thân hình lao ra, trực tiếp lấy cường hãn lực lượng, xé mở Tuyết Ách Vân thật mạnh công kích cùng phong ngự, trực tiếp vọt tới Tuyết Ách Vân trước người. Cận chiến đấu, Người cảm thấy lao nương là nữ, cũng không dám cận chiến. Cảm thấy lao nương bất kham một kích. Tuyết Ách Vân nổi giận, trực tiếp đón đi lên. Trên người năng lượng ngưng tụ, hóa thành một đạo bên người phòng ngự giáp trụ, thế nhưng cũng trực tiếp cùng hứa dương gần người vật lộn lên. Nhưng mà, mới vừa một gần người vật lộn, tuyết ách vân liền hối hận. Hứa dương tên hôn đàn này, quả thực quá không biết xấu hổ, hơn nữa quá có thể kháng tấu. Hoàn toàn đều không để phòng ngự, chỉ lo tiến công. Tiến công. Tiến công. Hứa dương cường đại, hoàn toàn vượt qua nàng dự kiến, gần người vật lộn dưới, nàng muốn lui về phía sau, muốn đảo tẩu đều làm không được. Vật lộn không có liên tục bao lâu, Tuyết Ách Vân liền nện ở trên mặt đất, cả người run rẩy run rẩy, nguyên bản như tuyết hoa thân hình, đã có nhiều da cháy đen, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến lôi quang lóng lánh. Hứa Dương trực tiếp một chân đạp lên Tuyết Ách Vân trên eo, "Ngươi thua đi, kêu già già." "Không có khả năng, sĩ si khả sát bất khả nhục, ta tuyệt đối sẽ không thê ư." Tuyết Ách Vân nói chuyện đều run rẩy. Hôn đàn này, xuống tay quá độc ác. "Ngươi đây là nói không giữ lời a?" Hứa Dương mặt vô biểu tình mà nhìn chầm chầm nàng. Nữ nhân nói lời nói không tính toán gì hết, không phải thực bình thường sao. Tuyết Ách Vân đúng lý hợp tình địa đạo. Ta Hứa Dương liền thích nói chuyện không tính toán gì hết người. Hứa Dương trong tay đằng khởi một đạo lôi quang. Trưng 869, xuống lại con nước lớn đêm trước. Tuyết Ách Vân cuối cùng vẫn là kêu ra ra, gặp được Hứa Dương, nàng không thể không túng A. Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tên hôn đản này, liền không có một chút thương hương tiếc ngọc chi tâm chính mình lớn lên không xấu a Ngoan cháu gái à, theo ta được biết mặt khác một ít sống lại chủng tộc đều nghĩ chiếm cư biên giới chi tâm các ngươi như thế nào không động tâm a hứa dương cười tủm tỉm địa đạo tuyết ách mây trôi đến nghiến răng nghiến lợi thuận không thể một cái tắt đem hắn mặt chụp lại đó là đối chủng tộc khác tới nói đối chúng ta tuyết ách tộc biên giới chi tâm cũng không tồn tại cơ duyên vì sao hứa dương là thật sự rất tò mò vì sao tuyết ách tộc vô pháp ở địa cầu đạt được sống lại cơ duyên đâu Chúng tộc khác đều có thể, cố tình tuyết ách tộc vô pháp đạt được cơ duyên, này trong đó tất nhiên tồn tại một ít nguyên nhân. Nay cũng không tính bí mật, bổn tộc tuyết ách chi lực tương đối kỳ lạ, thuộc về bản thân liền chịu thiên địa chiếu cố, ở biên giới chi tâm bên trong, tự nhiên không có khả năng lại đạt được chiếu cố, mặt khác, ngược lại muốn lo lắng, hay không sẽ bởi vì biên giới chi tâm sống lại duyên cớ, tăng lên tu vi, ngược lại mất đi tuyết ách chi lực đặc tính. Tuyết ách vân cũng thực bất đắc dĩ. Nếu là có thể Nàng tự nhiên cũng tưởng đạt được cơ duyên. Nhưng mà, nàng này nhất tộc, bản thân liền thuộc về đã chịu chiếu cố, không có khả năng sẽ lại đã chịu chiếu cố, ngược lại muốn lo lắng, tăng lên thực lực, ngược lại mất đi tuyết ách chi lực đặc tính. Đúng là bởi vì như thế, tuyết ách tộc mới không có nghĩ tiến công địa cầu. Không chỉ là chúng ta tuyết ách tộc, phàm là thuộc về chiếu cố chủng tộc, đều không thể ở biên giới chi tâm sống lại chung, đạt được chiếu cố cùng cơ duyên. Tuyết ách vân lại nói tiếp, đã chịu thiên địa chiếu cố chủng tộc nhưng không ngừng bọn họ tuyết ách tộc Hứa Dương không cấm nhìn giới hết liếc mắt một cái này chỉ có trời sinh khống chế không gian chi lực đồng dạng thuộc về thiên địa chiếu cố phạm chủ nội vì sao có thể ở địa cầu đạt được sống lại cơ duyên giới hết nhìn ra Hứa Dương nghi hoặc truyền âm nói ra ta là thần vật ta hơn nữa tộc của ta chỉ có ta một cái không hề hạn chế nội